Đám này người chơi đều là Li Mea-8, chương mười chín xâm lẫn bóng mờ, quốc vương điện h ạ s ạ c lơ đại nhân cầu kiến, bắc c ả n h quốc gia quốc vương, alizabeth phụ thân cờ lốt mờ m i ệ thả xuống trong tay tiểu lược, hắn tới làm gì, tôn giáo thuyết ta quãng thời gian trước liền cho a, theo như hắn nói, là alizabeth chuyện của công chúa, cờ lốt chỉ có thể b ấ t đ ắ c d ĩ thở dài, Đem thu dọn một nửa dâu mép khôi phục nguyên dạng, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái huyền sổ, cũng ở người hầu dẫn sắt đi đi gặp sạc lơ, cờ lốt là cách điển hình người hiền lành, ở chính trị quản lý lên tương đối bình thường, tính cách nói dễ nghe một chút là hào hiệp, khó mà nói nghe chính là chuyện gì đều không nghĩ quản, có thể trở thành là quốc vương, hoàn toàn là bởi vì trước đây thật lâu, tiên đoán chi thần còn chưa ngã xuống thời điểm tuyên bố một c á c h tiên đoán, cái kia k h ó e mắt dưới có nốt ruồi đen nam tử, đem sinh ra từ trước tới nay vĩ đại nhất vương, bởi vì này điều tiên đoán, tuy rằng hết thầy đều rất bình thường, nhưng k h ó e mắt dưới vừa vặn có nốt ruồi đen hắn thuận lợi thành quốc vương, vừa bắt đầu, hắn không làm thái độ làm cho bắc cảnh quốc gia lồng thần làm loạn, dân chúng lầm than, nhưng từ khi Elizabeth sinh ra mấy năm sau, h ắ n bỗng nhiên như là biến thành người khác, tất cả cũng đều đi trên quỹ đạo, mọi người đều cho rằng h ắ n bỗng nhiên khai khiếu, có điều chỉ có h ắ n cùng con gái của h ắ n rõ ràng, hết thảy đều là Elizabeth ở sau lưng bày mưu tính kế nguyên nhân, Elizabeth rất nhỏ liền triển lộ đầu ấp buôn bán cùng chính trị đầu ấp, dưới sự chỉ huy của nàng, Bắc cảnh quốc gia hết thảy đều trở nên ngay ngắn rõ ràng. Lần này, Alizabeth biểu thị nàng muốn ra ngoài. Chi sau đó phát sinh tất cả cờ lốt cũng không cần quản. thuận theo dĩ nhiên là hành. ngoài ra, nàng còn rất rõ ràng cha mình bản tính. bởi vậy cố ý lưu lại một cái quyển sổ. mặt trên ghi chép rất nhiều lâm thời sự kiện. lúc mấu chốt tìm tới đối ứng phương pháp ứng đối là có thể. tuy rằng mọi cử động là đang bị con gái mệnh lệnh có điều chỉ cần không cần động não hắn liền sẽ vui vẻ chịu đựng mỗi ngày chỉ dùng tốn thời gian thu dọn chính mình dâu mép là được làm con gái con dối hình người mà thôi có chỗ nào không tốt mang theo bút ký của chính mình hắn đi vào phòng tiếp khách nhìn thấy nâng tràn đầy thần văn phong ấm cái dương sạc lơ cùng với hắn sau lưng cúi đầu vi vi an Sạc lơ giáo chủ. đã lâu không gặp. ngươi muốn uống trà sao. đúng rồi. hai ngày trước ta loại vài cây cà chua. hiện tại đã nảy mầm. ngươi có muốn hay không đồng thời nhìn một chút. nhìn vừa lên đến liền bắt đầu nói việc nhà cờ lốt. Sạc lơ vẫn như cố duy trì nụ cười. nhưng trong lòng thì lại bắt đầu thầm mắng rác rưởi. hắn từng bước một từ t ầ n g dưới chót bắt đầu. cuối cùng bò đến giáo chủ vị trí trung gian không biết bán đi bao nhiêu người làm bao nhiêu dơ bẩn chuyện hư hỏng có thể tên rác rưởi này rõ ràng cái gì đều sẽ không nhưng chỉ nhân một cái tốt sinh ra từ nhỏ chính là quốc vương dựa vào cái gì mặc dù đối với cờ lốt tràn ngập căm rét nhưng s ạ c lơ vẫn là cười nói không cần phải nói chuyện phiếm Ta tới i là l ê n quan n với g à i gái Elizabeth. con Nàng đã bị tóm xuống đất thành hơn một tháng. Ngài bị tóm đất một đã không quan tâm nàng tình trạng gần đây sao. đều hơn một tháng à. Ta còn tưởng rằng là ngày hôm qua đây, cờ lốt phủ sờ cằm lên dâu mép. n à n g bị vỗ vào địa thành sao. n g à i đều không quan tâm gần nhất chuyện đã xảy ra sao. Sạc lơ cố nén tức dần hỏi. Con gái của ta nói không cần quan tâm. đến thời gian bản thân nàng liền trở lại, con bé kia xem ra rất nhu nhược. có điều nàng kỳ thực thực lực cũng không tệ lắm, nên không cần lo lắng. sạc lơ nổ cười càng ngày càng lạnh, theo kẻ n g u này giao lưu thực sự là lãng phí thời gian. xoa xoa trước mặt c â y dương, hắn quyết định muốn sử dụng chính mình ngầm dấu lá bài tẩy. trong cái c â y dương này bảo tồn hắn bao năm qua bí mật sưu tập đến khế ước. mỗi một chương khế ước đều đối ứng một cách mạnh mẽ á c ma. Hắn vốn là nghĩ dựa vào những này khế ước, trợ giúp chính mình leo lên pháp vương bảo tỏa. nhưng hiện tại có càng hấp dẫn người thần vì ở. như vậy liền đem những này quý giá tài nguyên dùng ở đây tốt. tuy rằng lãng phí một tấm khá là đáng tiếc. có điều có thể giết chết cờ lốt. cũng n h ư ờ n g á c ma thay thế được Hắn. vụ giao dịch này coi như không tệ. không biết, hắn mò c â y dương cử động, n h ư n g cờ lốt cảnh giác lên, cấp tốc mở ra chính mình quyền sổ. Hắn tìm tới con gái trước khi đi ở trên sổ tay bổ sung nội dung, ở cách kia một trang lên. Alizabeth dùng xinh đẹp bút tích viết, ta chiếm được một cái tin c ẩ y tin tức, nên có người ở trước mặt ngươi mò c â y dương thời điểm, liền khởi động khẩn cấp biện pháp, khẩn cấp biện pháp a. Tìm tới, ở này một t r a n g phát sinh phản loạn, địch quốc xâm lấn các loại huống thời điểm, dựa theo như sau trình tự xử lý. đầu tiên, đồng ý đối phương tất cả thỉnh cầu, sau đó tùy thời trốn đến dưới đất trong chỗ tránh nạn, không muốn tìm người hầu, bên trong có ngươi tất cả muốn đồ vật, tuy rằng ngươi là cái vô dụng lão cha, có điều không có ngươi còn thật phiền toái, ở ta theo dũng sĩ ghép hôn trước, ngươi cho ta bé ngoan ngồi ở vị trí này lên, chờ ta tới cứu ngươi, a l y z a b e t h a, ngươi vẫn là như thế không đáng yêu, khi còn bé quấn ta nháo muốn gả cho ba ba người đi nơi nào, khép lại quyền sổ, hắn đối với còn ở xoa xoa cái dương sạc lơ nói, ta đồng ý ngươi mọi yêu cầu, sạc lơ xoa xoa cái dương tay đột nhiên ngừng lại, Hắn nghi h o ặ c nhìn cờ lốt. Ta còn không nói gì. Ta theo ngươi cảm tình tốt như vậy. có một số việc không nói cũng không quan hệ. có nhu cầu gì theo thân tín của ta liên hệ. ta muốn đi. đem tất cả từ b ỏ sạch sẽ. cờ lốt ở sạc lơ ánh mắt kinh ngạc bên trong cách mở hội phòng khách. sau đó trở lại chính mình phòng ngủ. đem chính mình quan trọng nhất dâu mép c h ả y cùng dầu o, lơ iu. phóng tới trong túi. sau đó, hắn lại mang lên duy nhất một tấm người một nhà chân dung, một cái ngủ thời điểm nhất định phải ôm thò bảo bảo bút bê. sau đó nâng những thứ đồ này mở ra gian phòng cửa ngầm. nhảy vào cửa ngầm, hắn theo ẩm dấu ở pháo đài bên trong đường nối, một đường trượt, ở sau lưng của hắn, nặng nề tiếng sụt đổ vang lên, biểu t h ị sau lưng đường nối đã toàn bộ đóng kín. cũng không còn cái thứ hai người có thể đi vào. Cối u lối đi. Là một c â y r ồ n g rãi dưới đất chỗ tránh nạn. Bên trong cất giữ có thể dùng ba năm đồ ăn. một chiếc đèn ma thuật. một cái lò lửa. cùng với một ít để dùng cho những món đồ này cung có thể ma thạc đèn vật phẩm. dưới đất chỗ tránh nạn vị trí chỉ có hắn cùng Alizabeth biết. hắn chỉ cần bé ngoan ở bên trong trốn lên một quãng thời gian. các loại Alizabeth tới cứu mình là được. Nếu như ba năm vẫn không có trở đến Alizabeth, như vậy ý v ị nàng đã chết, đến thời điểm, h ắ n liền ăn vào một bên đục dược, đến chúng thần nơi đó, tiếp tục theo Alizabeth làm cha con đi. Bất quá đối phương nên không muốn đi. thế nhưng không quan hệ, h ắ n ra mặt rất dày, sẽ mải đến đối phương thừa nhận chính mình người phụ thân này. sau một ngày, sạc lơ vẫn là không hiểu rõ vì sao lại thuận lợi như vậy. có điều hắn rõ ràng, mình đã không còn đường quay đầu, dựa vào cờ lốt quốc vương mệnh lệnh, hắn thu được vương thất bộ phận quân đội lâm thời quyền điều động, cũng được vài tên danh tướng trợ giúp. ngoài ra, hắn còn có thể t r ư n g dụng ven đường trong pháo đài tài nguyên, binh lực, tướng lính các loại, Lấy này đến giúp đỡ Hắn đạt thành mục đích của chính mình. Trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không giáo chủ không có quyền quản lý trong thế tục quân đội, Hắn hiện tại loại hành vi này, một khi bị do gian giáo hội phản ứng lại, như vậy đó là một con đường chết. Có điều Hắn tin tưởng, thiên mệnh là đứng ở bên phía Hắn. Hắn từ một cái xóm nghèo bắt đầu quật khởi, từng bước một đi tới hiện tại, Hoàn toàn là một cái kỳ tích. hơn nữa Hắn tin tưởng, kỳ tích sẽ phát sinh lần nữa. Hắn đem hoàn thành hơn vạn năm đều không người nào có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn, từ một người phàm tục thăng cấp thành thần linh, vì đạt thành cái mục tiêu này, chết lại nhiều người cũng không đáng kể, có thể chứng kiến một tên thần linh sinh ra, cũng trở thành đối phương phong thần lương họa. chuyện này với bọn họ mà nói cũng là cực to vinh hạnh ngồi ở trên xe ngựa hắn liếc nhìn bên ngoài quân đội sau đó mở ra chính mình dương ra đem một phần phần thu dọn tốt k h ấ ước lấy ra lấy ra một phần k h ấ ước hắn câu thông bên trong tồn tại một đoàn đoàn bóng đen từ k h ấ ước bên trong thẩm thấu ra c h ầ m xuống mặt đất cuối cùng dung nhập vào mỗi một cái hành quân binh sĩ bóng s á n g bên trong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 Con đường của bọn họ quy hoạch do s ạ c lơ phụ trách, nhưng phần này con đường vô cùng dược dị. Dựa theo s ạ c lơ thuyết pháp, bọn họ cần tiêu diệt tòa kia địa thành, cứu lại a l i s a b e t h công chúa, đồng thời triệt để tiêu diệt địa thành trung lưu truyền tà áp tư tưởng. nhưng dựa theo hắn quy hoạch, bọn họ này chi ngàn người bộ đội tinh nhuệ cần vòng qua hơn một nửa c á c h bắc cảnh quốc gia, cũng muốn thăm viếng một ít pháo đài, cuối cùng mới là tòa kia địa thành. hơn nữa những này pháo đài không phải tùy ý tuyển ra đến. mỗi một tòa pháo đài đều là p h ủ cận xuất hiện qua địa thành pháo đài. điều này làm cho VV i i an có một luồng không tốt lắm cảm giác. theo thời gian tích lũy, nàng phát hiện bộ đội trạng thái cũng càng ngày càng không đúng. đám này binh sĩ đều là tinh nhuệ. nhưng bọn họ đang nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ tán gấu. cũng sẽ ở bên đống lửa thảo luận lần này sau khi chiến đấu kết thúc tới chỗ nào thả lỏng có tiền là trước tiên đi tìm huyên để vẫn là trước tiên đi tìm lão b à loại hình nhưng mỗi một ngày qua bọn họ liền sẽ trầm mặc một điểm đến ngày thứ ba buổi tối bọn họ chỉ là trầm mặc ngồi cùng một chỗ không có bay lên lửa c h ạ y không có người giao lưu mặc dù là ăn cơm bọn họ cũng chỉ là đem màu đen bánh mì trực tiếp thả vào trong miệng sau đó khô khan gặm cứng phảng phất gạch bánh mì đen một câu nói đều không nói nàng thậm chí nhìn thấy một người lính chăn bao gõ rơi mất nửa viên răng nhưng vẫn như c ũ lẫn vào dòng máu đem bánh mì ăn đi một điểm phản ứng đều không có sạc lơ giáo chủ đến cùng đang làm gì đến ngày thứ năm Nàng sau khi rời giường kinh ngạc phát hiện các binh sĩ hoàn toàn biến một cái dạng, bọn họ bắt đầu không ngừng phát sinh tiếng rên gì, thậm chí sẽ cởi khôi giáp, lộ ra máu thịt me bét phía sau lưng, sau đó không để ý máu thịt me bét vết thương, dùng sức cào, sạc lơ giáo chủ, phát hiện loại này gì biến, VV i an lập tức tìm tới sạc lơ, nhất định phải lập tức đình chỉ lần hành động này, Binh sĩ tình huống có vấn đề. Ta hoài nghi là dịch bệnh. n à y có thể không giống ngươi a. V. V. an. Sạc lơ cười nói. Ta nhớ tới ngươi trước đây phong cách chỉ huy không phải như vậy. ngươi từ không tướng sĩ binh làm người xem. ngươi chỉ có thể đem hoàn thành nhiệm vụ xem là cấp ưu tiên thứ nhất. Dù cho đối phương tàn tật. ngươi cũng chỉ có thể tính toán đối phương còn sót lại bao nhiêu sức chiến đấu. mà không phải sẽ lo lắng bọn họ an toàn ngươi ở tòa này địa thành bên trong trải qua cái gì đó là trước đây nhưng ta càng quan tâm hiện tại c h ú n g ta nhất định phải từ bỏ lần hành động này trừ phi ngươi nghĩ làm cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này s ạ c lơ mỉm cười đứng lên sau đó vỗ vỗ vi vi an vai ta biết ngươi có rất nhiều lo lắng nhưng xin tin tưởng ta đây là thần ý chỉ, ngươi có phát hiện sao, ta tuyến đường hành quân là dọc theo địa thành xuất hiện con đường tiến lên, phát hiện, rất tốt, ta biết ngươi đầy đủ thông minh, ngươi kỳ thực ở tham dự một cái nhiệm vụ bí mật, những này pháo đài đã toàn bộ bị hủ hóa x a đỏa, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là tinh chế những này pháo đài, vậy tại sao cao tầng không có nói rõ, giáo chủ bên trong cũng tồn tại kẻ x a đỏa, vì lẽ đó nhất định phải ẩn giấu tất cả mọi người. cái kia những binh sĩ này, bọn họ tiếp nhận rồi thần linh chúc phúc, để tránh khỏi bọn họ gặp ác ma đầu độc. yên tâm đi, ngươi không phát hiện, bọn họ trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn sao, tốt, lập tức liền là tòa thành thứ nhất bảo, hướng về ta chứng minh tín ngưỡng của ngươi đi. Vivi An do dự chốt lát, rút cuộc gật gật đầu, một lần nữa đi tới quân đội bên trong, Vivi An nhìn đám này binh sĩ, sau đó bắt đầu tiến hành chỉ huy. tuy rằng những binh sĩ này đã trở nên dường như xác chết di động như thế nhưng thân thể của b ọ n họ tố chất được tăng lên trên diện rộng hơn nữa không nhìn thống khổ đối với mệnh lệnh trăm phần trăm nghe theo là mỗi cái quan chỉ huy tha thiết ước mơ binh sĩ nhưng nhìn những binh sĩ này vv i i an đột nhiên cảm giác thấy như vậy thật sự tốt sao tiêu diệt binh sĩ tất cả nhân tính n h ư n g bọn họ dường như giống như con dối hành động, như vậy thật sự chính xác sao. nhường những binh sĩ này đóng vai thành bình thường binh sĩ, lấy cờ lốt quốc vương tên gọi vì là cớ lẻn vào pháo đài, sau khi ở nửa đêm mở cửa thành ra, cũng trong ứng ngoài hợp, phối hợp những binh lính khác lẻn vào trong đó, không hề phòng bị thành chủ còn ở trên giường ngủ say thời điểm. Mấy tên lính liền đem hắn từ trên giường kéo xuống đến, cũng kéo đến trên quảng trường. chuyện gì thế này, xảy ra chuyện gì rồi. tỉnh lại thành chủ mờ mịt hỏi. Thánh tài kỵ sĩ, tại sao các ngươi lại muốn tới nơi này, đứng ở thành chủ trước mặt VV i i an không nói gì. Nàng nhận ra người thành chủ này, biết đối phương là cái có chút không đứng đắn thành chủ. tình cờ cũng sẽ từ địa ngục triệu hoán một ít áp ma cũng ràng buộc, sau đó làm một ít ngượng ngùng sự tình, dựa theo giáo hội phán đoán tiêu chuẩn, hắn xác thực nên bị tinh chế, nàng lẳng l ặ n g nhìn tên này thành chủ, sau đó chợt phát hiện chính mình tựa hồ bị người nhìn kỹ, nghiêng đầu qua, nàng phát hiện lượng lớn bình dân bị chính mình binh sĩ mang ra đến, cũng từng c á c h từng c á c h đẩy lên trên quảng trường, Bọn họ nữ có nam có, có lão có tiểu. Một ít vừa ra đời không bao lâu trẻ con còn đang khóc lóc. Mẹ của bọn họ ở hoàng không t r ò n hạ an ủi bọn họ. mà cha của bọn họ thì lại yên lặng đem thây tử t r e ở phía sau. bọn họ vũ trang đã toàn bộ bị nộp dưới. chỉ cần mình ra lệnh một tiếng. như vậy bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội phản kháng. trầm m ặ t nhìn phương xa nơi đóng quân. n à n g p h ả n phất có thể nhìn thấy cái kia thuần trắng bóng người. hơn nữa có thể hồi tưởng lên đối phương lạnh nhạt lại không mất nụ cười ưu nhã. nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao đây. hơn nữa, tòa này địa thành thật sự bị hủ hóa sao. không sai. nơi này là có mấy cái kẻ x a đọa. thành chủ cũng xác thực đáng chết. cái kia những người khác đâu. cái kia vẫn còn trong tã lót trẻ con. cái kia chính đang cho trẻ con uy sữa mẫu thân. bọn họ cũng nên chết sao. có chuyện, nàng vẫn không nói. vậy thì là thân là misan người sử dụng. nàng cũng thỉnh thoảng có thể tiếp thu đến misan ý nghĩ. ở misan tiếp xúc được những kia nguy hiểm tư tưởng thời điểm, nàng cũng cảm nhận được misan nội tâm chấn động, cũng t ự phát hiểu rõ một ít. lúc này, hồi tưởng lại những kia tư tưởng, Nàng bỗng nhiên có thể ý thức được trong đó chính xác tính, cũng bắt đầu nghi vấn giáo hội cách làm, nắm chặt nắm đấm. Nàng nhìn mình binh sĩ, sau đó dùng lực vung xuống tay, truyền đạt mệnh lệnh của chính mình. Sau mấy tiếng, sạc lơ giáo chủ đi vào toa pháo đài này, nhìn thấy là không có một bóng người pháo đài, đi tới vv i i an trước mặt. Sạc lơ giáo chủ hỏi, bọn họ người đâu, đi, vv i i an thấp g i ọ n g nói, ta nhường bọn họ tứ tán rời đi, từ nơi này chạy đi, hết thầy binh sĩ, ta nhường bọn họ phương hướng ngược rời đi, cho dù ngươi nhường bọn họ trở về, bọn họ cũng tới không mau chóng đuổi về những kia bình dân. xin lỗi, ta cũng chịu đến một ít không bình thường tư tưởng ảnh hưởng, ta, x a đọa, sạc lơ mỉm cười hỏi, nói như vậy, ngươi đã là một tên sa đọa kỵ sĩ rồi. ta thừa nhận, vv i i an đã chuẩn bị k ỹ càng nghênh tiếp sạc lơ giáo chủ lửa giận. nhưng nhường hắn bất ngờ là, sạc lơ giáo chủ chợt cười to lên. hắn cười lại như vậy thoải mái, như vậy làm càn, cho tới nước mắt của hắn đều chảy xuống. ngươi làm tốt, vv i i an, ngươi làm thật sự quá tốt rồi.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 Ở sạc lơ giáo chủ rút ra khế ước sau khi, lượng lớn khói đen từ bên trong thả ra ngoài, sau đó đem toàn bộ pháo đài toàn bộ bọc. sau đó, một đoàn khói đen ở hai người trước mặt tổ hợp thành một đoàn mơ hồ không rõ bóng s á n g một cách lười biếng thanh âm cô gái từ bên trong vang lên, ngủ quá no, ta ngủ bao lâu, a, ba trăm năm, rốt cuộc lại có người có thể triệu hoán ta sao, ân, một cái tự nhận x a đọa kỵ sĩ, rất hợp khẩu vị của ta mà, khói đen chầm chầm dâng lên vv i i an thân thể, đưa nàng hoàn toàn bọc ở bên trong. Lúc này vv i i an cảm giác mình tăng thất thân thể tất cả quyền quản lý, nhưng nàng ý thức còn rất rõ ràng, có thể thấy rõ ràng xung quanh phát sinh tất cả. sau đó, lượng lớn qua đi ý ức ở trong đầu của nàng hiện lên, hơn nữa nàng căn bản là không có cách khống chế tất cả những thứ này. Này đoàn khói đen ở chọn đọc trí nhớ của nàng. Nàng cực lực chống lại đối phương đối với mình ký ức chọn đọc. nhưng bất kể như thế nào làm, đều không cách nào khống chế chính mình. chỉ có thể mặc cho bằng đối phương đem trí nhớ của chính mình hoàn toàn chọn đọc. đem vv i i an ký ức hoàn toàn chọn đọc. khói đen thỏa mãn lộ ra một cái mỉm cười. sau đó cười nói, rất tốt tế phẩm, như vậy ta thân là tầng thứ mười địa ngục địa ngục lãnh chúa, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, tầng thứ mười địa ngục, nghe được danh từ này, vi vi an trong lòng hồi hộp một thanh âm vang lên, địa ngục tầng thứ mười bảy vì là pháp tắc cuồng bảo lĩnh vực, mà càng tiếp cận tầng thứ mười bảy, như vậy pháp tắc không quy tắc độ cũng càng cao, sinh sống ở nơi đó á c ma có năng lực liền vượt v u ộ t dị năng lực cũng càng cường đại có thể ở tầng thứ m ộ ư ơ i địa ngục đặt chân cũng trở thành địa ngục lãnh chúa á c ma sẽ có năng lực như thế nào đối mặt á c ma vấn đề sạc lơ chủ yếu lập tức cúi đầu nói thỉnh chỉ đạo ta cũng hiệp trợ ta hoàn thành phong thần nghi thức vi vi an trên người khói đen bắt đầu ngưng tụ cũng ở vv i i an đỉnh đầu ngưng kết thành một cái dấu chấm hỏi kỳ quái làm sao ngươi biết ta biết một cái phong thần nghi thức không đúng làm sao ngươi biết triệu hoán ta cần tự nhận là x a đọa thế nhưng không có x a đọa kỹ sĩ không có người bình thường pháo đài hai cái điều kiện này ta nhớ tới ta trước đây h i ể m phiền phức sau đó đem hết t h ả y biết điểm ấy người toàn giết t a ai đây là cái gì khói đen chậm rãi dò ra ở sạc lơ trên người chậm chậm đi khắp sau đó đem mấy tờ giấy lấy đi ra những giấy này lên đều là sạc lơ ghi chép xuống chính mình này mấy ngày nghe được tiên đoán thơ lật xem những này tiên đoán thơ khói đen dùng lười b i ế n ngữ khí nói thì ra là như vậy à là cái kia tiên đoán chi thần à ngươi chính là cái kia lão gia hỏa sắp xếp hậu chiêu sao vậy ẫ n như một đê tiện. Ý vào mình có thể tiên đoán. Vì lẽ đó trắng trợn không ghiêng tính toán. là lẽ vào trước một thể rè có sau sắp đê đó Vì v xếp dạng này ta liền có thể hiểu được từ cái này tiểu kỵ sĩ trong đầu ta không nhìn thấu kế hoạch của ngươi cũng không hiểu ngươi đến cùng muốn làm gì có điều bây giờ nhìn lại ngươi hết thảy hành vi kỳ thực đều là đang vì triệu gọi ta là chuẩn bị đúng không bao quát vị trí s a đọa kỵ sĩ, binh sĩ trạng thái, hết thảy đều là vì cái mục đích này, đối mặt với đối phương nghi vấn, sạc lơ mỉm cười lên, không sai, ta mục đích thực sự chỉ có ngươi một cái, bởi vì căn cứ tiên đoán thơ, chỉ có chiếm được sự giúp đỡ của ngài, phong thần mới có thể thuận lợi hoàn thành, lời là không sai, có điều ngươi bị lừa, vì diện giao hòa thời điểm xác thực thích hợp nhất phong thần thế nhưng ngươi có xác suất lớn ở phong thần thời điểm bị tiên đoán chi thần lưu tồn tại ở trên thế giới này tin tức đoạt xá sau đó trở thành đối phương phục sinh lọ chứa ta biết sạc lơ hít một hơi thật sâu sau đó ung dung nói nhưng ta cũng có sắp xếp hậu chiêu cái kia trồng khế ước sao ân miễn c ứ n g cũng coi như đi ngược lại ngươi cao hứng liền tốt, đã như vậy, như vậy ta liền giúp giúp ngươi tốt. đầu tiên, ngươi cần một ít mạnh mẽ binh sĩ, liền dùng xa xa cái kia địa thành tốt, trước tiên công chiếm tòa kia địa thành, ta cần dùng những kia địa thành á c ma vì ngươi cường hóa một hồi những binh sĩ này. sau đó ta còn cần rất nhiều thứ, ngươi cần phải nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng. t Ở như có thể gây nên chúng thần chú ý công lao loại hình. cảm ơn ngài khàng khái, thần bí nữ sĩ. có điều có thể đem cái này kỳ sĩ tạm thời cho ta mượn dùng một chút sao. ta cần nàng kiến thức chuyên nghiệp. vậy cũng không được. nàng hiện tại là ta sủng vật. có điều ngươi cần thiết cái kia bộ phận tri thức. ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi. khói đen thẩm thấu đến vi vi an trong đầu. Đem trong đầu của nàng liên quan đến chiến tranh nội dung toàn bộ lấy ra, hóa thành khói đen, sau đó đưa vào đến sạc lơ trong đầu, v i v i an hầu như không có cảm giác nào, nhưng nàng bỗng nhiên phát hiện mình trước liên quan với chiến tranh tri chi thức toàn bộ biến mất, nàng nỗ lực muốn đi hồi ức, nhưng này bộ phận tri thức liền phảng phất chưa từng có từng tồn tại như thế, làm sao đều không nhớ ra được. mà d u n g hợp khói đen sạt lơ trong nháy mắt phát hiện mình sản sinh lượng lớn đối với chiến tranh có quan hệ cảm ngộ n h ư n g hắn phát hiện chỉ huy chiến đấu hóa ra là đơn giản như vậy một chuyện hưng phấn nắm chặt nắm đấm hắn biết mình là chính xác thiên mệnh quả nhiên ở hắn bên này không bao lâu nữa ở thần bí nữ sĩ hiệp trợ dưới hắn đem thu được mạnh nhất binh sĩ mạnh nhất năng lực chỉ huy đồng thời có thể để vừa mới bắt đầu thúc đẩy phong thần kế hoạch. nghĩ tới đây, trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười hưng phấn. sau năm ngày, ở lục phàm địa thành bên trong, một cái tin đang mạo hiểm người trung lưu truyền tới. nghe nói sao, một kẻ mạo hiểm uống bia nói, lại có một tòa địa thành bị công phá, có điều nó phù cận pháo đài cũng chịu ảnh hưởng, chỉ có rất ít người trốn thoát, ta cũng nghe nói có người nói là một đám c ử nhân làm có điều ta cảm thấy bọn họ là uống say ta ngược lại thật ra nghe nói là một đống tảng đá con dối ta làm sao là nghe nói là long không đáng kể chỉ cần đừng tới bên này quấy dối chúng ta hạ phó bản đánh bài là được không sai ai không đúng chúng ta không phải tới cứu công chúa sao một đám người trầm mặt một hồi sau đó không hẹn mà gặp nhún vai một cái loại chuyện nhỏ này không đáng kể đối với những tin tức này những người mạo hiểm luôn luôn là không đáng kể nhân loại cùng ác ma chiến tranh đều là như vậy tàn khốc trung gian sẽ nương theo lượng lớn hy sinh thậm chí sẽ gợi ra bản đồ biến hóa chỉ là mấy toa pháo đài căn bản không cần để ý lúc này bọn họ cảm giác mặt đất tựa hồ k h ẽ run lên mấy kẻ mạo hiểm hiếu kỳ rời đi c h ấ n nhỏ đi tới bắc phong chi thành sau đó lại như điên trở lại hắn thở hồng hộp bốc đồng quán rượu sau đó cao giọng hô đến đến bọn họ đến cái gì đến người bạn trai cố nhóm sao hiện tại không phải đùa d ỡ n thời điểm là á c ma đại quân á c ma đến hết thảy người mạo hiểm lập tức lao ra c h ấ n nhỏ, chen lên chen chúc đoàn tàu đi tới bắc phong chi thành, cũng leo lên thành tường, ở phương xa, như thủy triều á c ma hướng về nơi này vọt tới, trung gian đứng sừng sừng hình thể to lớn c ử nhân, phi thiên bầu trời á long, cùng với nhiều vô số k ẻ không biết tên á c ma, bọn họ từ phía trên đường chân trời xuất hiện, Ở chú ý tới bắc phong chi thành sau liền bắt đầu gia tăng tốc độ, lấy càng thêm điên cuồng tốc độ hướng về bắc phong chi thành vọt tới, đối mặt cơn át mộng này như thế cảnh tượng, có người không nhịn được hỏi, xảy ra chuyện gì, vì sao lại có á c ma, bọn họ không nên bị nhân loại hóa sao, hơn nữa vì sao lại có nhiều như vậy, không biết, có điều ta di thư đã viết xong, các ngươi đây, cho ta mượn chi bút, ngay ở hết thảy mọi người kề bên tuyệt vọng thời gian. trong phòng họp, cởi quần áo ra cũng được tin tức này. hắn hoạt động một chút chính mình thân thể. sau đó đối với một bên Atovia nói, có thể, đổi ngươi chỉ huy, có thể coi là không cần như thế k ẻ nhạt. Atovia hưng phấn nhảy lên đến, hết thảy người chơi, nghe ta chỉ huy, như cũ.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 nhiều lâu không nghe được a t ỷ âm thanh ta còn tưởng rằng a t ỷ đã tuốt mèo tuốt phế đây rốt cuộc có thể ra ngoài sao trời ạ ta không nghĩ lại bị cởi quần áo ra dám thì mỗi ngày mười tiếng cưỡng chế o n l a i n này ai đỉnh ở a hơn nữa còn yêu cầu không ngừng thí nghiệm tự thân kỹ năng cởi quần áo ra lúc nào điên cuồng như vậy hắn quả nhiên theo điên cuồng tiểu nữ cảnh kẻ giống nhau lại còn có huấn luyện quân sự, hắn là nơi nào đến chiến lang sao, có điều làm sao đột nhiên lại quái vật công thành, trò chơi này mở hoạt động đều không mang theo cái sớm thông cáo sao, bày ra nhóm truyền thống cói âm thao tác, ta dám cam đoan, ta nói xong câu đó, hệ thống thông cáo liền muốn đến, hệ thống thông cáo, tùy cơ hoạt động, quái vật công thành đã phát động, Thỉnh các vị người chơi tích cực ứng chiến, lần này hoạt động là mở ra bước kế tiếp hoạt động then chốt, thỉnh các vị nghiêm túc nghiêm túc lại nghiêm túc, ghi chú, nếu như quái vật đánh vào địa thành, hết thảy người chơi vinh dự giảm phân nửa, các người chơi trầm m ặ t nghe này điều hệ thống thông cáo, sau đó cắn răng mắng một tiếng, chó bày ra, mà ở lục phàm trong phòng ngủ, n ơ y nhìn phía xa vọt tới quái vật, cùng với nhảy nhảy nhót nhót nhằm phía quái vật cắt ly me không nhìn được chuyển hướng quay đầu đọc sách lục phàm hỏi ngươi không lo lắng bọn họ sao lo lắng cái gì quá mức chính là vừa chết có cái gì quá mức không ta không lo lắng cái này ta chỉ là muốn hỏi n g à y liền như thế không thêm hạn chế nhường bọn họ đi ra ngoài không sợ bọn họ đem phụ cận nổ sao Nàng theo những n à y li me đ ắ t ở chung có hơi lâu. biết đám này li me nhìn như đáng yêu bề ngoài dưới. ẩm dấu đi cỡ nào điên cuồng. đặc biệt là ở thấy được bọn họ ở bán thần không gian biểu hiện sau. Nàng không nghi ngờ chút nào. chỉ cần cho những n à y li me cơ hội. bọn họ thậm chí có thể toàn bộ b ắ c cảnh quốc gia đều thu được trời. lý do vẫn là như vậy chơi vui hơn. hơn nữa trong một tháng này. Trải qua cởi quần áo ra không ngừng dạy dỗ. Mỗi một c á c h ly me đều bị ớ p phát huy chính mình toàn bộ tiềm lực. sản sinh càng nhiều. nhường nay chỗ mắt ngoác mồm đồ vật. lục phàm suy nghĩ một chút. cảm thấy nay nói thật giống cũng có đạo lý. có điều giữa lúc hắn chuẩn bị t ổ n g điểm điều kiện hạn chế thời điểm. bên ngoài bỗng nhiên phóng ra trói mắt bạch quang. sau đó là một đoàn chậm rãi bay lên đám mây hình nấm. bởi vậy sản sinh sung kích nhường địa thành cửa sổ ầm ầm phá toái nhiệt phong trong nháy mắt tràn vào cấp tốc mở ra ướp lục phàm lập tức hỏi các ngươi đang làm gì kiểm tra cường độ a thứ cấp công trình sư lập tức trả lời ta lần đầu nhìn thấy kiểm tra cường độ là đem người khác nổ thành cho cốt như thế rồi như thế rồi chỉ có điều c á c h này cường độ có chút cường thôi ta chính là đem khoảng thời gian này sưu tập đến thứ cấp kết quả sớm mai phục tại á p ma trên đường. sau đó dùng một nửa. không nghĩ tới hiệu quả cũng thực không tồi. Lục Lại Lục lần liền là có hứng thú hay không đem thân thể của cho ta mượn? Thứ cấp công trình sư đã bị cấm ngôn. Lại không có Trước cảm Đại đem đã Đại độ soạt. Ngươi ngươi ngài biết thiện Nhân. hứng không thân mượn? trình ngôn. không phong Nhân này nhân hắn vẫn là yêu ta. Trước độ thiện cảm không trắng thú hay thể Thứ hào. sư ta rất tử Ta ta. yêu mà. bị có điều lập tức, thứ cấp công trình sư liền biết tại sao, bị sóng sung cùng đến người chơi trực tiếp hóa ánh sáng trọng sinh, từ điểm sinh ra nhảy ra sau một bên nhảy một bên hô, c á c h này sảng khoái ai đ ắ t lâu không không nhìn thấy như thế bổng pháo hoa, cướp thi thể cướp thi thể, đem người giới thuộc tính ăn đến, ta thèm nhỏ rãi cái kia con cọp con rất lâu, ta muốn ăn bắp đ ù i a, có điều làm bọn họ hưng phấn lao ra địa thành, đi tới nổ tung hiện trường thời điểm mới phát hiện, nổ tung trung gian ác ma đã bị trực tiếp hóa khí biến mất, mà còn lại ác ma bọn họ tạm thời không bắt được, bọn họ yên lặng nhìn nổ tung hiện trường, sau đó bắt đầu điên cuồng đối với thứ cấp công trình sư tiến hành chuyển vận, g i ả i bản lính a, thứ cấp công trình sư, ngươi g i ả i bản lính a, đem hắn miêu nương mang ra đến, ta muốn trước mặt mọi người bắt n ạ t hắn a. trò chơi không phải là không thể đối với nơi b cơ gơ hơ sơ sao. ai nói muốn đối với nơi b cơ. ta muốn đối với thứ cấp công trình sư gơ hơ sơ a. cái này thật giống có thể a. mang ta một cái. ta cũng muốn ta cũng muốn. ở các người chơi điên cuồng giáo huấn thứ cấp công trình sư thời điểm. Atuzia thì lại cùng cởi quần áo ra đứng ở trên khán đài. quan sát phía dưới tình huống, thứ cấp công trình sư làm ra vụ nổ lớn tuy rằng rất mạnh. có điều chỉ giải quyết bộ phận trung tâm á c ma. nhưng còn có càng nhiều á c ma hướng về nơi này tới rồi. nhìn những này phảng phất vĩnh viễn không có điểm d ừ n g á c ma. Atuzia hộp, thái mạo, trương duân, không thể nào. lại muốn chúng ta nghĩ h ế sao, thái mạo trương duân sợ hãi hỏi, a tì, ngươi muốn cho chúng ta chết, ngươi nói thẳng, không cần như thế mịt mờ, thật không, vậy coi như, đến đoạn tướng thanh sinh động một hồi bầu không khí đi, đã lâu không có nghe các ngươi tướng thanh, có chút muốn nghe, trương duân trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, vậy thì đến một đoạn ta gần nhất nghĩ ra được tướng thanh, ăn mèo nhớ tốt, mang xuống, nhìn sinh không thể luyến thái mạo cùng trương d u â n bị mang xuống, các người chơi gật gật đầu, mùi này nhi rất đúng, tốt, nghi thức khai m à kết thúc, sau đó nên quyết tâm, lão bàn đừng sửa lại, ngươi kiến trúc tiểu đội làm sao, ổ n cực kỳ, bắt đầu đi, ở lão bàn đừng sửa lại dẫn sắt đi, năm mươi thức tỉnh rồi kiến trúc loại nghề nghiệp li me lập tức sông lên ở bắc phong chi thành đông vừa bắt đầu thôn phề trên mặt đất bùn đất đầu xuân sau bùn đất được tuyết nước đầy đủ thoải mái trở nên sốt lên bọn họ dồn dập thiêu đốt linh năng sau đó phát động tự thân k i n đặc thù bắt đầu điên cuồng thôn phề mặt đất thổ địa không lâu sau nhi ngay ở bắc phong chi thành ở ngoài phải qua trên đường thôn phể ra một cái sâu đến mười mét chiến hào. Trực tiếp ở chiến hào bên trong tự sát trọn sinh, bọn họ lập tức trở về đến địa thành bên trong. sau đó khoảng cách xa quan sát tình huống bên kia. đang đối mặt này điều chiến hào thời điểm, đám này á c ma căn bản không có tránh né ý nghĩ, mà là tiếp tục hướng về chiến hào phóng đi. cũng trực tiếp rơi xuống đến bên trong, theo lượng lớn áp ma rơi xuống đến chiến hào bên trong, n à y điều lâm thời d ự n g lên chiến hào rất nhanh bị lấp đầy, đến tiếp sau áp ma đạp lên đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng về bắc phong chi thành phóng đi, dường như sóng lớn như thế dâng tới bắc phong chi thành, không được a, lần này bày ra đùa thật, a tovi a run đỉnh đầu ngốc m a u nói, Bắc phong chi thành không thủ được, nghe được Atozia phán đoán, đứng ở một bên Phép đ i năng tam thế lập tức nói, các vị, có thể giúp ta một chuyện sao. Atozia quay đầu lại nhìn Phép đ i năng tam thế một chút, sau đó lập tức hô, hết thầy phụ trợ loại người chơi, tạm thời đình chỉ tiến công ác ma, cũng trợ giúp Bắc phong chi thành cư dân từ thông đạo dưới lòng đất lui lại. Nếu như gặp phải không muốn lui lại, trực tiếp đồng thủ đánh ngất, không cần kiêng k ì chiến đấu loại người chơi, bắt đầu kéo dài thời gian, mục tiêu của chúng ta là hết thầy cư dân còn sống, thu được, cảm ơn, ta lại nợ các ngươi một an tình, phép đi năng tam thi thành tâm thực lòng nói, không khách khí, ngươi cũng giúp chúng ta không ít, ngươi cũng đi tị nạn đi, lão kỵ sĩ, không cần, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, phép đi năng tam thế thu dọn một hồi t r a n g sau đó nắm chặt bội kiếm bên h ô n g a tu di a nhìn đối phương, từ đối phương trong thần tình nhìn thấy rất nhiều thứ, chính nghĩa, thủ hộ, giác ngộ, chỉ có không có đối với tử vong sợ hãi, được rồi, như vậy chúc ngài đắc thắng trở về, ta hiểu rồi, nói xong câu đó, phép đi năng tam thế thiêu đốt t ử thân linh năng, sau đó nhảy xuống đài ngắm, hướng về dưới đất trấn nhỏ phóng đi, trước nay chưa từng có ánh sáng ở trên người hắn tỏa ra, p h ả n phất ở kiêu ngạo hướng về thế nhân tuyên bố, hắn một lần nữa thu được tín ngưỡng, vào giờ phút này, hắn chính là ánh sáng chỉ, thủ hộ tất cả người yếu ánh sáng, chuyện trên ngàn chương, r a nhanh, r a đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Limea-8, chương hai mươi ba cứu viện hành động, đi vào dưới đất c h ấ n nhỏ, phép đi năng tam thế phát hiện nơi này đã c h ậ t ních người mạo hiểm, hơn nữa còn không ngừng có người mạo hiểm từ bên ngoài tràn vào đến, ở bắc phong chi thành sắp luôn hãm thời khắc, bọn họ rốt cuộc ý thức được. nơi này mới là cuối cùng chỗ tránh nạn, chỉ cần trốn vào một cái nào đó phó bản bên trong, như vậy có lẽ có thể chờ đến át ma rời đi, như vậy chính mình liền an toàn. xuất phát từ tầng này cân nhắc, ven đường trong cửa hàng đồ ăn cùng đồ uống đã bị điên cuồng chọn mua xong xuôi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. nhìn những này điên cuồng người mạo hiểm, phép đi năng tam thế cũng không có khiển trách nặng cái gì. người mạo hiểm, vốn là không hề tưởng tượng cao thượng như vậy. bọn họ trên bản chất chính là một đám vì tiền mà chung quanh bôn ba người, nhưng bọn họ dũng cảm đứng ra đối mặt ác ma, yêu cầu này thực sự quá cao hơn một chút. ngược lại đoàn người, hắn từng bước một hướng đi nhà r a sau đó ngồi trên đi ngược chiều đoàn tàu, cũng bắt đầu chờ đợi khởi hành. Lúc này, hắn vạn phần cảm tạ t ò a này địa thành mở ra đường nối, nhưng hắn có thể ở bắc phong chi thành bị át ma vây quanh thời điểm, còn có thể nhường hắn thông qua nơi này, trở lại bắc phong chi thành. đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, nương theo khôi giáp va chạm âm thanh, một đội kỵ sĩ đi lên, hướng về phép đi năng tam thế cuối người chào, đại nhân, Chúc ta đến, đã từng bị bắt làm tù binh kiện sĩ. Lúc này toàn bộ đến nơi này, đứng ở phép đi năng tam thế trước mặt, đối mặt những này trung tâm bộ hạ, phép đi năng tam thế lộ ra một cái nụ cười, ngồi đi. ngày hôm nay không có quý tộc cùng kiện sĩ, chỉ có một đám chịu chết người. đúng rồi, các ngươi ai có rượu, Lina vẫn không nhường ta uống, ta có thể thèm hoòng. Ta có, a, đ a t ạ linna, ngươi ở đây làm gì. Ta là cái bác sĩ, nơi đó có bệnh nhân, bọn họ đều là hiểu sơ y thuật người, sẽ hạ thấp thương vong. hơn nữa ở b ắ c phong chi thành bên trong còn có cái khác kẻ x a đọa cần cứu viện, một đám kẻ x a đọa đi theo kỹ sĩ mặt sau, cùng đi tới đoàn tàu, điều này làm cho nguyên bản rộng rãi đoàn tàu lập tức chật hẹp lên. ở phép đi năng tam thế ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lina n tự mình đem tích ấm lấy ra, cũng vì mỗi người đều đổ đầy một ly bia. Cuối cùng, nàng vì chính mình cũng đổ đầy một ly, trực tiếp tấn tấn tấn tấn đem mạch rượu uống sạch, sau đó l ê lưới một cái, khó uống, tại sao các ngươi đều thích uống vật này, khả năng bởi vì nó theo hiện thực một cái vị đi, phép đi năng ba mươi cười nói, h ắ n biết mình đã không cách nào khuyên đi Lina. Nha đầu này tính cách rất bướng bỉnh. một khi nhận định sự tình thì sẽ không tùy ý thay đổi. hiện tại bất luận làm sao đều khuyên không đi nàng. không biết là ai bắt đầu trước. đám người kia bắt đầu lớn tiếng hát, nói đùa, kể chuyện xưa. đã từng bị coi là ế vật kẻ x a đọa cùng cao cao tại thượng k ỵ sĩ nâng l y nói chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng cười to dùng sức vỗ địa phương phía sau lưng. Dường như quen biết nhiều năm bạn tốt. cũng có kiện sĩ ở thời khắc cuối cùng hướng về chữa bệnh đổi bên trong em gái thông báo. đổi lấy chính là đối phương kinh hỉ ôm ập cùng một cái hôn nóng bỏng. ở một mảnh tuyệt vọng bầu không khí bên trong. tiếng cười cười nói nói đoàn tàu có vẻ là như vậy hoàn toàn không hợp. kiếm khách xa xa nhìn đoàn tàu bên trong cảnh tượng. trong lòng trăm m ố i cảm xúc ngổn ngang, ta lúc nào lưu lạc tới cần dựa vào lão nhân cùng nữ nhân bảo vệ. Hắn bắt đầu hồi ức qua đi, hồi ức cố h ư ơ n g hồi ức khi còn bé ở cửa thôn lập xuống lời thề, cùng với chính mình mỗi tình đầu, cười khổ lắc lắc đầu, hắn cầm trong tay thức ăn nước uống hướng về người bên ngoài trong tay bịt lại. sau đó đi vào đoàn tàu, cũng tìm tới một cái c h ỗ ngồi ngồi xuống, vừa mới ngồi xong thì có người đưa tới một ly bia cùng với một phần chiên xúc tu uống đi huyên đệ cảm ơn tiếp nhận bia kiếm khách vừa định uống một hớp liền nhìn thấy ba cái người quen cũng đi lên nữ ma pháp sư cùng nữ tế ti cùng với thích khách kinh ngạc nhìn kiếm khách sau đó lộ ra thoải mái nụ cười Kim ế khách không có hỏi đối phương khoảng thời gian này trải qua, cũng không có hỏi bọn họ lên xe lý do, chỉ là nhấp một hớp chén bên trong bia, sau đó đưa cho thích khách, uống đi, hương đ ệ sau khi, càng nhiều người bắt đầu lên xe, đây là một chuyến cực kỳ nguy hiểm mạo hiểm, nhưng bọn họ đã làm tốt giác ngộ. ở trên đoàn tàu, kiếm khách cùng đã từng đồng bạn đồng thời hài lòng trò chuyện, cho chuyện qua đi mạo hiểm, hòa hợp liền như trước kia như thế, đến chỗ cần đến, bọn họ nhìn thấy toàn bộ thành thị đã bị thần thuật bảo vệ, gai a nổi bồng b ì n h giữa không trung, đại địa chi thần h ư ảnh ở phía sau nàng hiện lên, từ đại địa bên trong sinh trưởng lên dây leo đem b ắ t phong chi thành tầng tầng lớp lớp bảo vệ lại đến, dùng để kéo dài á p ma tiến công, chỗ xa hơn, hơn trăm nhiều tên li me ở trên tường thành, điên cuồng khô, chó bày ra các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, một ngày không ngược c h ú n g ta các ngươi một ngày xuống không được cơm là sao thế, ta tốt hoài niệm ta ác ma hình thái, thuộc tính giá trị so với hiện tại cao nhiều, ta đến chơi ra me là nghĩ chém ác ma, mà không phải là bị chém, kêu gọi đế hoàng, kêu gọi chiến đấu nữ tu sĩ, không cần đánh đám kia ác m à trước tiên đánh cho ta đám kia bày ra. các ngươi có chút thời gian oán d i n còn không bằng nhiều vứt mấy lần phấn n ộ chim nhỏ cùng châu phi đại tù trưởng. một cách đùa lửa, một c á c h phản mỏi mệt chua, tuyệt phối a, ta hoài nghi ngươi ở lái xe, trừ đóng giữ bắc bộ tường thành những này li me, còn có một đám li me ở trong thành điên cuồng du chạy toán loạn. cũng đem nhìn thấy mỗi người đánh hôn mê, sau đó ném tới thông đạo dưới lòng đất trên đoàn tàu, nhìn thấy từ đoàn tàu bên trong đi ra phép đi năng tam thế đoàn người, một cái li me nhảy qua tới hỏi, lão kỵ sĩ, ngươi đến đây làm gì, đến t r ợ giúp các ngươi, cái này li me cấp t ố c ở quy quy giúp bên trong câu thông, được a to di a khẳng định trả lời sau, Hắn lập tức ném quá đến một túi huy chương, đem huy chương mang theo. như vậy Li Me thì sẽ không tiến công các ngươi. chữa bệnh đội theo ta đồng thời tìm tòi những người khác cũng đem bọn họ đưa lên đoàn tàu. những người khác đi bắt bộ dưới thành tường theo đai lân hiệp, bọn họ ở xử lý lèn vào đi vào áp ma. sau khi nói xong, Li Me trực tiếp mang theo chữa bệnh đội rời đi, chỉ còn lại dưới phép đi năng tam thế. Hắn kỵ sĩ, cùng với một đám c h ố mắt ngoác mồm người mạo hiểm, kiếm khách r ù i r ù i con mắt, nhìn phân phát hạ xuống huy chương, khó có thể tin hỏi, ta vừa nãy không nhìn lầm đi, ly me đang nói chuyện, hơn nữa còn đang trợ giúp nhân loại, ngươi không nhìn lầm, một tên kỵ sĩ vỗ vỗ kiếm khách vai, hơn nữa ngươi còn với bọn hắn chơi rất lâu trò chơi đây, Kim ế khách càng ngày càng thác loạn, luôn cảm giác chính mình thật sống tiếp xúc được cái gì không được bí mật, đi thôi, không thời gian suy nghĩ, hướng về bắc bộ, đi tới, mà ở bắc bộ trên tường thành, yếu nhớt hiệp phát động chính mình kỹ năng, chân thực chi nhãn, cũng đem nhìn thấy tình huống toàn bộ truyền tống đến quy quy, giúp bên trong. Thí nghiệm qua, đám này á c ma thuộc tính rất cao, phòng chừng kém cõi nhất đều là tướng lính cấp số lượng khả năng hơn một trăm ngàn người chơi có thể lẫn vào á c ma nhóm sao c ở y quần áo ra lập tức hỏi không được người chơi vừa tiến vào liền sẽ bị đối phương xé nát đám này á c ma tựa hồ có đặc thù phán đoán có hay không là đồng bạn phương pháp chòm sao người mới có thể nhìn thấy tâm tình của bọn họ sao không nhìn thấy không cách nào kiểm tra, có bắt được ác ma thi thể sao, ăn sao, có, biên tập tay giết chết một cách ác ma, cũng liều mạng đoạt lấy đối phương thi thể. nhưng là hắn, ta biết ngươi ở làm trực tiếp, nhưng có thể hay không không muốn đem chuyện này nói như thế phiến tình. hắn lập tức liền ngồi xe lại đây, ta này không phải nghĩ ăn cơm sao nói đến thi thể, vừa vặn có một chuyện rất kỳ quái tình,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 Yếu nhớt hiệp đem nhắm ngay trên đất một đống màu trắng hạt cát, sau đó đối với trong đám cởi quần áo ra nói, ầy, chính là bộ dáng này. Nay trồng hạt cát chỉ có rất ít một đống nhỏ, rất khó tưởng tượng trước nó vẫn là một cái mạnh mẽ á c ma. cần hơn mười người người chơi cùng phối hợp, điên cuồng thiêu đốt linh năng mới có thể tiêu diệt. nhìn c h ầ m c h ầ m này trồng hạt cát, cởi quần áo ra cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. sau đó nhớ tới đem vật phẩm từ linh bán thần không gian bên trong lấy ra thời điểm, cũng sẽ biến thành như vậy, giữa hai người có quan hệ gì sao. trầm tư chốc lát, cởi quần áo ra còn muốn hỏi hỏi biên tập tay là làm sao làm được, yếu nhớt hiệp liền lập tức ném một đoạn trong video đến, ta biết cởi quần áo ca ngươi muốn hỏi cái gì, vì lẽ đó ta đã chuẩn bị kỹ càng trước, t h ỉ n h quan sát cởi quần áo ra nhất thời cảm giác hàng n à y khẩu ký càng ngày càng tốt liếm người đều biết trước tiên dọn xong tư thế mở ra video cởi quần áo ra bắt đầu quan nhìn đối phương chiến đấu hình ảnh biên tập tay là nhóm thứ ba người chơi đồng thời đã mười cấp tiến hóa sau được chính mình cái thứ nhất kin đặc thù đường tiến độ phát động kỹ năng sau khi Hắn cùng với bị Hắn tiếp xúc được vật thể có thể trở về đến trước m ộ ư ơ i năm giây bên trong tùy ý một vị trí, mà trạng thái cũng sẽ khôi phục lại đối ứng trạng thái. cái này kỹ năng m ộ ư ơ i năm giây chỉ có thể một lần phát động, kéo dài ba giây đồng hồ. ở n à y ba giây đồng hồ bên trong, Hắn có thể không hạn chế hồi tưởng tự thân vị trí, mãi đến tận ba giây kết thúc mới thôi, bởi vì cái này kỹ năng đặc tính, biên tập tay phong cách chiến đấu khá là linh hoạt ở trong video hắn chủ động bị người chơi khác phóng ra đi cũng chính diện cưới mặt trực tiếp nện ở một tên áp ma trên đầu ở tiếp xúc được đầu của đối phương sau khi biên tập tay lập tức phát động đường tiến độ mang theo áp ma đầu trực tiếp trở lại trên tường thành cũng dẫn đến tên áp ma kia ngã xuống đất ở dưới con mắt mọi người hóa thành đất cát xem xong đoạn này ngắn gọn video c ở y quần áo ra lập tức hỏi nhược điểm của đối phương là đầu sao có thể tính n h ầ m vào tiến công sao yếu nhớt hiệp cười khổ một tiếng từng thử có điều rất kỳ quái ở con thứ nhất bởi vì đầu bị giết chết sau cái khác át ma lập tức ngừng lại lại lần nữa hành động sau khi đánh bể đầu liền vô dụng Yếu nhớt hiệp lại phát sinh một đoạn video, mặt trên biểu hiện một tên á c ma bị một chiếc máy bắn đá đạn pháo trực tiếp đánh nát đầu, nhưng không có đầu á c ma vẫn còn ở về phía trước cất bước, tựa hồ có hay không đầu óc đối với hắn mà nói cũng không đáng kể, thì ra là như vậy, tiến hóa a vẫn là quần thể tính, cái thế giới này không hiểu ra sao đồ vật vẫn đúng là nhiều, không sai, bày ra chết toàn ra a. Hắn đúng hay không xem chúng ta qua quá thuận lợi. vì lẽ đó phái những thứ đồ này đến buồn nôn chúng ta. nghĩ hố tiền. ngươi trước tiên mở ra nạp tiền đường nối a. có tin ta hay không nhường phi phàm ca hào nạp một trăm vạn tạp quang các ngươi hoạt động a. không nhìn yếu nhớ thiệp bại khuyển giống như tiếng gào. cởi quần áo ra nhường a tu vi a tiếp tục xa trình chỉ huy. chính mình thì lại suy nghĩ lên. Quần thể tiến hóa, tư h ư thực thực phục trí phẩm. Bỗng nhiên, yếu n h ớ c hiệp bùng nổ ra một câu chửi bậy, một chỗ bị dây leo bảo v ệ tường thành bỗng nhiên gãy vỡ, khổng lồ c ử nhân từ tường thành gãy vỡ nơi đi tới, cũng trực tiếp đem một căn kiến trúc giấm chia năm xẻ mày, mà ngay ở c ử nhân còn nghĩ tiếp tục tiến lên thời điểm, một tia sáng trắng từ trên mặt đất bay lên, vọt thẳng hướng về cao đến gơn đam bốn mươi mét cự nhân, cùng sử dụng lực vung lên trong tay bội kiếm, đang toàn lực rót vào linh năng dưới. Cự nhân thân thể cao lớn không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị đối phương cắt từ giữa thành hai nửa, cũng ở mấy giây sau khi hóa thành cho bụi, rơi xuống đất, phép đi năng tam thế thu hồi chính mình bội kiếm, sau đó lên tiếng quát, hết thầy k n sĩ, hết thảy người mạo hiểm ở kích phát linh năng là sung phong ở phép đi năng tam thế dấn sắt đi các v h i ề n sĩ trong nháy mắt thiêu đốt t ử thân linh năng cũng hướng về tràn vào ác ma phát động bỏ mạng sung phong đang lấp lánh ánh sáng bên trong nước thủy triều đen d ị c h bị ngăn cản chặn ở chỗ hồng nơi cũng bị gắt gao áp chế ở nơi này nơi bê cơ hành động chúng ta tiếp tục a dũng m á n h không sợ chết các ly me tiếp tục vận dụng lâm thời thành lập chiến tranh binh khí. Bắt đầu vì là kéo dài á c ma làm cuối cùng nỗ lực. m à ở pháo đài bên trong, mặt khác mấy người cũng không có nhàn dối. Lina dẫn sắt chính mình chữa bệnh đội. không ngừng ở pháo đài bên trong tìm kiếm những người khác. cũng đem tụ tập lên người đưa đến địa thành bên trong. gặp phải bị thương. liền lập tức đơn giản trị liệu. sau đó lại khiến người đưa đến địa thành bên trong. Nàng hoàn toàn quên mệt nhọc, chỉ là không ngừng chạy, đem nhìn thấy bất cứ người nào cứng rắn đưa đến đi tới địa thành trên đoàn tàu, không biết qua bao lâu, không trung hào quang màu bích lục đột nhiên biến mất, mặt phía bắc trên tường thành dây leo tùy theo khô héo, chú ý tới phần này gì tưởng. Lina ngẩng đầu lên, nhìn thấy không trung bay lượn g gai a ngừng lại, sau đó dường như lông chim như thế chậm rãi hạ xuống, cấp tốc nhằm phía gai a điểm đến, nàng nhìn thấy gai a đã vững vàng rơi xuống đất, thế nhưng gò má đỏ lên, cả người đều là mồ hôi lạnh, gai a tiểu thư, ngươi thế nào rồi, ta không có chuyện gì, gai a suy yếu nói, thần lực tiêu hao quá nhiều, cần muốn tiến hành bổ sung, có thể, Pháo đài bên trong người đã bị sơ tán rồi, các ngươi cũng rút đi đi, được rồi, ta lập tức mang ngươi trở lại, lập tức nhường c h ữ a bệnh đổi dùng c á n cứu thương đem gai a s ơ lên, lina dẫn sắp tất cả mọi người nhằm phía đại địa chi thần thần điện, cũng chuẩn bị thông qua nơi này rút đi, lúc này, dưới đất đã đầy ớ p người, nơi này đoàn tàu đã bị thiết lập làm người đầy liền khởi hành, nhưng tụ tập người ở chỗ này thực sự quá nhiều vì có thể dành trước đuổi tới đoàn tàu thỉnh thoảng có người ở bên trong ra tay đánh nhau tình cảnh cực kỳ hỗn loạn một chiếc đoàn tàu đến mặt trên các ly me mới vừa nhảy xuống thì có người lập tức dấm thân thể người khác vọt vào cấp t ố c chiếm trước một vị trí nhìn thấy này hỗn loạn một màn lina lập tức hô hết thảy mọi người nghe rõ người già yếu bệnh tật mang thai đi đầu, nhi đồng đi đầu, những người khác cho ta bé ngoan đứng ở một bên, không có người nghe nàng, đám người kia vẫn là đang không ngừng lẫn nhau nhục mạ, động thủ, một ít quý tộc thậm chí lợi dụng chính mình đặc quyền, trực tiếp đem mọi người đuổi xuống, sau đó độc chiếm một tiết đoàn tàu, nhìn còn ở thống khổ thở dốc gai a, bị chen trúc đ ẩ y qua một bên khóc sống tìm mẹ hài đồng. Lina rốt cuộc phấn nộ. Nàng nhảy đến trên một đài cao. Sau đó chỉ vào đám người kia phấn nộ quát. các ngươi đám này uô. trong đầu mọc đầy uô khốn nạn đồ chơi. các ngươi cha mẹ sinh các ngươi đi ra chính là vì uô sao. nhìn vị kia cao thượng nữ sĩ. nàng vì các ngươi thậm chí tiêu hao hết t h ả y tinh lực. nhưng các ngươi có cảm tạ qua nàng sao. một vị vô tư cao thượng người liền nằm ở nơi đó. các ngươi còn có mặt mũi ở nơi đó u u đều cút cho ta hạ xuống. liên na âm thanh rốt cuộc gây nên những người khác chú ý. bọn họ hờ hứng nhìn liên na. sau đó bắt đầu nhỏ giọng t r â u đầu ghé tay. một cái kẻ x a đọa. kẻ x a đọa lúc nào dám như thế theo chúng ta nói chuyện. nên cho nàng một bài học. làm cho nàng biết nói chuyện như vậy hậu quả. Mấy người xoa tay đi tới, chuẩn bị cho Lina một bài học, đối mặt đi tới nam tử. Lina Na lập tức nhấc lên nắm đấm, chuẩn bị dùng nằm viện bác sĩ dạy cho nàng bác sĩ vật lý trị liệu, cố gắng dạy dỗ đối phương một chút. giữa lúc nàng chuẩn bị lấy gà bay trứng vỡ làm thức mở đầu thời điểm, một cách suy yếu nhưng không mất âm thanh uy nghiêm ở lối vào nơi vang lên,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 nhìn lui lại hạ xuống người, l i n h na lập tức chinh h ỉ hô, đai lân là ngươi, ngươi bị thương, nàng lập tức xông lên trước, lấy ra băng gạc cùng cồn, cẩn thận vì là đai lân cánh tay băng bó lên, tiểu thương, một quãng thời gian liền có thể tốt, thân là bắc phong chi thành thành chủ, đai lân danh vọng là l i n h na không thể so sánh, ở đai lân uy hiếp dưới, đã ngồi trên xe người không thể không đi hạ xuống sau đó đứng ở một bên tràn ngập oán niệm nhìn những người khác ưu lên xe trước có điều mặc dù là vào lúc này hay là có người không có mắt đoàn tàu một tên quý tộc kéo một tên kẻ sa đỏ y phục cao g i ọ n g quát lên ta là hôn tước ta lệnh cho ngươi lập tức từ nơi này lăn ra ngoài nơi này không hoan nghênh kẻ sa đỏ tên này kẻ xa đ ọ lập tức sợ hãi cúi đầu, nhỏ giọng nói, rất xin lỗi, ta lập tức đi ngay, lina nghiêng đầu qua, chuẩn bị quát lớn cái kia tên quý tộc, nhưng đai lân tốc độ càng nhanh hơn, hắn trực tiếp đứng ở tên kia nữ sĩ trước mặt, dùng không được xía vào ngữ khí nói, ngươi hạ xuống, ta nhưng là hôn tước, vẫn là một tên cao quý nữ sĩ, Ta có ta đặc quyền, đai lân lập tức rút ra kiếm của mình, lạnh lẽo mũi kiếm kề sát ở cổ của đối phương lên, để tên này hôn tước lập tức tỏa chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người, ngươi hạ xuống, đối mặt sát khí phân tán đai lân, tên này hôn tước cũng lại không dám lỗ mãng, lập tức nhấc lên váy chạy xuống đoàn tàu, u oán đứng ở một bên, nhường một người khác nhi đồng thay thế vị trí của nàng, đ a i lân nhìn đoàn người, sau đó nghiêm túc nói, hiện tại, nơi này không có quý tộc, không có kẻ x a đọa, chỉ có ta lính dân, ta không xa nhìn các ngươi có thể chống lại át ma, nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn thêm phiền, không để cho ta kiếm nhuốm máu, nghe rõ ràng sao, nghe rõ ràng liền cho ta tự phát x ế p hàng, sau đó có thứ tự lên xe, nhìn theo đoàn tàu rời đi, đai lân trở lại lina h n bên người, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống che mặt, ta vẫn là không quá quen thuộc ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện, nằm viện bác sĩ nói thế nào tới, đúng rồi, xá sợ, vừa nãy ta đúng hay không có chút quấy, không, rất tuấn tú, lina n h cười nói, con mắt bên trong tràn đầy ánh sáng, đoàn tàu tiếp tục vận hành, Gaia cũng bị đưa lên xe. cũng ở c h ữ a bệnh đội những người khác bảo vệ cho đi tới địa thành. cũng ở nơi đó bổ sung thần lực. Lina cũng có cơ hội ưu tiên ngồi xe. nhưng nàng lắc đầu từ chối đề nghị của đối phương. cố ý lưu đến cuối cùng. theo thời gian tích lũy, thần đ i ệ n người phía dưới càng ngày càng ít. mãi đến tận chỉ còn cuối cùng ban một. đang chờ đợi cuối cùng ban một đoàn tàu thời điểm. Lina ôm chân ngồi xuống, cảm giác càng ngày càng lạnh, trước vẫn ở chạy, vì lẽ đó không có cảm giác gì, nhưng hiện tại lắng xuống, lúc này mới phát hiện cả người mồ hôi, cả người lại ẩ m ướt lại lạnh, lúc này, một cái áo choàng rơi xuống trên b ả vai của nàng, sau đó là đai lân âm thanh, có chút lạnh đi, trước tiên dùng ta áo choàng tốt, thật không tiện, khả năng có chút thối, Lina h n nhẹ nhàng ngửi một cái, là có chút, có điều không quan hệ, vậy thì tốt, chỉ mặc một bộ giáp ra, lúc này cũng bắt đầu run đ a i lân, Lina h n bỗng nhiên triển khai áo choàng, muốn không nên tới gần một điểm, đồng thời sửa ấm, a này, nhanh lên một chút, không để cho ta mất mặt, Lina h n trực tiếp chuyển đến đ a i lân bên người, sau đó đem áo choàng che ở trên người của đối phương, cũng kề sát tới đai lân bên trái. trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, toàn bộ thế giới tựa hồ đều vào lúc này biến mất, chỉ còn lại dưới nàng cùng đai lân nhịp tim, chầm mặt nửa ngày, nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi theo nay tiểu thư, hiện tại làm sao, như cũ, mời khách giấy tờ giống nhau chia đôi. như n ngang g a u giá trị vật phẩm. h n vậy à. Lina nửa là tiếc nuối, nửa là c h ấ n an thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ đối phương nhịp tim. Nàng cực kỳ hy vọng lúc này có thể phát sinh chút ngoài ý muốn, có thể kéo dài c á c h này thời gian, nhưng thế gian cũng không có nhiều như vậy vừa vặn sự tình. Mấy phút tàu sau. Đoàn tàu đến. một đội một lần nữa phục sinh Li Me từ trên xe nhảy xuống. sau đó bắt đầu đem một ít Li Na không rõ lắm đồ vật an để ở chỗ này. có thể, Li Na chuẩn bị lui lại đi. phép đi năng tam thế bọn họ đã từ một hướng khác rút đi. hả, ta đúng hay không quấy dối đến ngươi. không có. Li Na khe khé lắc đầu. đi thôi. các loại những này li me đem cái gọi là thuốc nổ sắp đặt xong xuôi bọn họ ngồi trên cuối cùng một chiếc đoàn tàu sau đó hướng về địa thành chạy đi làm bọn họ trở về địa thành sau khi đám này li me lập tức đóng kín đường nối sau đó nói cuối cùng một nhóm cư dân đã rút đi có thể làm nổ thu được phần lớn ác ma đã tiến vào pháo đài làm nổ nhưng bọn họ rõ ràng, nổ tung chính là nghệ thuật đi, đinh tai nhức ấp tiếng nổ vang rền vang lên, đại địa truyền đến chấn động mặc dù là trên đất trong thành lina cũng có cảm giác, mà trên mặt đất mới, nổ tung sản sinh sung kích đem toàn bộ b ắ c phong chi thành nhổ tận gốc, đem đi vào trong đó ác ma toàn bộ nổ thành cho bụi, lục phàm phòng ngủ pha lê lại nát một lần, hắn chỗ mắt ngoác mồm nhìn lần này nổ tung, nhìn bay lên trời kiến trúc trên không trung cấp tốc giải thể, chất gỗ kết cấu phòng ốt bắt đầu cháy hừng hực, cũng trên mặt đất tạo thành một cái khổng lồ hố sâu, hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp đám này người chơi, quá có thể kiếm chuyện, tuy rằng hắn quyết định nhường các người chơi tự mình xử lý, để cho mình có thể có đầy đủ thời gian đi mò cá, nhưng vẫn thật không nghĩ tới bọn họ phát hiện tình huống không đúng liền nổ pháo đài, Lần sau các ngươi đúng hay không chuẩn bị ở cái mông của ta dưới ấm cái bom. sau đó đưa ta trời cao a. mà những n à y ác ma bị tiêu diệt đại khái một nửa. nhưng còn có không ít ác ma ở nổ tung bên trong may mắn còn sống sót hạ xuống. lục phàm tận mắt đến một ít ác ma ở nổ tung trong nháy mắt cấp tốt bành trướng. cả người phản phất bóng bay như thế mở rộng hơn trăm lần. cũng bị nổ tung sung kích bên trong bị thổi bay qua một bên. trái lại tránh khỏi bị quấy thành mảnh vỡ. cầm lấy các người chơi tổng kết chỉ số thông minh nợ phí cũng có thể trong vòng một phút xem xong báo cáo. lục p h ạ m sau khi xem xong đăm chiêu nói. quần thể tiến hóa. tư h ư thực thực phục t r í phẩm. ở nhân giới cũng có thể duy trì ác ma hình thái. hơn nữa không sợ tử vong. độ chơi này là hoàn mỹ chiến tranh binh khí a. nếu để cho hắn tự mình ra tay. tiêu diệt những này á c ma đúng là rất đơn giản. Mặc k ệ là ma vương hình thái cao bốn c h i ề u vẫn là dũng sĩ hình thái kin đặc thù. đối mặt những này á c ma đều là n g h i ề n ớ p có điều l ụ c phàm vẫn là quyết định nhường người chơi chính mình hành động, tự mình giải quyết, bằng không, gặp phải chút ít sự tình liền để ta ra tay, ta nuôi các ngươi đám này người chơi cần gì dùng, sau khi suy nghĩ cẩn thận. lục phàm thả xuống báo cáo, chuẩn bị tiếp tục cho mình ma thạc h thanh rửa thân thể một cái, cũng bắt đầu chờ mong tai ác điểm số đầy đủ sau sửa chữa pháp tắc, nhưng hắn có thể nghênh tiếp ma thạc h cô dâu bản. bắt đầu chuẩn bị trước, hắn trước tiên nhìn một chút u linh rút q u ậ n nhìn đám này người chơi đúng hay không lại đang làm cái gì mới trò gian, do đó sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng hiện tại, trong đám đều là một đống oán giận âm thanh đám này mới nơi bê cơ thật khó hầu hạ vương lãng bạn họp đều tức rồi đúng vậy rõ ràng là đến tị nạn nhưng đem chúng ta xem là hạ đẳng ma vật lại muốn ăn lại muốn nước cũng không nhìn một chút là ai đem bọn họ cứu đi vào một ít bình dân còn tốt kẻ xa đỏ càng có lễ phép nhưng những quý tộc kia là thứ đồ gì a bày ra tác phong đáng tởm chính là quý tộc, rõ ràng chính là đám rác s ư ở i Nếu không phải vì có thể tồn tại ẩ n tàng nhiệm vụ, ta mới chẳng muốn quản bọn họ đây. nhìn thấy những này mặt trái bình luận, lục phàm suy tư một chút, sau đó phát một cái hệ thống phát thanh đi ra ngoài, hệ thống thông cáo, trừ số ít nổi danh nơi bê cơ, còn lại nơi bê cơ cũng không có ẩ n tàng nhiệm vụ, thình các vị xét xử lý, muốn làm liếm chó không có quan hệ, liền nhìn đối phương có thích hợp hay không, nghe song này điều phát thanh, các người chơi nhìn c h ấ n nhỏ bên trong những kia vinh váo từ đắc quý tộc, nhân cơ hội làm loạn người mạo hiểm, ánh mắt từ từ lạnh xuống, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, đám này người chơi đều là li me a5, chương hai mươi sáu hát ám tri thức, bên kia cách kia li mẹ, tại sao ta hồng trà không có thêm sữa, các ngươi đến cùng là làm sao chiêu đãi quý tộc, trước theo kẻ xa đ o phát sinh xung đột nữ hôn tước chỉ vào chén trà của chính mình, đối với một tên đi ngang qua li me quát, tên này li me lạnh lùng nhìn đối phương bỗng nhiên một c á c h nhảy lấy đà nhảy một c á c h một mơ năm mươi cao sau đó trên không trung xoay tròn trực tiếp tát ở trên mặt của đối phương đem đánh bay ra ngoài nhảy đến mò vòng nữ hôn tước bên người c á c h này người chơi nhảy đến đối phương ngực đem đối phương sơn tốc trực tiếp đập thành thung lũng lúc gần đi còn không quên hướng về đối phương trên mặt nhổ mấy bãi nước miếng Phi, không có ẩ n tàng nhiệm vụ. ngươi hả ạ â y cái gì. mấy cái không có việc gì người mạo hiểm thì lại chuẩn bị đùa dỡn các người chơi nặn ra chủ tiệm. nhưng còn không đồng thủ liền bị các người chơi cùng nhau tiến lên. đập hôn mê sau khi kéo dài tới trên mặt đất cu ly trong doanh trại. ở nơi đó, bọn họ đem nghinh đón c h ò m sao người mới từ tinh thần đến thân thể toàn phương vị cải tạo. mãi đến tận bọn họ biết được tự thân nông c ả n cũng xuất phát từ nội tâm tán đồng địa thành kiến thiết địa thành mới thôi biết từ những người này trên người ép không ra chỗ tốt sau bọn họ liền thay đổi phương châm ít nhất muốn đem giá trị thẳng dư từ trên người đối phương ép đi ra phát hiện các ly me thái độ có biến hóa long trời lở đất sau khi bị kinh sợ các quý tộc cùng bộ phận những người mạo hiểm lập tức tìm tới đai lân yêu cầu đối phương tiến hành giao thiệp đối với như vậy thỉnh cầu, đ a i Lân rất muốn nói, ta thật sự không muốn chết a. hơn nữa rõ ràng là các ngươi tự làm tự chịu, tại sao nói chính mình hình như là người bị hại như thế, đang bị mài thực sự không có cách nào sau khi, đ a i Lân không thể làm gì khác hơn là tìm tới chính mình thúc thúc phép đi năng tam thế, hỏi hỏi đối phương có biện pháp hay không điều hòa, nhìn đầy mặt xoắn suýt đ a i Lân, bình an trở về phép đi năng tam thế suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, vừa vặn, trước ngươi giáo dục vẫn thiếu hụt cần thiết một khóa, hiện tại là thời điểm giúp ngươi bù đắp, ở đai lân ánh mắt nghi hoạt bên trong, phép đi năng tam thế đối với theo đuôi đến các quý tộc nói, mọi người yên tâm, ta sẽ phụ trách theo khu đất này ngục lãnh chúa giao thiệt, kéo chính mình cháu trai, Phép đi năng tam thế mang theo đám này quý tộc đồng thời đi tới một cái phòng trước n h ư n g đám này quý tộc ở bên ngoài phòng chờ đợi phép đi năng tam thế mang theo đai lân đi vào gian phòng sau đó tướng môn khép lại đai lân m ở mịt nhìn gian phòng này phát hiện nơi này không có bất kỳ ai thúc thúc nơi này là suỵt nói nhỏ thôi đây chính là ta dạy cho ngươi nội dung xem trọng Hắn dọn một cái, hắn chỉnh trọng đối với không khí nói, tôn chính đại nhân, ta khẩn cầu ngài, một giây sau, phép đi năng tam thế ngữ khí đột nhiên biến hóa, dùng thô cuồng âm thanh quát, ngươi có tư cách gì, tới quấy dày ta nghỉ ngơi, cút ra ngoài cho ta. sau đó, phép đi năng tam thế lập tức liên hệ linh, chế tạo một cái chính mình phục chế phẩm, sau đó vung quyền đem chính mình phục chế phẩm một quyền đánh bay ra ngoài chính mình thì lại trốn ở gian phòng ngăn tủ mặt sau đi ra ngoài cái gì đều đừng nói ôm ta phục chế phẩm rời đi đến mặt đất chỗ cũ sau đó ta đi tìm ngươi vẻ mặt muốn thấn thờ nhưng lại muốn tràn ngập c ầ u hận đai lân mờ mịt rời khỏi phòng phát hiện cửa quý tộc cùng những người mạo hiểm đã biến mất không thấy hình bóng nhìn trên đất đã sắp bị đánh thành thịt vụn phục chế phẩm lơ ngơ đai lân chỉ có thể mang theo phục chế phẩm đi tới trên mặt đất mới đem hóa thành cho bùi phục chế phẩm ném mất hắn ở nông trường trong thôn xóm chờ đợi chốc lát rốt cuộc nhìn thấy chính mình thúc thúc phép đi năng tam thế đi tới đai lân bên người cười hỏi học được sao một chút nhỏ nói đi là cái gì đ a i lân do dự một chút, sau đó nói, lừa dối, vẫn được, lãnh hội đến một điểm, có điều ta phải nói cho ngươi là, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền làm sai rồi, làm những quý tộc kia tìm tới ngươi oán dần thời điểm, ngươi nên ngay lập tức lừa đảo được, sau đó làm thịt cái kia đầu lính, đ a i lân sợ hãi cả kinh, liền vội vàng hỏi, tại sao, bọn họ tập thể hành động, nói rõ bọn họ đã c ó lấy ngươi kết thành một cái đồng minh, đồng thời mượn tập thể sức mạnh hướng về ngươi tạo áp lực, như vậy đoàn thể nhỏ, bất diệt đầu lính còn chờ cái gì, hơn nữa nhanh như vậy liền kết thành đồng minh, cho thấy bọn họ ở b ắ c phong chi thành cũng đã có đồng minh quan hệ, như vậy thủ lính của bọn họ thì càng nên chết, đai lân cảm giác trên người càng ngày càng lạnh, liên quan với chính trị mặt tối chính đang hướng về hắn kéo tới, phép đi năng tam thế vỗ vỗ đai lân vai, ngươi quá lương thiện, đây là việc tốt, bất quá đối với một cái pháo đài chủ nhân mà nói, n à y cũng không phải một chuyện tốt, thời kỳ hòa bình ngươi còn có thể chỉ huy bọn họ, nhân vì là lợi ích của các ngươi tương đồng, nhưng một khi gặp phải đột phát tình huống, ngươi liền không cách nào xử lý, liên tưởng tới trước h ắ c truy thủ, đai lân tán đồng gật gật đầu, hắn chầm tư chốc lát, sau đó hỏi, vậy tại sao ngày sau khi muốn diễn cái kia một màn kịch, vì cho ngươi sau khi biến hóa tìm một cái cớ thích hợp, còn có cái gì, so với mình khiến người tôn kính thúc thúc chết ở trước mặt chính mình, càng dễ dàng gây nên một người thay đổi đây. nhớ kỹ những người kia, bọn họ một phần có thể bị lôi kéo, một phần phải chết, hơn nữa ta đến nói cho ngươi, ta gần nhất mới rõ ràng, quý tộc sở dĩ vì là quý tộc, cũng không phải là bởi vì huyết thống của bọn họ tương đối cao quý, mà là bởi vì bọn họ khống chế phần lớn tài phú, thổ địa cùng với binh sĩ. hiện tại, bắc phong chi thành đã hủy diệt, cuộc cải của bọn họ đã không còn tồn tại nữa, bọn họ chỉ có một cái danh hiệu, mà không có thực quyền, khoảng thời gian này vừa vặn có thể để cho ngươi nhận rõ ràng người nào là chân chính cần bị bảo vệ người người nào là kiến thiết mới bắt phong chi thành người người nào là g i ư ờ hút máu không có việc gì sâu mọt đi đi đây là ta cho ngươi bố trí bài tập tìm tới những kia chân chính cần lôi kéo người tiêu diệt những kia cần bị tiêu diệt người Mãi đến tận đêm mới bắt phong chi thành kiến thiết lên. năm đó, ta hoa mười năm đem bắt phong chi thành do không biến đã có. ta tin tưởng ngươi tiêu tốn thời gian sẽ càng ngắn hơn. đai lân chỉnh trọng gật gật đầu. ta sẽ, thúc thúc, có điều ta còn có một vấn đề. cuối cùng ngươi đem mình giết chết. đúng hay không còn có muốn lười b i ế n rời đi nguyên nhân. phép đi năng tam thế nhìn đai lân. sau đó nở n ụ cười ngươi đoán đây nhìn theo đai lân r ờ i đi phép đi năng tam thế đi tới chính mình thường đi địa phương lấy ra quyền sổ đem chính mình gần nhất ý nghĩ ghi chép xuống hắn một lần nữa nghiệm chứng chính mình tín ngưỡng đồng thời chứng minh chính mình tín ngưỡng chính xác tính có điều cùng với nói đây là tín ngưỡng không bằng nói là một loại lý luận một loại có thể giải thích chúng thần nhân loại, áp ma cùng với các loại quan hệ xã hội lý luận, loại này lý luận đã bắt đầu hướng tới hoàn thiện, chỉ còn lại dưới mấy cái lô giới chi tiết nhỏ cần bù đắp, nhưng dùng không được quá nhiều thời gian. hơn nữa theo lý luận bù đắp, h ắ n có thể cảm nhận được một luồng càng ngày càng mạnh số mệnh cảm giác, tựa hồ hoàn thành lý luận sau khi, chính là giờ chết của h ắ n lần thứ hai, à, không biết lần này có thể hay không là thật sự chung kết đây từ d é u c ư ờ i hắn xác định chính mình trước khi chết có hai việc cần làm một bù đắp chính mình lý luận hai làm một lần lina n trợ công đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh Đám này người chơi đều là Lime A-8, chương hai mươi bảy n ộ c ăn kế hoạch. Ở lục phàm đ ị a thành bên trong, dân chạy nạn xử lý hoa một quãng thời gian, lo liệu đ ị a thành không nuôi người không phận sự, mỗi người đều phải cống hiến giá trị thẳng dư nguyên tắc, mỗi người đều bị phân phối không giống nhiệm vụ đi ra, nghe lời liền đi làm chút không công tác nguy hiểm, không nghe lời liền vung cho chòm sao người mới dạy dỗ, mà vì ứng đối sau đó nguy hiểm, đ a i Lân thì lại tổ chức một lần gặp gỡ sẽ. Mỗi người quý tộc đi vào đều sẽ thấy đ a i Lân trên đầu xếp ba cái ly me. hơn nữa hắn hỏi vấn đề cũng là kỳ nhất trí. ngươi là có hay không đang làm cái gì âm mưu. đem hết thầy vấn đề hỏi xong sau. đ a i Lân thở phào nhẹ nhõm. sau đó đối với ba con ly me nói, đa tạ, cởi quần áo ra. nhóm mấy người mới còn có â u hoàng, cảm tạ các ngươi hiệp trợ, không khách khí. dù sao ngươi là chúng ta trọng điểm hợp tác đồng bọn, cởi quần áo ra đem câu hỏi nội dung thu dọn đi ra. sau đó nhớ trên giấy, cũng s a o cho đai l ầ n cởi quần áo ra phụ trách sàng tra đối phương có hay không nói dối. mà chòm sao người mới thì lại ở â u hoàng phụ trợ dưới dùng đài điều khiển kiểm tra tâm tình của đối phương. cũng đem đối phương nghe được vấn đề thời điểm tâm tình tiêu nhớ kỹ cầm lấy tờ giấy này đai lân nhìn thấy mặt trên một đống lớn nói dối ký hiệu không khỏi nở nụ cười khổ quý tộc a mặt sau cái này truy thủ là có ý gì biểu thì hắn muốn làm t h ị t ngươi được rồi cái kia nhóm người này có thể chết mặt sau cái này ký hiệu lại là có ý gì hắn nghĩ sắc rủ ngươi đ a i Lân nhất thời cảm giác tấm này ghi chép khá nóng tay. đám người kia không bình thường a. sẽ sao. chòm sao người mới nghi ngờ hỏi. ta còn tưởng rằng chuyện này ở các ngươi nơi này rất thông thường đây. nữ nhân chỉ là vì sinh sôi. nam tính mới là tình yêu chân thành. đ a i Lân suy tư một chút. được rồi. xác thực, quý tộc nơi là có chút kỳ quái. lại lần nữa cảm tạ trợ giúp của các ngươi. có hứng thú đồng thời ăn bữa cơm sao ta mời khách không cần chúng ta còn có sẽ muốn mở đi ba cách ly me nhảy nhảy nhót nhót rời khỏi nơi này nhìn ba cách ly me rời đi đai lân hiện tại vô cùng ước ao lục phàm có như thế ưu tú bộ hạ p h ỏ n g chừng làm chuyện gì đều vô cùng yên tâm đi mà ba cách ly me đi tới địa thành phía trên trong phòng hội nghị vừa vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt âm u lục phàm ngồi ở chủ vị ở phòng hội nghị trên bàn mười mấy hỗn tạp thứ cấp kết quả bom bày ra ở nơi đó mà thứ cấp công trình sư cùng dòng lũ bằng sắt thép thì bị treo ở trên bàn trên người còn dán vào một tờ giấy trên giấy viết ta sai rồi ta không nên trên đất thành thả bom có thể à. các ngươi lục phàm gõ bàn Bất mãn nói, lại ở ta địa thành bên trong nhiều như vậy bom, các ngươi đến cùng muốn làm gì, n à y không phải khẩn cấp biện pháp sao, dòng lũ bằng sắt thép t r ộ t dạ nói, ngươi xem, vạn nhất ứng đối có điều đến, chúng ta cũng có thể đồng quy v u tận, các ngươi trong đầu trừ nổ tung liền không điểm ý tưởng khác sao, có thể như vậy đồng quy v u tận tốc độ nhanh nhất a, Chẳng lẽ muốn sống lâu cùng trời đất, lục p h ạ m xoa xoa phát chứng h u y ệ t thái dương. hiện tại là tình huống khẩn cấp, vì lẽ đó phong hào phần c o m b ô sau này hãy nói. từ hôm nay trở đi, cấm trên đất trong thành thả bom, một đám ly me cùng nhau thở dài, thấy a n l a i n g ư ờ i chơi cơ bản đến đông đủ, lục p h ạ m ho khan một tiếng, sau đó nói, hiện tại, bắt đầu thảo luận bước kế tiếp biện pháp đi. Martin v ạ năng n quản gia Martin lập tức xuất hiện, vì là lục phàm chuẩn bị lên dưới nằm, nước dưa hấu, vàng bảo sách báo, ma thạc h treo sức những vật này, nhưng lục phàm có thể ở bên nghe thời điểm r ế t thời gian, cảm giác lục đại nhân gần nhất cá ướp muối càng ngày càng trắng trợn, một người chơi nhỏ giọng nói, từ khi được thực t i ế n pháp sau khi, Hắn chính là bộ dáng này. nói thật. ta có chút ước ao. cá ư ớ p m ố i ai không ước ao. không, ta ước ao d ư nằm. không cứu. cá nhân ta kiến nghỉ ngơi ư trực tiếp liên hệ hỏa táng chàng đi. hội nghị đề tài thảo luận thứ nhất. bom vấn đề đã kết thúc. sau đó chính là bên ngoài á c ma vấn đề. phụ trách điều tra yếu nước h i ệ p đem bản đồ treo ra đến. sau đó chỉ vào bản đồ nói. Căn cứ ta điều tra kết quả, hiện nay đám áp ma đã bắt đầu ở bắc phong chi thành di chỉ lên tụ tập, bọn họ đang làm gì. có người chơi hỏi, ở sưu tập thức ăn nước uống, hiện nay còn lại đồ ăn đều bị bọn họ sưu tập lên, hơn nữa hội tụ đến cùng một nơi. sau khi, có vài c á c h áp ma đồng thời đi tới đồ ăn hội tụ điểm, đi vào sau chưa hề đi ra, sau mười lăm phút, lượng lớn áp ma từ bên trong đi ra số lượng đại khái là trước đi vào áp ma số lượng gấp trăm lần đồng thời quan sát được đ ồ ăn biến mất chất lượng ước chừng là xuất hiện áp ma chất lượng tổng số lại có một người chơi nhảy lên tới hỏi bọn họ chỉ sưu tập thức ăn nước uống sao có hay không sưu tập cái khác vật phẩm không có hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem Bọn họ còn có rất mạnh năng lực tiến hóa, chiêu thức giống nhau đối với bọn họ mà nói chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi bọn họ sẽ đúng đúng ứng phương pháp sản sinh tính thích ứng tiến hóa, còn có một chút thú vị địa phương ở chỗ, bọn họ còn ở tiến hóa ra một ít chúng ta chưa từng dùng qua tiến công thủ đoạn, bởi vậy chúng ta cho rằng, chỗ khác cũng có tương tự át ma, hơn nữa bọn họ tiến hóa cùng nơi này tiến hóa là cùng chung. Đáng chết bày ra, tận loạn mở hắc, một người chơi bất mãn nói, càng mấu chốt là đánh không kinh nghiệm, ăn không thêm thuộc tính, vậy thì buồn nôn, khác một người chơi cũng ở oán giận, đúng vậy đúng vậy, địa thành bên trong mở linh năng cũng vẫn tốt đánh, không qua ải p h í m là bên ngoài làm sao thanh, hơn nữa chúng ta thanh vẫn không tính là, những nơi khác đánh á p ma cũng sẽ để trong này á p ma tiến hóa. tính được càng phiền toái. kỳ thực không phiền toái gì. nghe được âm thanh này. một đám người hướng về cởi quần áo ra nhìn tới. cởi quần áo ca. ngươi lại có chủ ý gì tốt. một người chơi không nhìn được hỏi. rất đơn giản à. đám này á p ma không phải cần ăn uống mới có thể phục chế sao. như vậy c h ú n g ta chuẩn bị cho bọn họ thua ca lo di thực phẩm là được. thua ca lo di, đó là cái gì, chính là tiêu hóa hấp thu đồ ăn bên trong dinh dưỡng vật chất cần thiết có thể số lượng lớn ở đồ ăn bản thân có khả năng cung cấp năng lượng. những này chính là thua ca lo di thực phẩm, tỉ như dưa chuột, r a u chân vịt các loại, nghiêm chỉnh mà nói, linh cung cấp phục chế đồ ăn cũng là thua ca lo di đồ ăn. có điều mang không đi ra ngoài như vậy liền không cần cân nhắc nghe xong cởi quần áo ra đề nghị hết thảy người chơi hiểu ý gật gật đầu thì ra là như vậy hội nghị lập tức kết thúc nông phu các người chơi lập tức hành động lên đi đem hạt giống biến dị để bồi dưỡng ra thích hợp thua ca lo di đồ ăn trải qua thời gian một ngày ở âu hoàng gia trì dưới một loại áp độc thu hoạch sinh ra. Loại này thu hoạch có không phải bình thường vị. Mùi vị cũng tốt l ạ kỳ. ăn đi sau khi sẽ nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. rất khó sinh chắc b ụ n g cảm giác. hơn nữa loại thức ăn này bên trong ẩm chứa năng lượng thiếu l ạ kỳ. trong đó lượng đường vị là một loại đ ặ c thù hợp thành loại đường vật chất. tuy rằng rất n g ọ t thế nhưng không cách nào cung cấp bất kỳ nhiệt lượng. mỗi tiêu hóa một khắc loại thực vật này, cần thiết năng lượng vượt xa đ ồ ăn bản thân nhiệt lượng, là một loại trăm phần trăm không hơn không kém thua ca lo di đ ồ ăn. Càng kỳ quái là, loại thực vật này sinh trưởng cấp tốt, hơn nữa ở sinh trưởng quá trình bên trong sẽ cướp đoạt phổ cận thực vật dinh dưỡng, do đó nhường một khu vực đều sẽ biến thành loại thực vật này hải dương, được loại thực vật này sau,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 hỏa long số hai, chuẩn bị, tạo hình kỳ l ạ hỏa long số hai bị đưa đến địa thành trên pháo đài, mục tiêu chính là xa xa á c ma nhóm phía trước, một tên li me cấp tốc đem đặc thù thực vật hạt giống nuốt vào, sau đó nhảy vào pháo đài, cũng bị trực tiếp phóng ra đi, rơi xuống á c ma nhóm bên trong, sau khi rơi xuống đất, tên này li me trực tiếp bị rơi xuống đất xung kích vỡ thành mảnh vỡ, thể nội không làm đến gấp tiêu hóa hạt sống trực tiếp bay tung tói đi ra ngoài cũng trên mặt đất cấp tốc mọc dễ nảy mầm bắt đầu sinh trường không cần bao lâu thời gian hình dạng tương tự cây cải cổ thu hoạch liền bắt đầu cấp tốc sinh trường lan tràn mãi đến tận đem p h ủ cận hết thầy khu vực chiếm đầy gặp tập kích ác ma cũng không có hoảng loạn mà là nhìn này trồng cấp tốc sinh trường lên đồ ăn không có chút gì do dự liền bắt đầu thu thập chúng nó xa xa các người chơi nhìn á c ma bắt đầu sưu tập những đồ ăn này sau đó ở kinh bên trong báo cáo đợt thứ nhất kết thúc đối phương bắt đầu sưu tập thu hoạch sau đó làm sao bây giờ chờ đặc thù cây cải củ tác dụng so với các người chơi tưởng tượng còn cường đại hơn làm những này đặc thù cây cải củ bị tổ hợp lại một nơi sau Mấy cái á c ma đi vào bắt đầu thu lấy đồ ăn nhưng cũng không còn đi ra sau đó lại có á c ma đi vào nhưng tương tự chưa hề đi ra ôm ca lo vi đồ ăn cũng không phải đ ộ c dược nó cũng là một loại đồ ăn chỉ có điều tiêu hao năng lượng càng nhiều hơn một chút bởi vậy đám này á c ma cũng không có n h ầ m vào nó tiến hành tiến hóa mà là dường như thiêu thân lao đầu vào lửa như thế, thu lấy đồ ăn, sau đó bởi vì thua ca lo vi mà tiêu vong, vừa bắt đầu cái này thời gian thập phần dài lâu, cũng trong lúc đó chỉ có vài con á c ma vì vậy mà tiêu diệt, không biết tiếp đó sẽ chờ đến lúc nào, có điều theo á c ma số lượng giảm thiểu, bắt đầu tiến hành thu lấy đồ ăn á c ma càng ngày càng nhiều, Con số này lấy cấp số nhân phương thức không ngừng tăng lên. Cuối cùng, hết t h ả y ác ma dường như châu chấu như thế, càn quét bốn phía đồ ăn, cũng ở các người chơi tầm nhìn bên trong tiêu tan thành một đống đất cát, phụ trách quan sát tính toán người chơi kéo ra một tờ giấy, đem những này số liệu ghi chép xuống, sau đó ném tới trong đám, năm giờ bốn mươi bảy phút, hết t h ả y ác ma toàn bộ tiêu vong, đường cong ta đã vẽ tốt, chống vắng thắng lợi, mười vạn áp ma tính cái búa, trong lúc nói cười, tường lỗ biến thành cho bụi, ngươi ở đây trang thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi làm cái gì, ta cho cởi quần áo ca gọi sáu trăm sáu mươi sáu, có thể, chớ nói n h ả m chuẩn bị quét tước chiến trường, sưu tập càng nhiều số liệu, hai trăm người chơi nhảy nhảy nhót nhót nhảy ra địa thành bắt đầu kiểm tra chiến trường chết đi á c ma đã hóa thành cho bụi đã từng che ngợp bầu trời á c ma vào lúc này chỉ là một đống phi xa mà thôi không ít người chơi thử nghiệm đi thôn phải những này cho bụi có điều liếm xong sau khi phát hiện không có bất kỳ công dụng phi cho cốt trộn cơm quả nhiên ăn không ngon càn quét chiến trường thời điểm một người chơi ở một cái kiến trúc bên trong chợt nghe thanh âm gì tập kết mấy người chơi sau khi bọn họ kết phường đem sụp đổ tường thành mảnh vỡ ăn đi sau đó phát hiện bên trong lại còn nằm một cái áp ma đối phương hai chân đã bị đập đức thiếu hụt đầy đủ dinh dưỡng hắn cũng không có dư thừa khí lực đi tu bổ hai chân của chính mình chỉ có thể không ngừng dãy xua muốn tiếp tục chiến đấu nhìn cái này áp ma xung quanh người chơi nhất thời hai mắt tỏa sáng, chúng ta bắt được một c â y sống, tiêu tốn vinh dự thỉnh lục phàm ra tay. đám này người chơi đem cái này á c ma vận chuyển đến linh bán thần không gian. sau khi bắt đầu lượng lớn phục chế, bác sĩ sinh nhóm bắt đầu hưng phấn giải phẫu phục chế phẩm, để phát hiện loại này á c ma bí mật. mà người chơi khác thì lại bắt đầu nghiên cứu này được không dễ cơ thể sống. bị bắt lấy á c ma bị ép ăn lượng lớn phục chế thực phẩm bảo đảm đối phương rời đi bán thần không gian thời điểm sẽ trực tiếp tiêu vong sẽ không cho địa thành tạo thành tiến một bước tổn thất cái này á c ma đại khái cao hai mét hình người toàn thân vì là màu đen ở then chốt các loại bộ phận then chốt có màu đen côn trùng khôi giáp tiến hành bao trùm đối phương bốn chiều thuộc tính bình quân thuộc tính vì là một trăm m ư ơ i ba không có quá cao trí năng tựa hồ chỉ có cơ bản bản năng cùng với mạnh mẽ chiến đấu dục vọng mà chỉ cần cho đối phương có đủ nhiều đồ ăn như vậy cái này á c ma là có thể tự mình phân hóa phân hóa quá trình tương tự tế bào phân liệt trực tiếp từ trong thân thể phân liệt ra mới cá thể thể tích co lại cũng có r ồ i dào ăn uống dục vọng quan sát một lúc sau các người chơi phát hiện đồ chơi này thật giống chơi rất vui. Mấy người bọn hắn người chơi phân tổ. Sau đó nhận nuôi một cái đặc thù ác ma. Sau đó bắt đầu nghiên cứu đồ chơi này làm sao có thể càng chơi vui. Loại này ác ma hoàn mỹ biểu diễn cái gì là dùng tiến vào phế lùi. thời gian dài dành cho một loại kích thích. như vậy nó sẽ hướng về loại kích thích này phương hướng phát triển. nếu như thời gian dài không có tiếp xúc được loại kích thích này. như vậy liền sẽ thoái hóa thể n ộ i sự trao đổi chất tốc độ rất cao lấy thỏa mãn nhanh chóng năng lực tiến hóa chẳng trách như vậy cần đồ ăn tìm tới có thể quần thể tiến hóa là bởi vì thể n ộ i có đặc thù bộ phận có thể tiếp thu c á c h khác đồng loại truyền đến sóng điện từ những này sóng điện từ bên trong chứa lượng lớn tiến hóa tin tức chỉ cần hủy diệt đối ứng bộ phận như vậy là có thể gián đoạn loại này quần thể tiến hóa, chuyển thành cá thể tiến hóa, ở bộ phận người chơi gin h đặc thù chống đỡ dưới. những này ác ma tính đặc thù không ngừng bị phát hiện, tiến một bước sâu sắc thêm đối với loại này đặc thù ác ma hiểu rõ. vừa bắt đầu, các người chơi đối với ác ma nghiên cứu còn ở một c á c h thuần học thuật lĩnh vực, có điều theo nghiên cứu thâm nhập, loại này nghiên cứu từ từ biến thành giải trí hướng về, tay lấy tay dạy ngươi làm sao tiến hóa ra người hầu gái tiểu t ỷ t ỷ hầu tử cũng có thể nắm giữ tiến hóa giáo trình. bắt đầu từ con số không gì thế giới tiến hóa chỉ nam. sinh vật thiết giáp tiến hóa yếu lính. bởi vậy, làm đai lân đi tới nơi này muốn tìm các người chơi thương lượng một ít chuyện thời điểm. hắn xem tới đây đã là quần ma loạn vũ. đủ loại sinh vật ở đây bay loạn. cao mấy chục mét cử nhân ở đây lẫn nhau chém giết phía dưới còn có một đám người chơi cao d ọ n g hô lên a a xe đánh ngã nó còn có một khối khu vực bị chế tác thành đường băng đặc biệt hóa át ma ở đây nhanh chóng chạy băng băng lại có lượng lớn người chơi vây quanh ở đường băng xung quanh cao d ọ n g hô sung a số một ta ép một trăm vinh dự ở trên thân thể ngươi đây đai lân chỗ mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, sau đó vội vàng tìm tới chính đang đua tốc độ thu xem so t à i lục phàm, lục đại nhân, đây là làm sao, nếu như ta không nhìn lầm, những thứ này đều là s â n lấn ác m à đúng không? uvk, q u m đúng đấy, lục phàm bình tĩnh gật gật đầu, nhưng là, tại sao, các ngươi, n à y không phải cơ bản thao tác sao. Những người này, cho bọn họ đống có thể vô hạn mọc thêm phân. Bọn họ đều có thể chơi ra hoa đến. Nay ngược lại cũng đúng là, đai lân suy nghĩ một chút đám này li me biểu hiện. Sau đó tán thành gật gật đầu. Sau đó, hắn đem mấy phong thư lấy ra. Lục đại nhân, cái khác thành c h ấ n cũng bắt đầu gặp những này á c ma xâm lấn. bọn họ hoài nghi những thứ này đều là ma vương âm mưu. lục phàm gật gật đầu. chẳng trách gần nhất tai át điểm số tăng lên trên nhanh như vậy. hóa ra là có người đem nồi ném tới ma vương trên người. đối với loại này nồi đen, lục phàm biểu thị đại lực. không cần dừng. ta màu trắng lão bà lập tức liền có thể ăn lai. đai lân cẩn thận từng ly từng tí một n h ì n lục phàm sắc mặt. sau đó suy nghĩ nên dùng phương thức gì thuyết phục đối phương. hiện tại, bắc cảnh quốc gia đã tiến vào chiến loạn trạng thái, do gian giáo hội đã phái ra thánh kỵ sĩ. nhưng hiện tại hầu như mỗi c á c h địa phương đều có đặc thù ác ma xuất hiện. điều này làm cho do gian giáo hội nằm ở đáp ứng không sủi trạng thái, mà làm bắc phong chi thành thành chủ. hắn yêu quý vùng đất này, đồng thời cũng chuẩn bị t r ù n g kiến bắc phong chi thành. như vậy không thể nghi ngờ cần một c á c hòa h bình hoàn cảnh mà lục phàm mặc dù là một tên địa ngục lãnh chúa có điều đai lân cũng không có ở trên người đối phương nhìn thấy bảo ngược cùng tàn nhẫn ngược lại hắn là đai lân gặp nhân từ nhất hiền lành nhất lãnh chúa dù cho là ở nhân giới cũng là như thế đem gần nhất tình huống trong vòng một phút nói rõ ràng đai lân do dự hỏi ta có một thỉnh cầu có thể hay không mời ngày xuất binh đây. Lục phàm quái lạ nhìn đai lân. cảm giác đối phương nhường một cái ma vương hỗ trợ tiêu diệt át ma. người giám hộ giới, đây là cái gì màu đen hài kịch. việc này ngươi tìm dũng sĩ đi a. được rồi. dũng sĩ cũng là ta. giữa lúc lục phàm suy nghĩ có muốn hay không tiếp cái này ủy thác thời điểm, đai lân lại bỏ xuống một cái bom nặng cân. giáo hội hứa hẹn, nếu như có người có thể tiêu t r ừ nguy cơ lần này, như vậy sẽ đem trước dũng sĩ bảo vật biếu tặng cho đối phương, cũng dành cho đối phương ưu tiên gia nhập dũng sĩ đoàn đ ộ i cơ hội, đó là vật gì, lớn nhất từ trước tới nay màu trắng ma thạch, lục phàm mặt không hề cảm xúc nhìn đai lân, sau đó viết xong hệ thống phát thanh cũng tiến hành gửi đi, hệ thống thông cáo, nhất hoạt động mới, giải phóng bắc cảnh quốc gia loại cỡ lớn quốc chiến nhiệm vụ đ ã mở ra. Tham dự đem thu được lượng lớn vinh dự. cũng thu được lục đại nhân hào cảm. chuyện trên n g ắ n chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. đủ các thể loại trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nhiệt. g mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là li me a. tám. chương hai mươi chín cứu viện tiến hành bên trong. bắc phong chi thành phía đông đóng băng chi trong thành, nơi này lãnh chúa chính đang trong thư phòng lo lắng chờ đợi c á c h khác lãnh chúa gửi thư. Ở hắn pháo đài nam bộ, vô số á c ma chính đang hướng về hắn pháo đài kéo tới. Nếu như không phải anh dũng không sợ các kỵ sĩ, như vậy hắn pháo đài từ lâu lóm vào, mặc dù là cuối tháng ba, nhưng nơi này vẫn không có các loại đến gió xuân nữ thần ưu ái. hết thảy đều nằm ở giá lạnh trạng thái. Loại này thời tiết ác liệt chỉ h o á n ác ma tiến công. n h ư n g động tác của bọn họ trở nên c h ậ m c h ậ m nhưng tòa pháo đài này bị công phá là chuyện sớm hay muộn. rốt cuộc, thân tín của hắn mang theo một tờ thư tín đi tới thư phòng của hắn. đối với hắn nói, đại nhân, cái khác lãnh chúa g ử i thư, lãnh chúa không để ý tới lễ nghi. Lập tức đi lên trước đoạt lấy thư tín, sau đó cấp tốc đem phong thư mở ra, bắt đầu xem hồi âm, tuyết trắng chi thành đồng d ạ n g nguy hiểm, chúng ta bên này cũng gặp ác ma tập kích, cái này tiếp theo cái kia tin tức xấu, để tên này lãnh chúa nhất thời lại già đi mười tuổi. nhưng nhìn thấy cuối cùng mấy phong thư thời điểm, trước mắt của hắn sáng ngời, nơi này là bắc phong chi thành đai lân nam tước, chúng ta sẽ phái binh tiến hành trợ giúp những binh sĩ này có chút kỳ lạ thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt xem tới đây lãnh chúa rốt cuộc thở một hơi đây là hắn khoảng thời gian này duy vừa nhận được tin tức tốt có năng lực phái binh nói rõ đối phương trải qua á c ma tập kích đồng thời còn sống có thể may mắn còn sống sót binh sĩ đối với làm sao chống lại á c ma nhất định có phong phú kinh nghiệm, bất luận như thế nào đi nữa k i ệ t ngạo, đều có ngông cuồng tư bản, trầm tư chốc lát, hắn đối với thân tín của chính mình nói, đem tin tức này truyền xuống, viện quân lập tức sẽ tới, chúng ta có cứu, còn có, nhưng những k i sĩ kia chuẩn bị sẵn sàng, ta chuẩn bị cầu viện quân cho những k i sĩ kia lên lớp khóa, n h ư n g bọn họ tăng cường một hồi đối với ác ma lý giải, chuẩn bị lên thức ăn tốt nhất, dựa cùng gian phòng, không thể để cho những này đường xa mà đến khách nhân thất vọng, ta rõ ràng. đại nhân, ngày thứ hai, lãnh chúa mới vừa tỉnh lại, liền được viện quân đến tin tức, nghe được tin tức này sau, hắn không để ý tới rửa mặt, lập tức hưng phấn vọt vào phòng tiếp khách, Hoàn toàn không có chú ý tới mình thân tín cái kia nét mặt cổ quái, mà nhìn thấy trong phòng tiếp khách viện quân sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra tương tự vẻ mặt, đó là một loại hỗn tạp nghi hoặc, kinh ngạc, không rõ cùng với vẻ mặt thất vọng. nhìn những viện quân này, hắn chỉ muốn kéo lấy đai lân cổ áo, sau đó nói cho đối phương biết cái gì là chính nghĩa thiết quyền. tại sao ngươi phái ra viện quân là Li Me a nhìn c h ầ m c h ầ m gục xuống bàn lại rào rạp uống rượu ba con Li Me lãnh chúa sắc mặt âm chầm nói đem bọn họ ném ra ngoài không vẫn là đem bọn họ cho ta nấu thành canh vì đại thúc này tốt không lễ phép a một cách Li Me lười biếng nói lãnh chúa lập tức quay đầu khiếp sợ nhìn nói chuyện Li Me tại sao Li Me sẽ nói chuyện a trong đó một con ly me ở trên bàn lăn lộn một vòng sau đó lười biếng nói hiện tại gần như đi có thể thả hạt giống sao có thể đi vậy thì đi sưu tập số liệu đi ba c á c h ly me lập tức nhảy lên đến sau đó nhảy nhảy nhót nhót lao ra phòng họp đi theo ba c á c h ly me mặt sau lãnh chúa phát hiện này ba c á c h ly me động tác hết sức nhanh chóng đồng thời vì chống đỡ lạnh giá, bọn họ còn phóng thích t ự thân linh năng. điều này làm cho lãnh chúa càng thêm giật mình. tại sao li me có thể sử dụng linh năng a. các ngươi đến cùng còn đúng hay không li me. hơn nữa các ngươi làm sao đều có kỵ sĩ trở lên trình độ. ở lãnh chúa ánh mắt khiếp sợ bên trong, ba con li me đi tới trên tường thành, nhìn phía xa tối om om đại quân ác ma, tốc độ gió, một tên li me hỏi năm cấp thỏa mãn điều kiện không cần lắp ráp máy bắn đá được rồi phóng thích hạt g i ố n g cẩn thận một chút đừng làm cho hạt g i ố n g bay đến trong thành một con li me cẩn thận từng ly từng tí một đem trên đầu đ ẩ y t ú i áo triển khai cũng đem bé nhỏ dường như hạt cát hạt g i ố n g thả ra ngoài nương theo năm cấp gió lượng lớn hạt g i ố n g bay qua tường thành bay đến một bên khác, cũng ở cứng rắn vùng đất lạnh lên mọc dễ nảy mầm, mọc ra từng cây xanh nhạc sắc cây cải củ, ở đặc thù cây cải củ mê hoặc dưới, lượng lớn áp ma bắt đầu thu thập những này cây cải củ, cũng đem thu thập được cây cải củ tổ hợp lại một nơi, sau đó bắt đầu tiến hành phục chế, nhìn thấy đám áp ma bắt đầu ăn uống, một con li me nói, có thể, nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị từ sát hồi thành đi. O, v, K, w, w, M. từ nơi này nhảy xuống nên có thể chết thành đi. giữa lúc ba cái ly me chuẩn bị từ sát thời điểm, lãnh chúa lập tức ngăn cản ba cái ly me. sau đó nói, chờ một chút, các ngươi chuẩn bị làm gì, từ sát, sau đó đi thẳng về a. các ly me nghi hoạt nói, Lãnh chúa nhất thời cảm giác mình thật sự theo không kịp đối phương tiết tấu. hít sâu một hơi. hắn đối với ba cách ly me nói. xin chờ một chút. các ngươi vội vàng tới rồi. ta vẫn không có chiêu đãi các ngươi. này không hợp lễ độ. có thể cơm nước của các ngươi rất khó ăn a. một cách ly me le lưới một cái. ta ăn qua vài nhà. trong bánh mì diện có cỏ dại. miếng vải đen đinh vốn là động vật nội tạng làm thành thịt muối bên trong có côn trùng liền ngay cả canh đều có thể hét ra tảng đá đến duy nhất có thể uống chính là rượu dẫn đến ta một ngày đều là say khướp lãnh chúa cảm giác mình huyệt thái dương đều ở nhảy tại sao ly me đầu lưới sẽ như vậy ngậm a lãnh chúa cảm giác ngày hôm nay khiếp sợ số lần so với trước một năm đều nhiều hơn âm thầm dạy qua thân tín của chính mình, hắn đối với thân tín của chính mình nói, nhường đầu bếp đêm nay làm sở trường nhất món ăn, ta muốn nhường những này l y me biết cái gì là chân chính mỹ thực. đáng tiếc, hắn kế hoạch thất sách, cùng ngày tiệc tối, hắn vẫn có thể nghe được đối phương nhổ nước bọt âm thanh, món ăn này tuyệt đối là đánh chết bán muối, nhà ta chó nghe được ta ở ăn đồ chơi này, suốt đêm cho ta kêu cái thức ăn ngoài bọn họ quản đồ chơi này gọi canh ta khá là yêu thích khác một cái sưng hộ rửa chén nước nghe được đối phương không ngừng ở làm thấp đi chính mình tiệc tối lãnh chúa cảm giác lửa giận của chính mình càng ngày càng dồi dào giữa lúc hắn sắp lúc bộc phát thân tín đi tới nhỏ giọng nói đại nhân á c ma biến mất cái gì Hắn nghi hoạt liếc nhìn ly me, sau đó leo lên thành tường, dõi mắt nhìn tới, mở ra linh năng sau khi, thì lực của Hắn trở nên vô cùng tốt, bởi vậy có thể nhìn thấy ban ngày còn mãnh liệt đại quân ác ma, lúc này đã biến thành cho bụi, ở bọn họ đã từng trở qua địa phương, chỉ có từng mảng từng mảng cây cải cổ như thế thực vật, ở trong gió chập trờn, phấp phới, tràn lan, một lần nữa trở lại vị trí ban đầu lên, hắn mỉm cười lắng nghe các ly me nhổ nước bọt. cảm giác trước nay chưa từng có dễ nghe. nếu như bị trêu chọc liền có thể đạt được thắng lợi. như vậy như vậy trêu chọc thỉnh nhiều đến một điểm. chờ đến tiệc tối kết thúc, lãnh chúa lại lần nữa giữ lại đám này ly me. cũng đưa ra chính mình thỉnh cầu. có thể hay không mời các ngươi cho ta kỵ sĩ lên lớp khóa. nói cho bọn họ biết các ngươi là làm sao đánh bại những này ác ma sao. ba c á c h l y me hai mặt nhìn nhau. này rõ ràng là cái ẩn tàng nhiệm vụ a. sau khi hoàn thành không biết có tưởng thưởng gì. nhưng là ta chỉ có thể làm ruộng. ta chỉ có thể xem bệnh. ta chỉ có thể viết tiểu thuyết. chầm mặt chốc lát. một tên l y me do dự nói. nếu không, chúng ta sẽ dạy những này.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 l ã n h Chúa đem ba cái ly me tự mình đưa đi. Sau đó bắt đầu kiểm duyệt các kỳ sĩ học tập tình huống. Trải qua một buổi tối huấn luyện. Những kỳ sĩ này nhóm hai mắt tỏa ánh sáng. Rõ ràng là từ ly me nơi đó được trợ giúp lớn lao. Vui mừng nhìn những kỳ sĩ này. l ã n h Chúa hỏi. Nói một chút coi. các ngươi đều học được cái gì. ta học được làm ruộng bốn mươi tám loại ký x ả o Ta học được làm sao động viên bệnh nhân tâm tình. Ta học được kéo càng một trăm l o ạ i lý do. Lãnh chúa nhìn những kỵ sĩ này. cảm giác nhường ly me đến chỉ đạo bọn họ tuyệt đối là cái sai lầm. tại sao các ngươi học theo làm sao tiêu diệt ác ma không hề có một chút quan hệ ạ. thở dài một hơi. Hắn đối với các kỵ sĩ nói. đi thôi. chúng ta còn có nhiệm vụ phải xử lý. những kia để lại thực vật nhất định phải toàn bộ rút ra đến, sau đó dùng hỏa đốt thành cho, còn lại mặt đất còn cần dùng acid mạnh xử lý một lần, nếu như không làm như vậy, như vậy năm nay những kia khu vực sẽ không có bất kỳ thu hoạch, bao ở trên người chúng ta, bước đầu học được làm ruộng các kỳ sĩ hưng phấn nói, như chuyện như vậy, mỗi ngày đều đang phát sinh, bọn họ cải tạo bắt được đặc thù ác ma, cũng chặt đứt quần thể tiến hóa bộ phận, sau đó bắt đầu tiến hành cá thể tiến hóa, thông qua không giống bồi dưỡng phương thức, bọn họ được các l o à i thú vị tiến hóa l o à i hình, tỉ như xương vỏ ngoài hình, vận chuyển hình cùng với vận chuyển hình, có điều l o à i này đặc thù ác ma vẫn là tồn tại một ít rất lớn tai hại, tỉ như bản năng vẫn như cũ là giết chóc cùng thôn phệ, này dẫn đến bọn họ khống chế lên vô cùng phiền phức, hơn nữa ăn uống lượng kinh người, mặc dù là hiện tại ma vương thành cũng rất khó gánh nặng quá nhiều đặc thù á c ma. có điều, dùng để vận chuyển người chơi, vẫn là có thể làm được, chỉ cần từ trước chọn lựa một ít vận chuyển hình á c ma, sau đó dùng bình thường đồ ăn cho ăn thúc đẩy sự phân bào nhiễm sắc thể, như vậy là có thể thu được một cái có thể mang ra bán thần không gian vận chuyển hình á c ma. những n à y á c ma có thể không nhìn nhân giới pháp tắc, bất luận ở nơi nào cũng có thể duy trì á c ma hình thái, là thập phần thuận tiện phương tiện đi lại. dựa vào những n à y phương tiện đi lại, các người chơi có thể nhanh chóng ở mắc cảnh quốc gia trên đất hành động, tiến hành quy mô lớn cứu viện hoạt động. hơn nữa các người chơi chuyện cần làm cũng rất đơn giản. đến giờ, đến giờ, ngã điểm, kết thúc, trước bị át ma độc h ả i đang nghênh đón hiểu rõ thả, mà không ít địa phương thậm chí đem ly me pho tưởng đứng lên đến, dùng để ca tủng đối phương ở lần này tai họa bên trong cống hiến, theo hành động tiến một bước khai triển, nào đó tỏa pháo đài bên trong, sạc lơ phát sinh p h ấ n nộ giết gào, đến cùng là ai, đang quấy dày kế hoạch của ta. khoảng thời gian này, hắn không ngừng sử dụng các loại khế ước, triệu hoán tới từ địa ngục các mỗi cái tầng áp ma, lấy này đổi lấy các loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. những này áp ma yêu cầu cống phẩm thiên kỳ bách quái, có chút càng là kỳ hoa khó có thể tưởng tượng, chỉ là nói ra tùy ý một loại tế phẩm đều đầy đủ nhường ghi chép cái từ này sách biến thành sách cấm. vì thỏa mãn những này áp ma yêu cầu, hắn không ngừng phái ra đặc thù áp ma đi cướp đoạt, đi phá hoại. đi hủy diệt, lấy này đổi lấy càng nhiều sức mạnh, dựa vào những này ác ma sức mạnh, hắn vị trí pháo đài đã hóa thành địa ngục như thế cảnh tượng, sương mù màu đen đem toàn bộ địa thành bao phủ, hơn một nghìn tên đã từng nhân loại binh sĩ ở sương mù ảnh hưởng hóa thành cả người màu đen khôi giáp hắc kỵ sĩ, từ trong địa ngục triệu hoán mà đến á c mộng là bọn họ vật cưới, bọn họ cầm trong tay quanh quần ánh sáng màu đen vũ khí, hoàn toàn đánh mất lý trí, trở thành nghe lệnh của s ạ c lơ con dối. m à những sức mạnh này, cũng ở cải tạo bản thân Hắn, thông qua á c ma sức mạnh, s ạ c lơ đã có biến hóa long trời lở đất. những sức mạnh này có chút thậm chí lẫn nhau mâu thuẫn. ớ p buộc thôn phệ sẽ chỉ làm Hắn trong nháy mắt bảo thể. nhưng ở thần bí nữ sĩ an bài xuống, không giống ác ma sức mạnh gần như cùng lúc đó tồn tại ở trong cơ thể hắn n h ư n g hắn thân thể hóa thành cao bốn mét bàng đại ác ma màu đen khôi giáp bao trùm ở trên người hắn một viên khổng lồ đá quý màu đỏ dường như con mắt như thế khảm nạm ở hắn ngực n h ư n g hắn xem ra giống như như ma vương dọa người thế nhưng hiện tại hắn có thể cảm nhận được chính mình đặc thù ác ma đang không ngừng biến mất đến từ hủy diệt sức mạnh đã bắt đầu giảm thiểu điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ ở bên cạnh hắn thần bí nữ sĩ chính đang đùa trong lòng nàng vv i i an nàng như tuốt mèo như thế xoa xoa đối phương mỗi một lần thân mật đều sẽ nhường vv i i an trên lưng mát lạnh sau đó cảm giác được có món đồ gì chính đang đi xa ngươi thật giống như rất không cao hứng a s ạ c lơ tiên sinh Thần bí nữ sĩ đùa bỡn trong lồng ngực vi vi an, cười nói, sức mạnh, ta còn cần càng nhiều sức mạnh, có người nào ở cản trở ta, là giáo hội sao, liếc nhìn r ế t gào s ạ c lơ, thần bí nữ sĩ mỉm cười nói, không biết, có điều ta thật sự rất kinh ngạc, vì có thể phong thần, ngươi lại có thể chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, thôn phải không giống bán thần chi lực, Ma vương kim huyết, đem chính mình cải tạo thành bán thần, ân, lại có một chút, lại đến một điểm điểm, ngươi là có thể phong thần, hoặc là thôn phễ một phần trước nay chưa từng có lý luận, hoặc là tiêu diệt phần này lý luận, đây chính là ngươi thành tựu thần linh thời cơ, ta ngược lại thật ra đối với ngươi càng tò mò một ít, tuy rằng thông qua tiên đoán, ta biết ngươi là phong thần then chốt, nhưng không nghĩ tới ngươi lại tinh thông nhiều như vậy bí thuật, thậm chí ngay cả bán thần đều có thể sáng tạo ra đến, bởi vì ta là thần bí nữ sĩ a, s ạ c lơ khá là kiêng kỵ nhìn thần bí nữ sĩ, có thể không nhìn nhân giới pháp tắt, ở nhân giới cất bước, có thể quần thể tiến hóa không ngừng phục chế ác ma, bán thần cải tạo phương pháp, thôn phệ ác ma cũng sẽ không để cho sản sinh xung đột kỹ thuật, những thứ này đều là thần bí nữ sĩ sử dụng các loại bí pháp sáng tạo ra đến sự vật. cái này thần bí ác ma hầu như không gì không làm được. mà liên quan với nàng ghi chép nhưng đã ít lại càng ít. n h ư n g s ạ c lơ chỉ biết đối phương đến từ tầng thứ m ộ ư ơ i địa ngục. nhưng căn bản không mò ra lai lịch của đối phương. tựa hồ là cảm thấy được s ạ c lơ kiêng k ì thần bí nữ sĩ lười biếng cười. ngươi yên tâm. s ạ c lơ tiên sinh. Ta sẽ thỏa mãn ngươi khế ước, hy vọng như vậy. Sạc lơ âm trầm nói. tiếp đó, ta nên làm cái gì. tiên đoán chi thần không có nói rõ với ngươi sao. hắn đã đình chỉ. hắn cũng đang vì mình phục sinh làm chuẩn bị. ta có thể cảm giác được, cái kia phần thời cơ chính đang đến. quyết chiến thời khắc liền muốn đến. ta đem nghinh tiếp sự khiêu chiến của ta. chỉ cần có thể bước qua bước đi kia, ta liền có thể phong thần, tiếp tục cho ta cung cấp kiến nghị đi. Thần bí nữ sĩ, làm ta phong thần sau khi, ta sẽ cho ngươi lưu một cái rất tốt vị trí, vậy cũng thật cảm tạ ngươi. Thần bí nữ sĩ ngắp một cái, ta cũng không biết nên làm gì, ta chỉ biết, ở vận mệnh hỗn độn thời gian, chính là phong thần bắt đầu thời điểm, ngay ở sạc lơ suy nghĩ câu nói này hàm nghĩa thời điểm, địa thành bên trong mò cá lục phàm cũng dừng một chút. theo thực lực không ngừng tăng cường, hắn đối với mình cùng vận mệnh c h i thần ký kết hạn chế cũng có càng cặn kẽ lý giải. vào giờ phút này, hắn cảm giác mình tựa hồ bị người đẩy một cái. loại này lực đẩy không phải trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, mà là tác dụng ở xung quanh hắn. thông qua người chung quanh ở thúc đẩy hắn đi tới một cái vị trí thích hợp, chán g h é t cảm giác, nhắm mắt lại, lục phàm bắt đầu tìm đọc vận mệnh, vô số vận mệnh chi nhánh ở trước mắt của hắn bày ra, nhưng hầu như mỗi một cái mạng vận kết cuộc đều là một cái, vậy thì là địa thành diệt, hết t h ả y hắn biết rõ người đều sẽ diệt vong, hết t h ả y người chơi đều sẽ bị cưỡng chế trục xuất, không lại trở về, duy nhất có thể tránh khỏi tình huống như thế xuất hiện phương pháp chỉ có một cái vậy thì là lập tức giết chết phép đi năng tam thế tình huống như thế lục phàm vẫn là lần đầu gặp phải đối mặt loại này giải pháp lục phàm chỉ muốn nói ta nghiêng không ta một cách đường đường đại ma vương tại sao có thể bị không biết tên tồn tại nắm mũi dẫn đi lập tức di động đến âu hoàng bên người Hắn đối với đang cùng phi phàm bốn một đánh bài â u hoàng nói, nhìn ta, đem ngươi hết thảy sức chú ý đều tập trung ở trên người ta, ai, vì sao. một bên phi phàm bốn một liền vội vàng hỏi, lục đại nhân ngươi chính là cái nơi bê cơ, cũng không thể đối với người chơi có ý đồ không an phận a, không thèm để ý cái này đậu b ị lục phàm ở â u hoàng nhìn kỹ. Quay về hư không sử dụng kiếm thuật của chính mình. Vận m ệ n h chém. ở chiêu kiếm này bên dưới, hết thảy vận m ệ n h toàn bộ bị chém đứt. một cách đều không hề lưu lại. vô số vận m ệ n h sụp đổ. bởi vậy chuyển hóa thành khổng lồ nghiệp lực. gia trì ở lục phàm trên người. tương lai tất cả toàn bộ hóa thành hỗn độn. ghi chép tiên đoán thơ trang giấy ở trong k h o ả n h khắc hóa thành hư không. cho thấy vận mệnh đã rơi vào đến trong hỗn độn mà ở một cách nào đó m i n h m u n g tồn tại trong mắt toàn bộ bàn cờ đều bị khói đen che chắn lại cũng không nhìn thấy trên bàn cờ quân cờ bố cục hết t h ả y quân cờ đều rơi vào đến sương mù bên trong liền ngay cả hắn cũng không cách nào nhìn ra bọn họ quý tích thú vị mới vừa chuyển xong quân cờ hắn lần thứ hai phát sinh tiếng cười khẽ Hắn vốn là chỉ là muốn tìm đến cái kia mảnh c h ố n g không khu vực bên trong quân cờ, không nghĩ tới sẽ bị quân cờ nhận biết, cũng sớm làm ra bố trí. Dối tay lần mò, Hắn ở bàn cờ biên giới nơi lấy ra một cái khuôn mặt mơ hồ, d ơ lên cao cán cân quân cờ, sau đó đem phóng tới trong hắc vụ, nên ngươi lên sân, người hóa giải, cùng lúc đó,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 Chương ba mươi một phép đi năng ba thế quyết định. Thúc thúc, ta không hiểu tại sao. đ a i lân nghi hoặc nhìn trước mặt phép đi năng tam thế. không biết đối phương muốn làm gì. biết được thúc thúc lý luận hoàn thành thời điểm. hắn vốn là là tới chúc mừng đối phương. nhưng được nhưng là chính mình thúc thúc quyết đấu mời. hắn thúc thúc, phép đi năng tam thế đã ném mất cánh tay phải của chính mình cùng chân trái. thực lực đã không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa, cho dù có mới tín ngưỡng làm linh năng hỏa trùng, cũng không có khả năng lắm chiến thắng chính mình, nhưng phép đi năng tam thế cố ý như vậy, thậm chí mời tới lục phàm đám người làm chứng kiến, đai lân đổi một thân nhẹ nhàng giáp ra, tay phải múa nhẹ, vẽ ra một cái kiếm hoa, đối diện với hắn, phép đi năng tam thế liếc nhìn chính mình cháu trai, sau đó quay đầu đối với lục phàm nói, lục đại nhân, có thể, bắt đầu đi, lục phàm cao mày nói, đai lân lập tức hành động lên, nếu như dựa theo kỹ năng đẳng cấp phân chia, hắn kiếm thuật đẳng cấp không thể nghi ngờ đã đạt đến sáu cấp, chỉ là không có tiếp thu hạn chế, vẫn như c ũ là một tên chuẩn kiếm thánh ở nhân giới, tiếp thu hạn chế nhất định phải lựa chọn một tên chúng thần tiến hành sùng bái đồng thời còn muốn tiếp thu do gian giáo hội tầng tầng sát hạch bởi vậy rất nhiều người cũng không có tiếp nhận hạn chế mà là lấy tăng cường linh năng phương thức lấy này đến tăng lên thực lực của tự thân đối mặt với chính mình thúc thúc đai lân lập tức đem tự thân linh năng thiêu đốt đến đỉnh điểm cũng dùng hết toàn lực hướng về chính mình thúc thúc vung ra chính mình mạnh nhất một kiếm. đối mặt chiêu kiếm này, phép đi năng tam thế trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. ngươi rất tốt. tuy rằng, hắn cũng thiêu đốt t ử thân linh năng. mới sinh ra linh năng còn rất yếu ớt. nhưng nó nhưng p h ả n phất dòng chảy như thế. đem phép đi năng tam thế tầng tầng bảo vệ lại đến. dòng chảy như thế ánh sáng quấn quanh ở hắn bội kiếm lên. sử dụng tới chiêu thức xem ra thập phần c h ậ m chậm nhưng mang theo không gì không xuyên thủng khí thế trong nháy mắt xé xách đai lân linh năng cũng chém ở đối phương ngực ở đai lân ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn bị trong nháy mắt đánh bay ngực thương thế sâu thấy được tận xương hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thúc thúc ra tay như vậy hung tàn nhưng hắn một câu nói đều không nói ra được liền như vậy hôn mê đi, đai lân, lina n lập tức xông lên trước, bắt đầu đối với đai lân tiến hành cứu t r ị mà n â y thì lại nhìn phép đi năng tam thế, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, không sai linh năng, lại có thể ở linh năng bên trong dung hợp hiệu quả đặc biệt, v ị đại thúc này có thể à, phép đi năng tam thế mỉm cười nhìn ba người phản ứng, nắm lấy cơ hội này à, lina, n Hắn thu hồi chính mình bội kiếm, sau đó đối với lục phàm nói, lục đại nhân, có thể không đồng thời tán gấu một hồi, được lục phàm sau khi đồng ý, Hắn đi vào chính mình nhà gỗ, vì là lục phàm rót một ly nước sạch. Lục đại nhân, đa tạ ngày trước trợ giúp, cái kia phần số mình cảm giác đã biến mất, quấy nhiếu ta câu đố đã mở ra, bất kể như thế nào nghĩ, nơi này đều chỉ có ngài có thể làm được, ta còn đang hối hận đây, lục phàm uể oải nói, khi nợ đặt mông nghiệp lực, sớm biết liền giết ngươi, ngài sẽ không làm như thế, ta rất xác định, lúc này phép đi năng tam thế có một luồng nhìn thấu tất cả giác ngộ, ánh mắt của hắn sâu xa, đã từng cái kia quật cường lão k i sĩ đã triệt để rơi xuống làm một tên hiền lành tầm nhìn lão nhân, nhưng hắn không chán rét loại này x a đỏa xuyên thấu qua nhà gỗ cửa sổ thủy tinh hắn nhìn bên ngoài đồng ruộng nhìn dưới ánh mặt trời siêng năng lao động kẻ x a đỏa cùng với đi cùng với bọn họ lao động kỳ sĩ thật tốt a hắn không nhìn được tự lẩm bẩm ngươi đúng là tốt ta có thể treo một đống nghiệp lực nói cho ta ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ lục phàm xoa c ầ m nói không biết đem mình bán cho ma thần địa ngục, bọn họ có chịu hay không giúp mình trả lại hết. có điều vừa nghĩ tới những kia lão sắc lướp vỏ các loại cách chơi, hắn liền cảm giác còn không bằng bị nghiệp lực làm chết tính. ta đã có ý nghĩ, phép đi năng tam thế nhàn nhạt gật gật đầu, ta lý luận quá mức nguy hiểm, bộ này hoàn chỉnh lý luận đem đối với chúng thần cùng ma thần mang đến rất lớn sung kích. chỉ cần ngài địa thành rời đi nhân giới như vậy ta liền sẽ lập tức bị chúng thần nhận biết sau khi liền sẽ phải gánh chịu hủy diệt lục phàm gật gật đầu đối phương mãi đến hiện tại đều không có chuyện gì là bởi vì chính mình địa thành nằm ở nhân giới cùng địa ngục đều mặc kệ trạng thái tự nhiên không có vấn đề có điều dùng không được bao lâu địa thành liền sẽ trở về Loại này mặc kệ trạng thái cũng sẽ biến mất, như vậy bất kể là chúng thần vẫn là ma thần, đều sẽ đối với hắn tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đây. Lục p h ạ m hỏi, ta chuẩn bị đi tới bắc cảnh quốc gia giáo hội tổng bộ, đem ta lý luận giao cho đối phương, sau đó tiếp thu giáo hội phong ấm, từ đó về sau, Ta đem cùng ta lý luận đồng thời bị cầm cố ở giáo hội bên trong, cho đến chết. m à phần này lý luận thì lại sẽ bị bảo tồn lên. Rất khó có lại xuất hiện một ngày kia. đ á n g giá sao. Phép đi năng tam thế hơi cười. Sau đó nói, ta rất thích ngươi bộ hạ một câu nói. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Chỉ cần có thể nhìn thấy chân lý một chút. như vậy dù cho trong nháy mắt đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện, h ú n g hồ. tuy rằng phần này lý luận sẽ bị giáo hội phong ấn, có điều chỉ cần nó còn tồn tại, thì có lại thấy ánh mặt trời một ngày kia. ta ngày mai liền xuất phát, đa t ả ngày khoảng thời gian này chăm sóc, không muốn như vậy sốt ruột sao. ta ngày mai cùng đi, phép đi năng tam thế kinh ngạc nhìn lục phàm, ngài không phải lục đại nhân ngài đến cùng là ai lục đại nhân không thể như thế tích cực ta cảm giác ta bị yêu ma hóa thật nhiều a lục phàm thở dài nói vận mệnh tuy rằng đã rơi vào trong hỗn đ ồ n thế nhưng nghiệp lực như c ũ tồn tại nếu như không nhiều làm điểm xóa bỏ nghiệp lực hành vi như vậy các loại vận mệnh trọng đ ỉ n h sau lục phàm dám cam đoan sẽ có càng vận mệnh bi thảm chờ đợi mình Lúc này, Katechi vương c ó n g lấy Elizabeth, nay, cởi quần áo ra cùng Atozia chui vào. Atozia vừa tiến đến liền hô. Lục đại nhân, tình báo phân tích xong xuôi. chúng ta phân tích ác ma xâm lấn xuất hiện thời gian. tính toán hành động của đối phương tốc độ. sau đó căn cứ nhiều điểm đỉnh v ị phương pháp phân tích đối phương vị trí trung tâm. ta cũng tiếp đến điên cuồng tiểu nữ cảnh mới nhất tin tức. Nàng cho một tọa độ điểm, chính là a tu di a tu được tọa độ, cởi quần áo ra nói, lục p h ạ m gật gật đầu, sau đó đối với a l i z a b e t h cùng n â y nói, vậy các ngươi tới làm gì, nơi đó cách bắc cảnh quốc gia thủ đô rất gần, ta hoài nghi cha của ta khả năng cũng xảy ra vấn đề rồi, tuy rằng tên kia rất vô dụng hơn nữa rất không biết xấu hổ, có điều tốt xấu là phụ thân ta, Alizabeth bất đắc dĩ nói, ta phải đến cứu hắn, ta có thể nghe tới đó có người đang kêu gọi ta, khả năng là VV i i An. Nay nói, ta có chút lo lắng nàng, mà phép đi năng tam thế nhìn bọn họ một chút cung cấp tọa độ. Sau đó gật đầu nói, khoảng cách bắc c ả n h quốc gia giáo hội tổng bộ không xa, xem ra mục tiêu của c h ú n g ta nhất trí, không khỏi cũng quá khéo đi.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 Bởi phần lớn người chơi còn cần giải quyết cái khác áp ma mang đến ảnh hưởng. Bởi vậy lần hành động này chỉ có một số ít người chơi có thể tham gia. quyết định tốt lần này xuất hành ứng cử viên sau. lục phàm nằm ở chính mình ma trong ao đá. l ặ n g lặng nhìn mình tai áp điểm số. trải qua khoảng thời gian này tích lũy. hắn tai áp điểm số đã tích lũy vô cùng hùng hậu. Đầy đủ hắn sửa chữa tự động hấp thụ nhân giới ma thạc h này quy tắc. có điều hắn không có làm như thế, mà là l ặ n g lặng gõ vô n đinh. suy nghĩ vấn đề của chính mình. ta nói hợp tác. ngươi suy nghĩ vấn đề thời điểm có thể hay không không muốn gõ ta. vô n đinh bất mãn nói. ai kêu ngươi tiếng vang nhất lanh lảnh đây. cũng không thể liếm ngươi đi. đừng nói át tâm như vậy. ngấm lại đều muốn phun. vậy cũng chớ hỏi, g ô n đinh trầm mặt nửa ngày, sau đó nói, nay nàng, ta biết, không cần phải nói, cảm tạ, nghe ngươi nói cảm tạ thật là có điểm hiếm thấy, nổi da gà đều lên, đừng nói, ta cũng cảm thấy có chút buồn nôn, vừa nãy sự kiện kia mau mau cho ta quên mất biểu, trong nông trường, nâng liệt rượu n a y tìm tới trước phòng bệnh viện lina, Tò mò hỏi, Lina, n tìm ta có việc sao, không phải ta, là đ a i Lân. Lina n trầm thấp nói, nay gật gật đầu, ta rõ ràng, ta đi vào một hồi, nàng để chén rượu xuống, thu dọn tốt y phục, sau đó trực tiếp đi vào gian phòng, nằm ở trên giường đ a i Lân ngực quấn đầy băng vải, tinh thần có chút chán trường, nhưng xem ra cũng không có vấn đề quá lớn nhìn thấy đi tới đây hắn lập tức kinh ngạc ngồi dậy liền vội vàng hỏi nay tiểu thư ngày làm sao đến không phải ngươi gọi ta sao nha ta rõ ràng muốn ăn cái quả táo sao ta giúp ngươi nhổ răng uvk quờ quờ -qu mờ cảm tạ đai lân cái miệng nhỏ ăn nhổ răng quả táo Thỉnh thoảng nhìn n â y có chút lạnh lùng gò má. Hắn đã biết ngày mai n â y sắp theo chính mình thúc thúc cùng xuất phát. cũng biết nguy hiểm trong đó tính. vì không cho mình lưu lại tiếc n ú i Hắn lấy hết s ú n g khí nói. n â y tiểu thư. uvk. q u q u m ta ở. ta. ta thì thực. Hắn vừa định đem nội tâm nhớ nói ra khỏi miệng. nhưng trong đầu chẳng biết vì sao. nhảy ra một người khác bóng người. một c á c h vẫn phụ trợ chính mình. vì chính mình cố lên nổi giận. vì chính mình bày ra phương án bóng người. đột nhiên xuất hiện bóng người nhường hắn trong lúc nhất thời trần trờ lên. trước tích lũy dũng khí biến mất không còn một m ố n g nhường hắn lời kế tiếp cũng không còn cách nào nói ra khỏi miệng. tuy rằng không hiểu đai lân tại sao đột nhiên muốn nói lại thôi. đ e n í t ngươi vẫn là lấy ra một đồng tiền. giao cho đối phương, vứt lần tiền xô đi, chính diện liền nói, phản diện liền không nói, đợi lát nữa, ta vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ném, chính diện, nhìn ngay trong tay cái viên này tiền xô, đai lân do dự một lúc, sau đó nói, không tính, ta có thể chính mình ném một lần s a o không cần, ngươi đã đưa ra chính mình đáp án, tốt, thời gian không còn sớm, ta đi trước, tiền su cho ngươi làm kỷ niệm đi, đai lân nhìn n â y bóng người ở trong phòng biến mất, nhưng nội tâm nhưng không có cái gì buồn bực, trái lại có một luồng rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, thưởng thức cái này tiền su, hắn nhìn cửa, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, lin na, có thể giúp ta thay đổi thuốc sao, cửa người nghe trộm đột nhiên một trận, sau đó lập tức đứng lên đi từ từ đi vào được rồi nơi đầu tiên là đến địa thành càn quét một đống đồ ăn sau đó nâng này t r ồ n g đồ ăn trở lại chính mình gian phòng lúc này alizabeth còn ở cân nhắc chính mình khoảng thời gian này tích lũy tài phú rộng rãi trong phòng đã có một nửa khu vực chất đầy kim tệ mà nàng tựa hồ còn thoáng có chút không vừa lòng vẫn như cũ nhìn chằm chằm sổ sách tính toán còn có bốn vạn kim tệ nợ khó đòi không có thu hồi lại đám người kia sẽ không là chết đi nay đi lên trước dùng trong tay dài điều bánh mì gõ gõ đầu của đối phương nhìn sớm một chút ngày mai còn muốn xuất phát biết chờ ta kiếm lại điểm đ ồ c ư ớ i đi ra nhìn ở đèn cầm dưới không ngừng tính sổ elizabeth Nay không tự chủ được nhớ tới đối phương khi còn bé sáng sấp, khi đó nhiều đáng yêu a. Mỗi ngày quấn cờ lốt gọi ba ba, hơn nữa không ngừng hô sau đó muốn gả cho ba ba. có điều trung gian phương thức giáo dục đến cùng ở nơi nào xuất hiện vấn đề. tại sao một cái thành vô dụng, một cái thành tham t à i đây, cười khổ lắc lắc đầu, nàng nhảy lên xà nhà, viết xong nhật ký. sau đó liền trực tiếp ngủ đi ngày mai sẽ phải xuất phát hiện tại không bồi dưỡng đủ tinh thần không thể được mà ali j a b e p tính xong sổ sách sau lập tức cầm giấy tờ chạy vào phòng họp tìm tới cởi quần áo ra cởi quần áo ra tiên sinh nơi này có so với giấy tờ hỗ trợ truy thảo một hồi đoạt về đến tiền quy tắc cũ phân ngươi ba phần mười được rồi ta sẽ để tròm sao người mới hỗ trợ truy thảo vừa vặn giới thiệu cho ta một hồi thủ đ ô thế cuộc càng tỉ mỉ càng tốt ta cần sớm làm tốt kế hoạch trải qua hai giờ câu thông cởi quần áo ra đ a nắm g n giữ cơ bản thủ đ ô thế cuộc tiếp tục suy nghĩ lên ali r a b e t ngắp dài vuốt mắt nhưng vẫn là tò mò hỏi cởi quần áo ra tiên sinh ngươi không ngủ sao ta không cần ngủ. hơn nữa ta chính đang chuẩn bị đánh người nào đó một trận. hiện tại hưng phấn muốn ngủ cũng ngủ không được. ta có thể hiểu được. mỗi lần nhìn thấy cha ta thời điểm, ta đều muốn đánh đối phương một trận. vấn đề là đánh cũng vô dụng. đối phương lần sau vẫn là như cũ. hả? ngươi rất hiểu sao. có muốn tới hay không điểm đồ ăn vặt. chúc ta đồng thời thảo luận làm sao giáo huấn đối phương. ngươi khiến cho ta đều không buồn ngủ, đến điểm thịt cừu khô, lại đến chén sữa dê, chúng ta chậm rãi tán gấu, hai người vẫn tán gấu đến h ừ n g đông, lẫn nhau trao đổi các loại kinh nghiệm, các loại dụng cụ phương pháp sử dụng, đều cảm giác được ít lời không nhỏ, mắt thấy h ừ n g đông, Ali z a b e t h chuẩn bị đi trở về tiểu ngủ một hồi, sau đó trực tiếp xuất phát, cởi quần áo ra thì lại nhảy ra gian phòng, chuẩn bị hoạt động một hồi. sau đó liền nhìn thấy nắng sớm bên trong phép đi năng tam thế. dựa vào ánh nắng sáng sớm, v ì này lão kỵ sĩ chăm chú nhìn trước mặt đồng ruộng. sau đó nhìn phía phương xa chính đang trùng kiến bên trong bắc phong chi thành. cởi quần áo ra nhảy đến lão kỵ sĩ bên người. sau đó hỏi, phép đi năng tam thế. sớm a. là ngươi à cởi quần áo ra tiên sinh sớm một cái kiến sĩ cùng một cái ly me cộng đồng n ắ m chìm trong nắng mai bên trong trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì chỉ chúc lát sau lão kiến sĩ gãi gãi hoa d â n tóc thèn thùng nói có chuyện ta vẫn không nói kỳ thực ta rất cảm tạ ngươi đem ta tù binh cũng mang đến nơi này ngươi mang ta thấy một cái thế giới hoàn toàn mới n h ư n g ta rõ ràng một ít mới đạo lý, ta lý luận xuất hiện, ngươi không thể không kể công, ngươi sai rồi, cởi quần áo ra hoạt động một chút chính mình thân thể, nơi nào, không phải ta, mà là hết thảy ly me, không sai, cảm tạ, không khách khí, hừng đông sau khi, một chiếc vận chuyển hình tiến hóa á c ma dừng đến địa thành bên ngoài, Lục p h ạ m đám người ngồi trên áp ma, sau đó hướng về chỉ định tọa độ chạy tới. trên đường, lục p h ạ m nhìn vài tên đẳng cấp tương đối cao li me, do dự một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, cởi quần áo ra, các ngươi lại đây, chuyện gì à? lục đại nhân, cho các ngươi trước b ú t nắm cởi quần áo ra thân thể, lục p h ạ m phát động chính mình ma vương kỹ năng, tai áp chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A8, chương ba mươi ba chúng thần hành động, nếu như có thể, lục phàm kỳ thực nghĩ lại nhiều tích góp một ít tai ác điểm số, như vậy có thể sửa chữa một phần quy tắc, để cho mình cá ướp mối càng thư thái. có điều ở trước mắt loại này n g h i ệ p lực đuổi theo cái mông cắn tình huống. số tiền kia là phải hoa. bị lên b ú t cởi quần áo ra cảm giác mình thân thể tựa hồ có chút biến hóa. hắn nhân giới hình thái cùng địa ngục hình thái vào lúc này lẫn nhau giao hòa. hợp làm một thể. nguyên bản ở địa ngục hình thái dưới thu được kỹ năng. lúc này ở nhân giới hình thái dưới cũng có thể sử dụng. hơn nữa đẳng cấp không đổi. tự thân thuộc tính. đẳng cấp cũng trở thành hai người trồng chất. n h ư n g cởi quần áo ra cảm giác mình tràn ngập sức mạnh. phần này biến hóa không chỉ thể hiện ở trên người hắn, còn thể hiện ở hết thảy ly me người chơi trên người. mỗi cách ly me đều đang dinh h ỉ cảm thụ tự thân biến hóa. ta cảm giác ta hiện tại không chỗ nào không biết không gì không làm được. quá tuyệt. ta đã từ từ lý giải tất cả. k i n đặc thù hiệu quả cũng tăng gấp đôi. Ta vừa là át ma, cũng là loài người. Từ đó về sau, Ta thì có một c á c h mới x ư n g hô, át o Các vị người chơi. Vì cung chơi. cấp càng ố t trò chơi trải hơn chơi h n i g ệ ma Hiện n y chúng ta đem sơ. Lơ. xử. phiên bản người chơi thuộc tính cùng chính thức phiên bản bên trong người chơi thuộc tính sáp nhập kính xin các vị trò chơi vui vẻ hữu hiệu thời gian là ba ngày thỉnh các vị người chơi chú ý nghe được này điều phát thanh hết thảy người chơi lập tức seo hò lên cảm tạ bày ra ta lần đầu muốn cảm tạ bày ra chơi lâu như vậy có thể coi là nhìn thấy bày ra làm lần người lại cho điểm vinh dự ta bảo đảm trở thành hệ thống cung cấp nước uống. mỗi ngày các kiểu khích lệ các ngươi đến x o á n ốp trời cao, liếc nhìn nhảy nhót tưng bừng các ly me. lục phàm thì lại đau lòng nhìn mình tai á c điểm số. thông qua tai á c sửa chữa pháp tắc, cần thiết tai á c điểm sẽ căn cứ ảnh hưởng phạm vi, ảnh hưởng loại hình, kéo dài thời gian các loại điều kiện phát sinh biến hóa. hắn lần này sửa chữa pháp tắc. nhằm vào đối tượng chính là toàn thế giới l y m e ảnh hưởng loại hình vì là nhường bọn họ có thể không nhìn hai giới pháp tác biến hóa, tự do lựa chọn hình thái. có điều bởi vì vĩnh cửa cố hóa này quy tắc cần thiết tai ác điểm là cái con số trên trời. vì lẽ đó lục phàm chỉ có thể cho nó thêm vào một cái hạn định kỳ hạn. ba ngày. cho dù chỉ có ba ngày. liền để hắn khổ cực tích góp tai ác điểm số biến mất một nửa. còn lại một nửa p h ỏ n g t r ừ n g miễn cưỡng có thể đem trên người mình bị động hấp thu nhân giới ma thạch hiệu quả xóa đi như thế sửa chữa một mặt là vì tăng cường các người chơi thực lực bây giờ mặt khác cũng là vì để cho bọn họ chết thời điểm cho mình thuộc tính điểm càng nhiều hơn một chút ở đồng bản nguyện vọng g i a trì dưới chấp hành xong nhiệm vụ người chơi tự sát hồi thành thời điểm đều sẽ cho hắn cung cấp yếu ớt thuộc tính nhưng hắn thực lực tiến một bước tăng cường. có điều cho người chơi mang đến vấn đề chính là, bọn họ không quá dễ dàng chết. cao thuộc tính nhưng ờ bọn họ từ trời cao rơi dụng cũng sẽ bình yên vô sự. phổ thông binh khí chém vào trên người bọn họ dường như gãi ngứa như thế. gặm đặc thù cây cải củ còn có tiêu hóa thời gian hạn chế. vì lẽ đó không ít người chơi đem chủ ý đánh tới xung quanh nơi bê cơ trên người. bởi vậy, ở mỗi cái pháo đài bên trong, thường thường có thể nhìn thấy mấy cái ly me cưới ở một cái nào đó kỵ sĩ trên người, cao giọng hô, giết chết ta a, nhanh giết chết ta a, trước tiên giết chết ta, ta đi tới, ta không có thời gian trở lại sinh con, trước tiên giết chết ta a, không ít kỵ sĩ cho dù theo đốt linh năng, cũng cần mười mấy phút không gián đoạn vung chém mới có thể làm chết một cái ly me, mà những n à y người chơi thông thường đều là tổ ba người đội điều này làm cho pháo đài họ phong tiến một bước ruộng ì lên m ớ i một hiệp ngươi liền mềm nhũng ngươi còn không thấy ngại nói mình là mãnh nam sao đứng lên đến tiếp tục làm chết chúng ta à một lần ba cách ly me đều không làm được các ngươi khóa này nữ k n sĩ là ta đã thấy kém cỏi nhất như thế vô lực còn muốn làm kỵ sĩ không cảm giác chính là không cảm giác. Ta li me nói không cảm giác. chính là không cảm giác. có điều chỉ cần không nhìn đám này li me kỳ hoa lời nói. như vậy liền sẽ phát hiện. bọn họ vẫn là dùng rất tốt. ở đồng bạn nguyện vọng tiếng nhắc nhở bên trong. lên tàu l ụ c phàm đám người vận chuyển hình tiến hóa á c ma không ngừng đi tới. ở khoảng cách chỗ cần đến năm trăm linh km thời điểm. mười cái chỗ đá bỗng nhiên từ dưới đất nhô ra những n à y trên chỗ đá quấn đầy màu đỏ sầm bắp thịt cùng mạc h máu mỗi một cái chỗ đá đỉnh đều nhìn chằm chằm một cái khổng lồ con mắt trăm mét cao chỗ đá trong nháy mắt bay lên đỉnh con mắt bỗng nhiên mở bảy màu cầu vòng trực tiếp từ bên trong bắn ra đến bắn về phía trước mặt vận chuyển hình áp ma nhỏ bé vận chuyển hình áp ma trong nháy mắt hóa thành cho bụi nhưng trong ánh mắt bảy màu cầu vồng cũng không có biến mất mà là tiếp tục liên tục không ngừng phóng xạ đột nhiên một bóng người nhanh chóng từ trong khói mù lao ra lấy nhanh như gió t ố t đ ổ sông lên trụ đá vọt tới một cái con ngươi trước sau đó dùng lực đem chém nát sau đó cái này l y me đang nhanh chóng không giống trụ đá trong lúc đó nhảy lên mỗi một lần nhảy lên đều sẽ chuẩn xác rơi xuống một cái khác trên trụ đá đem chém nát trước sau có điều một giây đồng hồ thời gian làm cái này li me trở về chỗ c ũ thời điểm giữa bầu trời mới giải rác dưới rất nhiều máu mưa thật nhanh thật sự thật nhanh tạo thành tất cả những thứ này li me phi phàm bốn một cũng không nhìn được hô ta cảm giác mình là toàn thế giới nhanh nhất nam nhân Phi phạm bốn một vốn là gia tốc hình kỹ năng. hiện tại k i m đặc thù hiệu quả tăng gấp đôi. này khiến cho hắn tự thân tốc độ cũng tăng lên tới một c á c h không thể tưởng tượng nổi trình độ. n h ư n g hắn cũng không nhìn được kinh ngạc thốt lên lên. ngươi cái tuổi này lại nhanh như vậy. không hay lắm chứ. tròm sao n g ư ờ i mới không nhìn được hỏi. đừng vào lúc này lái xe. nơi này có n g ư ờ i chưa thành niên. đừng nói lớn như vậy nghĩa lăng nhiên âu hoàng không ở ngươi liền c h i ê u đi có mấy cái bạn gái trước một cái đều không có ta rất giữ mình trong sạch cái kia mấy cái bạn trai cũ mỗi tuần đi mấy lần đi rào chuyển quán rượu chém các ngươi à cởi quần áo ra thì lại quan sát những này trộ đá sau đó lắc lắc đầu xấu nhất tình huống xuất hiện đối phương nên đã nhận ra được chúng ta đến. Lộ trình sau đó sẽ không quá tốt đi. chúng ta gia tăng thời gian đi. còn có năm trăm km. mọi người được sao. có thể được. yên tâm. phép đi năng tam thế vốn cũng muốn nói mình có thể được. nhưng hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng phát tờm. cả người không tự chủ được run dày lên. sau đó ngã xuống đất. đi theo nằm viện bác sĩ lập tức nhảy qua đến, xem bệnh một p h e n sau nói, là cái chết đen, tại sao là cái chết đen, tại sao những người khác đều không có chuyện gì. một người chơi kinh ngạc hỏi, ta cũng vì quái điểm này, phép đi năng tam thế tất cả biểu hiện đều nói rõ là cái chết đen, nhưng kỳ quái là không có bất kỳ tính truyền nhiễm, hơn nữa hắn làm sao đến cũng không rõ ràng. Nay lập tức nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, sau đó hướng về một phương hướng vọt tới. Mấy phút sau, nàng mang theo mang huyết truy thủ đi trở về, cũng đem một tấm nhuốm máu giấy ra dê ở trước mặt mọi người xé nát. Xác định, là dịch bệnh chi thần tế ti, hắn đối với phép đi năng tam thế sử dụng cái chết đen thần thuật, xem ra chúng thần cũng cảm giác được phép đi năng tam thế tồn tại. bọn họ cũng bắt đầu hành động, do gian giáo hội sẽ cho phép chúng thần trực tiếp theo tín đồ liên hệ sao, n â y nhìn từ từ khôi phục phép đi năng tam thế, không biết, hoặc là chính là do gian giáo hội đối với chúng thần lực trưởng khống giảm xuống, hoặc là chính là do gian giáo hội chính mình cũng gặp phải phiền toái, chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea-08, chương ba mươi bốn pháp vương sắp x í p một bốn, thân là ma vương giáo phái dưới nhậm giáo chủ. n a y ở do gian dạy sẽ quanh năm suốt tháng hãm hại dưới thu được lượng lớn cùng giáo hội đấu tranh kinh nghiệm. hiện tại đã có thể rất dễ dàng suy đoán ra do gian giáo hội vấn đề. thân là chúng thần giám sát người. Do gian giáo hội cùng chúng thần sinh động trình độ là này tiêu đối phương dài quan hệ, làm do gian giáo hội tương đối hung hăng thời điểm, chúng thần thì sẽ an phận một ít, ngược lại cũng thế, mà đương nhiệm do gian giáo hội pháp vương là chức dũng sĩ đồng bản, trên danh nghĩa là cái tế ti, có điều có người nói cái gì đau thương côn bồng hắn đều đùa ra dáng, khi còn trẻ thường thường tay không xé mười mấy áp ma nhắm rượu, là cái cực kỳ hung mãnh ngoan nhân, hiện tại tuy rằng đã năm qua tám mươi, nhưng hết t h ầ y gặp ra tay đều biểu t h ị hàng này càng mạnh, trừ cấp bậc tôn sư thực lực ở ngoài, hắn rất nhiều sắp xếp còn thập phần thiên mã hành không, nhưng sau đó nhưng lại cực kỳ chính xác, điều này làm cho hắn đem chúng thần ở nhân giới sức ảnh hưởng ớt đến lịch sử thấp nhất, b ước bách một ít chúng thần không thể không lén l ú t chạy tới địa ngục phát triển, chính như ngay dự liệu, do gian giáo hội hiện tại xác thực gặp phải vấn đề, ở do gian giáo hội không c h u n g trong đại giáo đường, mười một tên hồng y giáo chủ tổ hội ở đây, mà bình thường luôn yêu thích làm ruộng chen vắt sữa thiếu vắng chỗ pháp vương cũng tại chỗ, các giáo chủ căng thẳng nhìn trên trần nhà phóng thích thánh quang pho tượng, chỉ có do gian pháp vương nhàn nhã uống trà, xem ra liền như là mới vừa làm công trở về lão nông dân, các ngươi đừng sốt s ắ n g như vậy, pháp vương g ơ g ơ tràn đầy bùn điểm tay, cười nói, một cái người hóa giải thôi, không cần như vậy, làm sao có khả năng không sốt s ắ n g một tên nữ chính d ạ y hai chân khống chế không ngừng run rẩy, thần lên sứ giả của thần đích thân tới, đây chính là mấy chục năm đều chưa từng gặp cảnh tượng. Hắn đem truyền đạp thần thượng thần thần dụ. chuyện này tuyệt đối sẽ bị nhớ vào thánh điển. mỗi một chữ đều cần chuyên môn nghiên cứu mới được. sẽ sao. một con cờ thôi. vẫn tương đối vô dụng loại kia loại hình. pháp vương lại nhấp ngụm trà. nhân tên kia còn chưa tới. chúng ta thảo luận một chút làm sao dùng thánh địa vòng tiền đi. các ngươi cảm thấy thánh địa đánh dấu một trăm l ầ n có thể đổi mua một tấm pháp vương kín đáo chiếu cái này điểm quan trọng làm sao ta cảm thấy ta có thể oan ướt một hồi đại nhân xin đừng vào lúc này thảo luận như thế thấp kém sự tình tốt sao ngài có thể hay không thay cái đề tài tỉ như sứ giả đại nhân là tới làm gì bởi vì hỗn đ ồ n vận mệnh người hòa giải nhiệm vụ là thanh lý hỗn đ ồ n vận mệnh trung tâm Hắn bản chất chính là một cái máy móc, dùng để phân tích vận mệnh hỗn độn cội nguồn, cũng đem dọn dẹp sạc xe máy móc, hỗn độn trung tâm, ngày là nói sạc lơ sao, một tên giáo chủ nghi ngờ hỏi, tên ngô xuẩn kia, không phải, Hắn chỉ là cái chúng thần quân cờ thôi, Hắn chỉ là vừa vặn là cái cấm kia chi t ử thể n ộ i có tiên đoán chi thần hậu chiêu, đồng thời sắp trở thành tiên đoán chi thần lọ chứa thôi. mười một tên giáo chủ trầm mặc cúi đầu, trong lòng tràn ngập nghi hoạt, nhìn mọi người trầm m ặ t pháp vương lại nở nồ cười, các ngươi đúng hay không ở nghi hoạt, chúng thần muốn làm gì, cùng với ta muốn làm gì đúng không. mười một tên giáo chủ lẫn nhau nhìn một chút đối phương, sau đó gật gật đầu, vấn đề này giải thích lên còn có chút dài, trước tiên từ tiên đoán bản chất tới nói đi, tiên đoán có hai loại, một loại là nhằm vào tình huống bây giờ, công bố tương lai nhất định sẽ phát sinh một chuyện, một loại là nói cho ngươi đạt thành một loại điều kiện, tương lai nhất định sẽ phát sinh một chuyện khác, mà hết thảy tiên đoán đều khống chế ở tiên đoán chi thần trong tay, bởi vậy, tên này thần linh tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng vẫn có thể trở thành m ộ ư ơ i hai chủ thần một trong, thông qua tiên đoán, hắn có thể điều khiển thế gian tất cả, cũng hiệp trợ chúng thần điều khiển nhân giới. có điều nhưng ờ tiên đoán chi thần cũng không nghĩ tới bất ngờ phát sinh. chuyện này dẫn đến hắn ở sáu mươi năm trước ngã xuống, tiến tới nhường ta có thể ở vị trí hiện tại lên thuận lợi kiềm chế chúng thần. có điều chúng thần chắc chắn sẽ không giảng hòa, mà sạc lơ chính là chúng thần liên hợp thúc đẩy. Đem đẩy lên ở vị trí này lọ chứa, sạc lơ chỉ cần lại hoàn thành một cái công lao, liền có thể đạt thành phong thần bước cuối cùng, mà ở hắn phong thần trong nháy mắt, tiên đoán chi thần liền sẽ đem thay thế được, tiến tới phục sinh, nghe xong pháp vương những câu nói này, tại chỗ giáo chủ chỉ cảm thấy từng trận phát tởm, đây là pháp vương mới biết bí ẩn, hiện tại bị pháp vương nói thẳng ra, sau lưng đại biểu hàm nghĩa bọn họ không d ế p mà run. Rốt cuộc, một tên giáo chủ run dày hỏi, cái kia, n g à y muốn làm gì, phong thần a, có điều không phải ta, mà là một người khác, ta nhưng không hy vọng lại trở lại trước nhân loại bị chúng thần đùa bỡn thời đại, ta biết các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều theo chúng thần có liên hệ, theo số đông thần nơi đó thu được không ít chỗ tốt, Sạc lơ đi tới hôm nay bước đi này. Các ngươi mỗi người đều không thể không kể công. tại chỗ giáo chủ bí mật bị đột nhiên bóc lộ ra. n h ư n g mỗi người pháp b à o bên trong đều tràn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. rốt cuộc, một tên giáo chủ cũng không nhịn được nữa. từ bàn dưới lấy ra dấu ký trường kiếm. sau đó lập tức vung kiếm. hắn lén lút cùng chúng thần ký kết hạn chế. n h ư n g tự thân đạt đến kiếm thánh cấp độ. cùng không gian chi thần ký kết hạn chế nhưng hắn kiếm thuật có thể không nhìn không gian khoảng cách trực tiếp chúng đích đối phương vượt qua không gian ánh kiếm trong nháy mắt bổ vào trên mặt của ông lão n h ư n g người tập kích không nhìn được lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng nhưng ngay lúc đó phần này vui sướng liền hóa thành tuyệt vọng chỉ thấy lão nhân lông mày một kẹp chỉ dựa vào lông mày liền đem đạo kiếm mang này kẹp lấy lại dùng lực xoắn thành mảnh vỡ buông ra lông mày hắn đối với khiếp sợ người tập kích nói thu cẩn thận ngươi kiếm ta có thể cho rằng đây chỉ là cái chuyện cười ta ám sát n g ư ờ i khác thời điểm ngươi còn không sinh ra đây khoát tay áo một cái hắn với những người khác nói các ngươi nhất định rất tò mò ta tại sao phải nhường các ngươi sống đến hiện tại rất đơn giản Bởi vì các ngươi còn có tác dụng, đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng m ộ ư ơ i hai bản sách lấy ra. Hắn đem bên trong m ộ ư ơ i một bản phận phát ra ngoài. chính mình lưu lại một bản. tại chỗ giáo chủ hiếu kỳ mở sách. sau đó phát hiện quyển sách này có tới ba trăm trang dày. hơn nữa mỗi một trang lên đều là tên người. không chờ bọn Hắn hiểu rõ quyển sách này là dùng tới làm gì. đỉnh đầu thánh tượng liền bắt đầu kịch liệt tỏa ánh sáng, một tên cầm trong tay cán cân, tóc dài gần như hai mét tóc trắng bé gái từ thánh tượng bên trong sinh ra, sau đó rơi xuống trên bàn hội nghị, ở nàng xuất hiện trong nháy mắt, bạc mái tóc màu trắng liền phảng phất có sinh mệnh, đem thân thể của nàng bọc lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tóc bạc tiểu trên mặt của cô gái không có bất kỳ vẻ mặt, lạnh lùng thần thái dường như một tôn pho tượng, lặng lẽ nhìn mọi người ở đây, nàng chậm rãi qua đảo qua mọi người, mỗi cái bị nàng nhìn thấy giáo chủ đều sợ hãi cúi đầu, cho dù đối phương cái gì cũng không nói, tất cả mọi người cũng đều từ đối phương khí thế bên trong rõ ràng, đối phương chính là thần thượng thần sứ đồ, người hóa giải, ở đêm mọi người ở đây đều nhìn qua một lần sau, Nàng mặt hướng do gian pháp vương. Hiệp trở ta. pháp vương. ta cần ngươi giúp ta tìm tới hỗn độn trung tâm. không vội vã. không vội vã. chúng ta đi trước dưới trình tự. nhưng tại chỗ mỗi người đều tự giới thiệu mình một chút đi. yêu cầu hợp lý. ta là người hóa giải. được rồi. cái kia đến ta. nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Do gian pháp vương nắm lên trước mặt mình sách, lập đến tờ thứ nhất, bắt đầu đọc tên, tên của ta là, dài lâu đọc tên thời gian, bắt đầu, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế x u y ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a08, chương ba mươi năm quyết chiến trước chuẩn bị hai bốn ở do gian pháp vương chậm gì gì đọc tên thời điểm một tòa pháo đài bên trong nhân loại lãnh chúa chính đang lo sợ tát mét mặt mày nhìn trước mặt át ma đối phương là một cái thể trạng mập mạp xem ra d ư ờ n g như một cái loại cỡ lớn con s e n át ma hắn thân thể thời khắc đều ở phân bố chất nhầy này nhường cả phòng đều là hắn bò sát qua dấu vết đại nhân Ngày thích gian phòng này sao, dựa theo ngày dặn dò, không có một viên muối tồn tại, lãnh chúa cung chính hỏi, rất tốt, ta đối với ngươi sắp xếp rất hài lòng, cảm tạ ta đi, nếu như không phải ta, như vậy nơi này đã sớm hóa thành phế tích, đa tạ ngài k h ả n g khái, muốn cảm tạ sạt lơ đại nhân, cảm tạ hắn đem ta triệu hoán tới đây, là, Cảm tạ sạc lơ Đúc ạ i nhân. l này, nhân loại lãnh chúa cảm giác trước mặt có một cơn gió thổi qua. Một tên vóc người cao gầy bán tinh linh bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng. trong lồng ngực còn ôm một cách ly me. nhìn thấy gian phòng bên trong bố trí. nay lập tức theo ly me nói. xác định, nơi này liền một c á i con s e n được rồi, ta lập tức đem tin tức phát ra ngoài. phụ trách liên lạc li me lập tức gật đầu, nghe được xanh sưng này, cái này ác ma vừa muốn phát hỏa, nhân loại lãnh chúa liền trước tiên hô, ngươi là ai, có hay không điểm lễ phép, đây là vĩ đại tư bên trong ngươi đại nhân, không phải con s e n vậy ta cải chính một hồi, trừ con s e n còn có một cái chó săn, ngươi nói ai là chó săn, Nây hoàn toàn không thấy kẻ nhân loại này lãnh chúa, mà là chờ đợi những người khác đáp lại. Mấy giây sau, nàng trong ngực l y me nói, nhận được tin tức, trực tiếp c h ấ n áp, tòa độ đã thả ra ngoài, bọn họ lập tức tới ngay, đối mặt nây không nhìn, áp ma tư bên trong ngươi cười lạnh một tiếng, dùng mơ hồ không rõ ngữ khí nói, vô tri nhân loại, ngươi còn không biết, Nây nhìn đối phương một chút, sau đó đem trong ngực ly me trực tiếp ném tới, ở đụng vào tư bên trong ngươi trước, tên này ly me trong nháy mắt chuyển hóa hình thái, hóa thành một con thể trạng càng khổng lồ cự nhân, sau đó một cách đem tư bên trong ngươi nuốt xuống, ăn ngon sao. Nây ngoẹo cổ hỏi, ăn sống có chút buồn nôn, có điều nướng chín nên vẫn được, vậy lần sau phân ta nếm thử, một bên nhân loại lánh chúa chỗ mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, sau đó lập tức quỳ xuống hô. đại nhân, ngài chó trung thành chân đồng ý vì là ngài phục vụ, bỗng nhiên, chính đang tiêu hóa tư bên trong ngươi người chơi dừng lại một chút, sau đó nói, bọn họ nói muốn chậm một chút, trên đường gặp phải một đám át ma, có vẻ như là phe địch cho gọi ra đến, thật giống gọi so với phu át ma. Ha ha ha. Bọn Bọn bắp họ. họ nhân mình Nây. nhường ta hỏi một chút ngươi. Ngươi một lúc muốn thử tên áp ma kia sao? Ta muốn ăn Ngây ngụm nước nói. hiểm chậm. hỏi chút thử À. Giải giữ đại kia đùi. lại quyết. quá tay. Tự ta một một Ta Lục lúc ma áp ra sao? nhân loại lãnh chúa lại quỳ xuống. Ta là ở với các ngươi đùa giỡn. Các ngươi cảm thấy buồn cười sao. Rất như thế. Nếu như ngươi không chuyện gì, có thể tới cửa đám người sao. Ta lập tức đi ngay. Mập mạc lãnh chúa một đường chạy chậm. Sau đó vọt tới cửa thành. ở nơi đó, mấy tên lính đang dùng màu đỏ thuốc màu vẽ một cái khinh nhờn đồ án. nhìn thấy chạy tới lãnh chúa lập tức hành lễ, sau đó chỉ vào đồ án hỏi, đại nhân, lập tức liền muốn vẽ xong, ngày còn có sẵn dò gì sao, đều dừng lại, nhân loại viện quân đến, không cần lại vẽ, ngươi nói cái gì không cần lại vẽ, một cách âm u âm thanh ở bên tai của bọn họ vang lên, một đoàn x ư ơ n g mù ở sau lưng của bọn họ xuất hiện, một cái bóng đen đứng ở sau lưng của bọn họ, ma vụ q u ấ n quanh tay khoát lên lãnh chúa trên lưng. ngươi đang làm gì, ngươi này con heo, muốn phản bội chúng ta sao, không có, hoàn toàn không có, ta chỉ là nghĩ nói cho ngài, nhân loại viện quân đến, bọn họ lập tức liền muốn tới gần nơi này, thật không, cái kia ta đi một chút sẽ trở lại, tiếp tục vẽ Bóng đen buông tay ra, sau đó hướng về xa xa xuất hiện điểm đen tung bay đi, đầy người mồ hôi lạnh lánh chúa mò đỏ chót cái cổ, sau đó đối với sau lưng binh sĩ cao dọn quát lên, tiếp tục vẽ, đừng có ngừng. Mấy phút sau, bóng đen một lần nữa lung lay trở về, lánh chúa lập tức chỉ vào trên vách tường mới vừa vẽ xong xuôi đồ án nói, đại nhân, lập tức liền có thể vẽ xong, nhưng Hắn bất ngờ là, tên này bóng đen lập tức quát, ai nhường ngươi vẽ, cho ta lau, các ngươi có ma thạch sao, càng nhiều càng tốt, vàng bảo sách báo cũng chuẩn bị lên, cũng là càng nhiều càng tốt. sau đó, Hắn nghiêng đầu qua, đối với một bên một tên soái có chút khó mà tin nổi thanh niên cung kính nói, lục đại nhân, mời đến, không cần khách khí như thế, Thẩm tra quan, lục phàm gật gật đầu, không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy ngươi. thế giới vẫn đúng là tiểu, tên này thẩm tra quan cảm giác trong lòng có chút h ư Hắn hoàn toàn không biết đối phương hiện tại đúng hay không muốn đánh chết chính mình. dù sao Hắn bị triệu hoán đến nhân giới trước, nhưng là nghe qua lục phàm các loại công tích vĩ đại, thiên tai c h i chủ, ma vương dưới c h ứ n g đắc lực tướng tài, Nô dịch đại công á p ma, các loại danh hiệu, n h ư n g hắn nhấc lên hoàn toàn tinh thần. Cung kính nói, đây là ta đối với ngài sùng bái mang đến kỳ tích. Ngươi cái này nịnh nọt có chút rõ ràng. có điều ta còn rất yêu thích. Lãnh chúa trợn mắt ngoác mồm nhìn bóng đen nịnh nọt vẻ mặt. cảm giác toàn bộ thế giới đều không đúng. sau đó, làm hắn nhìn thấy Alizabeth công chúa mang theo một đám ly me mênh mông cuồn cuộn hướng sau khi đi vào. Hắn triệt để mờ mịt. Ta là ai. Ta đến cùng nên đứng bên nào. ở lục phàm đoàn người đi vào pháo đài. cũng đem còn có chút suy yếu p h é p đi năng tam thế giàn x ế p tốt sau. Bọn họ tìm đến bóng đen cùng nhân loại lãnh chúa. yêu cầu bọn họ đem tình huống bây giờ nói rõ một lần. thông qua bóng đen g i n g d à y phụ trách nghe được cởi quần áo ra gật gật đầu, biểu thị tình huống bây giờ hắn đã hiểu rõ, nói đơn giản, chính là tất cả những thứ này đều là một cái gọi là s ạ c lơ giáo chủ tạo thành, đối phương sử dụng lượng lớn khế ước, cũng chịu hoán lượng lớn ác ma đi ra h i ệ p trợ chính mình, vượt tới gần trung tâm ác ma cũng càng cường đại, hắn muốn làm gì, không biết, có điều có suy đoán có người nhìn thấy thần bí nữ sĩ vì lẽ đó hắn hẳn là nghĩ phong thần bóng đen thầm t r a quan lập tức trả lời thái độ cực kỳ cung chính thần bí nữ sĩ vậy là ai có người nói là khống chế có thần bí đồ vật á c ma hơn nữa gần như không gì không làm được căn cứ nghe đồn nàng là vì là không nhiều nắm giữ phong thần phương pháp á c ma như vậy ạ vậy ta đại khái hiểu rõ. Atu Ria. sau đó giao cho ngươi. Atu Ria gật gật đầu. sau đó lập tức hỏi. p h ủ cận có địa thành sao. có. ngài có nhu cầu gì sao. ta lập tức làm theo. chính chúng ta đến là được. tiểu đ ư ơ n g gia. đi xem xem nơi đó có thích hợp hay không làm ruộng. thu được. ba tên nông phu người chơi lập tức hành động. nhảy nhảy nhót nhót rời đi nơi này, đến địa thành thực tế khảo sát đi. Sau sống sót Ba ra Ta phu Nhiều điều nhiều phu phút phân phân chơi hồi chỉ thể chẳng mạnh mẽ lắm thực hồi khai Nhìn lúc tên Rất trồng một ít vật có điều tin tức tốt là phân rất to triển bản nông người này phân còn sống sót. Xem xong nông gây Cái di có Có đồ âm lắm mẽ lắm Xem âm một ro là x xác định tọa độ sau nói, khoảng cách chỗ cần đến ba trăm năm mươi km, vẫn có chút xa, còn muốn gần một ít, tiểu nương ra, lưu người ở nơi đó làm ruộng, làm hết sức nhiều đào tạo thực vật. Alizabeth chuẩn bị lệnh động viên, n h ư n g hết thầy tai họ a lắng lại lãnh chúa sắp xếp ra toàn bộ kỵ sĩ, chuẩn bị tập kết, lưu thủ người chơi chuẩn bị vận chuyển hình ác ma, cần phải nhường bọn họ nhanh chóng đi tới nơi này. nhìn cấp tốc hành động lên li me. một bên lãnh chúa không nhìn được hỏi. xin hỏi. các ngươi muốn làm gì. cứu vứt mắc cảnh quốc g i a sao. không, chỉ là hoàn thành một cái loại cỡ lớn quốc chiến phó bản thôi. a t u j i aung dung trả lời. lãnh chúa cảm giác càng thêm mờ mịt. hiện tại li me, đều đáng sợ như vậy sao.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 Ta đều k h ô n g nói n cái gì. g ư ơ i làm sao như thế chú ý, chính là cảm giác là lạ. lục phàm cao mày nói, không phải là nhường ngài giả mạo một lần dũng sĩ sao, hơn nữa lại không ló mặt, chống động đậy mọi người tinh thần, t ụ tập một hồi dân tâm, sau đó triệu tập lãnh chúa hưởng ứng dũng sĩ hiệu triệu, thời gian nói mấy câu liền có thể kiếm được năm trăm ma thạch, n g ư ơ i tại sao không muốn làm, Chẳng lẽ ngươi thân là một cái địa ngục lãnh chúa, còn có b ệ n h thích sạch sẽ, không nghĩ giả mạo dũng sĩ sao, cũng không phải, chính là, một bên gôn đinh rốt cuộc nhìn không được, phúc phúc phúc, hợp tác, ngươi cũng có ngày hôm nay, lại nhường hợp tác đi giả mạo dũng sĩ, tiểu cô nương ngươi rất có trí tưởng tượng mà, ta vẫn luôn rất có trí tưởng tượng a. Alizabeth nghi hoạt nói, thời gian không nhiều, mau mau bắt đầu đi, b ắ t cạnh các vị các lãnh chúa, ta là Alizabeth công chúa, thấy lục phàm vẫn còn do dự dáng vẻ, Alizabeth công chúa chỉ có thể d ự n g thẳng lên một ngón tay, nhỏ giọng nói, ta lại thêm một ngàn, lục phàm thật dài thở dài, chào các vị, ta là dũng sĩ, nhìn thấy lục phàm rốt cuộc chịu mở miệng, alizabeth thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói, như các vị trải qua như vậy, bắc cảnh quốc gia gặp phạm vi lớn ác ma xâm lấn, hết thầy lãnh chúa đều chịu đến không giống trình độ tổn hại, nhưng g i e o họ đi, muôn người chú ý súng sĩ đại nhân, đã xuất hiện uvk quờ quờ mờ, chính là ta, lục phàm gật đầu bất đắc dĩ, ngươi ngữ khí phấn chấn một điểm điểm, diễn xuất dũng sĩ khí thế đến, đừng như cái cá ướp mối như thế, alizabeth nhỏ giọng nói, tin tưởng ta, dũng sĩ chính là cái này khí chất, vậy ngươi tốt xấu hài lòng một điểm điểm à ngươi nhường ta làm sao hài lòng, loại này kỳ hoa nhiệm vụ ta thật sự không muốn làm, ta lại thêm một ngàn, ngươi đến cùng từ người mạo hiểm nơi đó cướp đoạt bao nhiêu đi ra ngươi cho ta nộp thuế sao ngươi chớ xía vào đại s u ấ t huyết năm ngàn ma thạch kèm tặng một viên biến gì ma thạch liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không muốn làm sau mười phút thu lại xong xuôi ghi âm bị các người chơi truyền tới giúp quy bên trong lại do biến mất mép tóc thông qua thủ đoạn đặc thù mã hóa chế tác được chuyện vào đến mới nhất nghiên cứu chế ra u linh trong máy ghi âm. đem từng cái từng cái u linh máy ghi âm rót vào tốt. những này u linh máy ghi âm sẽ bị các người chơi cấp tốc đưa đến mỗi cái pháo đài bên trong. mỗi cái pháo đài thành chủ cơ bản đều nghe qua alizabeth công chúa âm thanh. lại thêm vào phần lớn pháo đài đều đã từng từng chiếm được li me trợ giúp. điều này làm cho những thành chủ này lập tức đồng ý xuất binh yêu cầu. đặc biệt là khi biết lần hành động này sẽ có dũng sĩ hiệp trợ thời điểm, vô số binh sĩ sĩ khí đại c h ấ n hận không thể lập tức xông lên trước giây, đi mắt thấy dũng sĩ phong thái, ở nhân giới, dũng sĩ ở những kỳ sĩ này trong lòng địa vị như thần linh như thế, dù cho là nhìn một chút đều có thể nhường bọn họ nói khoác cả đời, có điều một ít người chơi nghe được lệnh động viên bên trong dũng sĩ âm thanh sau, nghi hoạt lẫn nhau hỏi, kỳ quái, âm thanh này làm sao như thế như lục đại nhân a, khẳng định là công ty ra me lười miếng, dùng hai c á c h như thế xây duu. ta cảm thấy lời giải thích này đáng tin, có điều c á c h này xây duu rất lời hại, lại có thể đem lời k ị c h niệm như thế x ó n g r ạ c nhiệt huyết sôi trào, là một nhân tài, ở đồng ruộng toàn lực cung cấp lương thực tình huống, vận chuyển hình áp ma đang nhanh chóng chế tạo, có thể gánh chịu binh sĩ vận chuyển hình áp ma không ngừng đem những binh sĩ này vận về phía trước d â y trong khoảng thời gian này, lục phàm đoàn người cũng đang không ngừng đẩy mạnh chiến tuyến, bọn họ chỉ có ba ngày thời gian. cảnh này khiến a tozia không thể không nhiều lần lợi dụng địa thành sản xuất thực vật đến tác chiến, những thực vật này rời đi địa thành phạm vi sau. cũng sẽ phải chịu nhân giới pháp tắc ảnh hưởng điều này làm cho thực lực của bọn họ giảm xuống khá là nghiêm trọng hơn nữa khoảng cách tâm điểm càng gần bọn họ cần thiết đối mặt át ma liền càng mạnh những này át ma là sạc lơ thông qua khế ước cho gọi ra đến át ma không chỉ thực lực mạnh mẽ hơn nữa còn có thể chỉ huy cũng khắc chế đặc thù át ma ăn uống đặc tính ở khế ước át ma chỉ huy dưới đặc thù á c maham ăn cái nhược điểm này bị giải quyết, đồng thời có nhất định chiến thuật phản ứng. điều này làm cho bọn họ thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng. vì bù đắp này bộ phận thực lực chỗ c h ố n g a t o j i a nhất định phải không ngừng lấy các loại chiến thuật. một số thời khắc thậm chí cần phái người chơi chịu chết, lấy này một m é t một m é t thúc đẩy chiến tuyến, trừ đi tới cần thiết đối mặt vấn đề ở ngoài. chúng thần phái tới thích khách cũng càng ngày càng nhiều lần. Bọn họ đã cảm thấy được phép đi năng tam thế sáng tạo ra lý luận có tiềm lực, cùng với nó truyền bá sau khả năng tạo thành sung kích, vì đem bóp chết ở trong trứng nước. chúng thần đã bắt đầu vi phạm do gian giáo hội giới luật, đối với phép đi năng tam thế triển khai một lần lại một lần ám sát, vì bảo vệ phép đi năng tam thế, lục phàm cùng ngây không thể không đồng thời đề phòng. một khi cảm thấy được có chúng thần tế ti xuất hiện, lập tức một người tiến hành bảo vệ, một người khác thì lại tiến hành truy sát. ở trưa ngày thứ hai, a tozia liều rơi mất cuối cùng một đội thực vật, sau đó lập tức nhường các người chơi quét tước chiến trường, thôn p h ả khế ước át ma thi thể tăng lên thuộc tính, chính mình thì lại bắt đầu suy nghĩ còn lại bộ đội số lượng, Trải qua ba mươi sáu giờ chiến đấu, các người chơi đang mệt mỏi không thể tả, phải ốt nghỉ ngơi. Cuối cùng một đội cây nắp ấm đã bị tiêu diệt, trong tay nàng bộ đội đã còn lại không có mấy, cuộc kế tiếp phòng t r ừ n g liền sẽ nghinh đón tan tác, binh lực không nhiều. nghĩ ở sau đó ba mươi sáu giờ vọt tới trung tâm có chút khó a, sau đó chỉ có thể kích thích một hồi người chơi. bất quá đối diện quan chỉ huy hẳn là vv i i an đi làm sao lui bước nhiều như vậy trải qua thời gian dài như vậy giao thủ nàng đã từ đối phương phong cách chỉ huy bên trong nhìn thấy vv i i an bóng s á n g có điều làm cho nàng kỳ quái là đối phương thật giống lui bước phong cách chỉ huy còn theo như thế thỉnh thoảng còn có thể sản sinh một ít d i ệ u bút nhưng toàn thể mà nói phát huy dối tinh dối mù đối phương tựa hồ chỉ là ở mô p h ỏ n g vv i i an hành động phương pháp nhưng cũng không có vv i i an tinh hoa chỉ là cái vùng về mô p h ỏ n g người thôi có điều cho dù vùng về ba mươi sáu giờ vẫn là quá sốt sắng nên làm cái gì bây giờ nếu như lại có một ít binh lực liền tốt như vậy là có thể đánh h ạ tòa tiếp theo địa thành bắt đầu đào tạo thực vật như vậy trên căn bản đại cuộc đã đ ỉ n h giữa lúc a to vi a suy nghĩ thời điểm, nàng chợt nghe tiếng vó ngựa, chuyển qua thân con, nàng nhìn thấy một chiếc khổng lồ vận chuyển hình đặc thù ác ma ở cách đó không xa xuất hiện, nhiều đội k h binh cưới bọn họ tuấn mã tới rồi, đi tới trước mặt nàng, xin hỏi là a to vi a tiểu thư sao, một tên mang mũ giáp, Địa vị không phải bình thường kỵ sĩ trưởng nhìn trên đầu đầy cây cỏ dại làm ngốc mao tozia hỏi, ta là, chúng ta là đón g băng chi thành viện quân, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đem tiếp thu ngài chỉ huy, các ngươi tin tưởng ta sao, nếu như là ngài, chúng ta đồng ý đem tính mạng giao cho ngài, tên này kỵ binh cười, sau đó s ố c lên m ũ giáp, lộ ra một tấm tozia thập phần khuôn mặt quen thuộc, Nàng nhớ được đối phương. Một cách đã từng xuất hiện ở thành bán thần không gian bên trong người. Một cách thường thường cùng với nàng thức đêm tiến hành trò chơi so đấu người. Bọn họ thường thường cùng nhau luận bàn chiến thuật kinh nghiệm. đ á n g tiếc bắt phong chi thành diệt trước cũng đã rời đi. Atoji a nguyên tưởng rằng đối phương đã hy sinh. Không nghĩ tới đối phương không có chết. Hơn nữa còn là đóng băng chi thành kỵ sĩ trường. Kỵ sĩ trưởng khá là hài lòng nhìn giật mình a to di a. rất xin lỗi. ta ẩn giấu thân phận của chính mình. có điều ta cũng rất giật mình. không nghĩ tới cái kia trong ga me đánh đâu thắng đó quân thần a to di a tiểu thư. lại là cái ly me. nếu như không phải ngươi âm thanh, ta thật sự không nhận ra. nhưng ngươi thất vọng rồi. không, ta càng thêm sùng b á i ngài. đâu chỉ là sùng b á i ngươi nhưng là đội trưởng của chúng ta mối tình đầu a một tên chỉ lo thiên hạ không loạn đội viên hô trở về liền cho ta ra tòa án quân sự sau đó lại là một đội kỵ binh từ khác một chiếc vận chuyển hình áp ma thân bên trên xuống tới cầm đầu kỵ sĩ vừa đưa ra liền hưng phấn hô vì nào là to di -a tiểu thư ta là ngài phen đối mặt càng ngày càng nhiều các kỵ sĩ A To di trên mặt lộ ra n ụ cười vui vẻ, nàng nhảy đến kỵ sĩ lập tức, thiêu đốt t ử thân linh năng, phát động chính mình kin đặc thù, quân thần, chỉ về xa xa địa thành, nàng cao g i ọ n g quát lên, hết thầy kỵ sĩ, chúng ta ở, biển động như thế âm thanh vang lên, các ngươi đồng ý trở thành ta kiếm sao, t h ề sống chết không thay đổi, như vậy, sung phong, Nương theo mưa s ố i xả giống như tiếng vó ngựa, các k i sĩ gầm thét lên nhằm phía xa xa địa thành, đem tự thân hóa thành l ợ i kiếm, cắm vào phe địch lồng ngực, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình đ ị n h chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đám này người chơi đều là l y me a08, chương ba mươi bảy quyết chiến mở màn ở quân thần gia trì toàn tâm toàn ý tín nhiệm à, to di a các kiến sĩ cả người phóng ra ấy hào quang màu xanh lam lúc này bọn họ có thể cảm giác được sức mạnh của bản thân đang không ngừng hiện lên bị kích phát linh năng có mấy lần tăng lên nhưng bọn họ trực tiếp từ kiến sĩ nhảy lên làm đại kiến sĩ đ ỉ n h phong hơn vạn tên đại kiến sĩ sung phong giống như một cái dòng lũ đem hết thầy trước mặt á c ma hết thầy nhìn i nát, hóa thành móng ngựa dưới cho cẳn, tuấn mã lên các đại kỷ sĩ giơ lên trường thương trong tay, lấy tam giác trận hình không ngừng sung phong. ở sau lưng của bọn họ, chỉ có một c â y dùng á c ma máu tươi lát thành hành lang, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp, đi theo kỷ sĩ đại quân sau lưng liếm thi thể li me nhìn điên cuồng sung phong các kỷ sĩ, từ đáy lòng thở dài nói, ngưu chạy, chớ nói nhàm, nhiều liếm điểm thi thể, những này ác ma cũng không thấy nhiều, đừng liếm ta a, ở tovi a s u ấ t lính kỵ binh sung phong, mạnh mẽ ở lượng lớn triệu hoán ác ma bên trong xé ra một cái vòng vây, cũng đem địa thành bên trong địa ngục lãnh chúa trong nháy mắt chặt đầu sau khi, lượng lớn kiến trúc loại li me phát động rồi, bọn họ cấp tốc trên đất thành phạm vi bên trong bắt đầu tạo tường, kiến tạo xả khích đài cùng nói, do đó vì là tòa này địa thành cung cấp chất lượng tốt nhất phòng ngự, nông phu người chơi thì lại bắt đầu ở đây tìm kiếm có thể lợi dụng đồng ruộng, cùng tồn tại khắc trồng trọt thực vật, vì là to di cung cấp thích hợp bia đỡ đạn, thủ ở nơi này, coi đây là cứ điểm tiến hành tiến tung, tiến một bước g ú p ngắn chiến tuyến, rõ ràng, đến viện quân nhường các người chơi sĩ khí tăng nhiều, cảm giác mình tựa hồ lại thêm một cái gan đi ra, còn có thể lại hầm lên một lúc, mà ở một bên khác, một ít chiến đấu loại người chơi tinh thần cũng rơi xuống tới đáy vực, phi phàm bốn một đẩy trên người trọng lực, dựa vào nhanh chóng tốc độ vọt thẳng đến một tên đến án sát tế t h i bên người, sau đó dùng lực đem va ngất đi, thông thạo trên người đối phương trang bị lột sạch, Phi phạm bốn một lập tức đem mỗi trang bị đều giám định một lần. sau đó rét bỏ nói. lại là cái nghèo bức. ước ai nhìn bên cạnh biếu ra một cái cực phẩm người chơi. hắn bắt đầu nhớ lại âu hoàng ở tháng ngày. hắn đã ba mươi sáu giờ không nhìn thấy âu hoàng. đáng rét. nữ nhân. ngươi thành công gây nên hứng thú của ta. chờ ngươi lần sau ă n l a i Ta cũng tuyệt cũng muốn đem ngươi đối đem xử lý l ạ n hoàng tiếng. Đi ngang qua a chòm s người mới nghe n được mới câu y Sau đó ngươi n đến âu hoàng sao tại sao lâu như thế không ă n l a i n à đi nơi nào có mệt hay không à có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi một lúc à phi phàm bốn một hưng phấn nghiêng đầu qua nhưng chưa từng thấy gì cả một lần nữa nghiêng đầu qua hắn nổi giận đùng đùng nhìn chòm sao người mới đậu ta chơi chơi rất vui sao đó là tương đối tốt chơi vốn tưởng rằng ngươi là cái bá đạo tổng giám đốc không nghĩ tới bản chất vẫn là cái chó con a ngày hôm nay ta nhất định phải theo ngươi đồng quy vô tận a a âu hoàng âu hoàng ngươi rốt cuộc ă n l a i có muốn hay không đồng thời đánh quái a ta muốn làm t h ị t ngươi chòm sao người mới thật sự mặc kệ chơi mấy lần ngươi đều sẽ bị lừa thật sự chơi rất vui ngay ở phi phàm bốn một chuẩn bị giết chết cái này áp thú vị người chơi thời điểm chòm sao người mới đã một mặt nghiêm túc sau đó quay về người chơi khác sử dụng chính mình kỹ năng đài điều khiển đem hết thảy người chơi từng c á c h nhìn sang Đem kỹ năng sau khi thành công biểu tượng hội tổ lên, nhóm mới manh phát hiện mới phần lớn người chơi tâm tình cũng đã tiến vào mệt mỏi trạng thái, bởi càng ngày càng nhiều lần ám sát, lại thêm vào phép đi năng tam thế còn chưa khôi phục khỏe mạnh, chỉ có thể ở đây tính dưỡng, dẫn đến bộ phận người chơi chỉ có thể phân ra nhân thủ, đối với hắn tiến hành bảo vệ, tuy rằng lục phàm cho hết thảy người chơi lên một lượt bút, Bất quá bọn hắn trung quy hay là muốn nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy đỉnh không được quá lâu, thở dài. Tròm sao người mới cảm giác trò chơi này bày ra trong đầu tuyệt đối là đậu hũ não, hoặc là không mở hoạt động, hoặc là chính là dùng hoạt động đem người vào chỗ chết bức, dấm dấm trên đất đác hôn mê ra hỏa. Tròm sao người mới hỏi, đây là c á c h nào thần tế ti, không biết được. sẽ dùng trọng lực thay đổi mục tiêu chất lượng. đáng tiếc ta liền ba kg. lật cách gấp mười lần cũng chính là ba mươi kg. mưa b ụ i rồi. thật thảm. có điều một vài chỗ khả năng hữu dụng. kéo về đi dạy dỗ một chút đi. l ụ c đại nhân đây. hắn nói hắn có chút nổi nóng. có vẻ như là một cái tế ti nổ hắn mới vừa được một trăm cái ma thạch. vì lẽ đó qua đi diệt nhân ra cả nhà đi. được rồi đối phương đáng đời n â y đây đi ra ngoài nàng nói nàng cảm giác được bằng hữu hô hoán cường lực nơi bê cơ có chút thiếu a lại nhiều chút nhân thủ liền tốt chúng ta có thể không nghe được âm thanh này chòm sao người mới quay đầu lại nhìn thấy bốn cái người mạo hiểm xuất hiện ở đường phố khúc quanh trong tay còn mang theo một cách đát hôn mê thích khách liên minh thích khách cầm đầu kiếm khách đem đất hôn mê thích khách vứt qua một bên sau đó nhìn hai cái ly me hỏi ai là phi p h ạ m bốn một ta là ngươi là kiếm khách uvk q u q u m rốt cục nhìn thấy ngươi ta trong r a me túc đ ị n h kiếm khách đi lên trước dùng sức ôm lấy phi p h ạ m bốn một ngươi thật sự nhường ta tìm đ t lâu xuyên thấu qua kiếm khách vai Phi phạm bốn một xem đến lượng lớn người mạo hiểm từ vận chuyển trên xe xuống, tìm kiếm chính mình túc địch, cũng chuẩn bị cùng ứng đối sau đó ám sát, bọn họ đầy đủ biểu diễn cái gì là sáng tác túc địch, đọc làm cơ h ữ u vào lúc này đến nơi này, vì là h ữ u n h ị t ố n g hiến chính mình sức mạnh. Phi phạm bốn một lặng lẽ lau đi khói mắt nước mắt, đây chính là tình bạn sức mạnh, thật tốt, kiếm khách ngươi có thể hay không buông ra ngươi sức mạnh quá mạnh mẽ một điểm thật tốt buông ra à ta cảm giác không đúng à những người mạo hiểm gia nhập nhường phép đi năng tam thế sức mạnh hộ về lại mạnh một phân những người mạo hiểm này thực lực vốn là không sai trên đất trong thành lại rất tốt tôi luyện một phen ứng đối ám sát đã thừa sức được trợ giúp các người chơi lập tức mở tự động treo máy sau đó ố t hơi làm nghỉ ngơi, chuẩn bị nghinh tiếp sau đó khiêu chiến. ở một bên khác, âm vu pháo đài bên trong sạc lơ phát sinh phấn nộ giết gào. xảy ra chuyện gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. ta bộ hạ ở b i ế n mất, ta k h ế ước ở tiêu hủy, đến cùng là ai đang quấy dày kế hoạch của ta. thần bí nữ sĩ, làm chút gì à? kỳ quái. theo lý thuyết vận mệnh dĩ nhiên hỗn độn người hoa giải nên đã sớm xuất hiện trong cơ thể nàng cán cân chính là phong thần then chốt nhưng vì cái gì còn chưa có xuất hiện thần bí nữ sĩ đùa bỡn bị khói đen bọc như tưởng gỗ vi vi an nghi hoạt nói ta mặc kể những kia lý do ta chỉ cần ngươi hoàn thành ta khế ước đừng có gấp mà ta lại nghĩ các loại có người đến rốt cuộc tìm được ngươi, sạc lơ lập tức nghiêng đầu qua, nhưng vẫn là chậm một bước, một đảo đen kịp bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện, một quyền đánh vào sạc lơ trên đầu, trực tiếp đem đánh nổ, bị nổ nát đầu sạc lơ lập tức lăn lộn rời đi, một cái mới đấm máu đầu ở trên đầu hắn một lần nữa dài ra đi ra, hắn lập tức quay đầu, điều động tự thân bán thần chi lực, cấp tốc ở sau lưng thành lập một cái không gian mê cung có điều không chờ hắn thở dốc mới vừa mới vừa thành lập tốt bán thần mê cung ầm ầm phá toái cầm trong tay trọng kiếm thiếu nữ tử mê cung bên trong đi ra trực tiếp đem sạc lơ từ trung gian chia làm hai nửa ngươi ngươi là ai vì sao lại có bán thần vũ khí sạc lơ thất kinh hô võ thánh nây cùng với ngươi tên là gì tới Nây đối thủ bên trong, lục phàm tạm thời mượn cho nàng gôn đinh nói, ta là cha ngươi, gôn đinh rất muốn nói như vậy, có điều hắn vẫn là sợ sợ nuốt xuống câu nói này, thấp giọng nói, đinh le, biết rồi, võ thánh ngây, cùng với đinh le, vậy các ngươi tới làm gì, tới đón bằng h ữ u của ta, nay chỉ chỉ bị khói đen quấn quanh vi vi an, nghe được câu này, đã cơ hồ bị cướp đi tất cả ký ức vv i i an nắm trong tay h u y ế t sáo trên mặt hiện ra một c á c h nhợt nhạt nụ cười đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế d y ê n ninh đám này người chơi đều là li me a tám chương ba mươi tám tiên đoán chi thần hành động một bốn Nay nắm chặt trong tay gôn đinh, sau đó chém về phía trước mặt hoàn toàn áp ma hóa sạc lơ. Sạc lơ tuy rằng đã bị thần bí nữ sĩ cải tạo vì là thích hợp phong thần l ọ chứa, cũng chính là bán thần. nhưng hắn trên bản chất cũng không có được ma vương sức mạnh, cũng không có một cái cũ bán thần bán thần không gian tiến hành chống đỡ, vì lẽ đó hắn thân thể chỉ có thể coi là ngụy bán thần. lại thêm vào trước hắn không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhân sinh phần lớn thời gian cũng đang lo lắng làm sao câu tâm đấu giác tiến hành thượng vị, cùng chân thật đánh ra đến nay có khác biệt một trời một vực. bởi vậy, tình cảnh xem ra chính là nghiêng về một phía huyết ngược, trên bầu trời, s ạ c lơ thân thể liền phảng phất một c á c h bị hớt ky điên cuồng cắn xé bút bê vải, mỗi một giây đồng hồ đều đang điên cuồng phá toái, mỗi một giây đồng hồ lại đang điên cuồng gây d ự n g lại, tùy ý ra dòng máu dường như đầy trời mưa máu, tình cảnh cực kỳ k h ố c liệt. Cuối cùng, hắn phá toái tốc độ cũng lại không đuổi kịp tái sinh tốc độ, kết quả cuối cùng chính là bị triệt để đánh thành mảnh vỡ, d ấ m sạc lơ cho cặn, nay đi tới thần bí nữ sĩ trước mặt, cũng đem mũi kiếm chỉ hướng đối phương, mặc dù biết tên kia rất yếu, có điều không nghĩ tới sẽ như vậy yếu thần bí nữ sĩ bất đắc d ĩ thở dài nói đi đi ta s ù n g v ậ t buông ra sương mù thần bí nữ sĩ đem trong ngực vv i i an đẩy đi ra ngoài sau đó xa xa một vệt ánh sáng cấp t ố c vọt tới ở vv i i an bên người chuyển hóa thành một cái trường kiếm màu trắng đang nhìn đến thanh trường kiếm này thời điểm đã hầu như đánh mất hết t h ả y ký ức như t ư ợ n g gỗ VV i i an trong mắt cũng lóe qua một tia ánh sáng nhưng hay là dùng lực nắm chặt thanh trường kiếm này màu trắng khôi giáp trong nháy mắt ở VV i i an trên người nổi lên khái niệm vũ trang mi gian trực tiếp cùng nàng hợp làm một thể n h ư n g trên người nàng phóng ra thánh quang giống như tháp hải đăng như thế sáng rực có điều thần bí nữ sĩ vẫn là có chút không hài lòng ở khói đen bên trong tìm t ỏ i một phen nàng nhẹ nhàng ngoắt ngoắt ngón tay ma pháp sức mạnh trong nháy mắt hiện lên gia chỉ ở vi vi an trên người mà thần bí nữ sĩ thì lại nhẹ nhàng xoa xoa vi vi an tóc động tác như như mẫu thân ở xoa xoa trước khi đi con gái đi đi ta s ù n g v ậ t mang theo ngươi nguyên thủy nhất ý chí chiến đấu đi đi bạch quang t r ư ớ c q u a Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị này đảo bạc quang xé xách. Quấn quanh ở nơi này hắc khí bị trong nháy mắt bổ ra. Lộ ra sáng sủa bầu trời đêm. chính đang một phương diện ngược đãi sạc lơ n â y chưa phản ứng lại. Thân thể liền bị này đảo huy hoàng ánh kiếm chém chúng. trực tiếp bay lên trên không. vốn tưởng rằng sẽ bị thương thật nặng n â y vừa mới chuẩn bị chạy trốn. nhưng sau đó phát hiện mình lông tóc không tổn hại. ở trên thân thể của nàng, một tầng nhẹ nhàng phảng phất không có chất lượng khôi giáp đưa nàng hoàn toàn bao phủ. chỉnh bộ khôi giáp tựa hồ là căn cứ nàng hình thể đo m i đóng giày như thế, hoạt động lên hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. sau đó, nàng cảm thấy có vài cái khái niệm từ khôi giáp bên trong thả ra ngoài, gia trì ở trên người nàng, sản sinh có thể so với ma pháp gia trì hiệu quả, thần lực, Cực túc, chí, bất khuất t ý、chí. mà r o Nàng g tay n nghi ắ m n n đ i này đã toàn bộ hoàn bộ ế ngờ mất, cảm mạnh thụ tràn t sức r vào n o cơ thể. Nàng nghi Nàng n g hỏi, đinh le tiên sinh, là ta, g ô n đinh âm thanh ở nơi bên tai vang lên, chiến đấu đi, nay, không cần kiêng kỵ bất cứ chuyện gì, ta sẽ bảo vệ ngươi, được rồi, đột nhiên đụng phải va nắm đấm, n ơ y thể nội linh năng hết mức bạo phát, màu u lam linh năng cùng khôi giáp lên hắc quang hỗn tạp cùng nhau, n h ư n g sức mạnh của nàng gấp mấy lần tăng cường, vi vi an, ta đến, nắm đấm cùng trường kiếm tiếng va chạm trên không trung vang lên, mỗi một âm thanh cũng như đồng nhất lần thanh thế hùng vĩ nổ tung, động tác của hai người đều sắp gần như tàn ảnh. chỉ có thể nhìn thấy không trung thánh quang cùng ma quang va chạm sau sản sinh mảnh vỡ, như giống như pháo hoa sán lạn, va chạm sản sinh sung kích dường như một đạo gió mạnh, mỗi một kích đều có thể trên mặt đất lưu lại nhìn thấy mà giật mình dấu vết, có điều là ngăn ngắn mười mấy giây, toàn bộ pháo đài liền bị hai người tạo thành sung kích làm thành mảnh vỡ, ở b ã o như gió sung kích bên trong, Hắc á m nữ sĩ nhìn tứ tán sạc lơ cho c ẳ n Sau đó nói, ngươi cũng nên xuất hiện đi. Tiên đoán chi thần, nương theo hắc á m nữ sĩ âm thanh. Một cái dưới trong suốt bóng dáng ở trên mặt đất nổi lên. Hắn là một cái xem ra rất âm u lão nhân. Tay trái là một bàn nửa trong suốt sách cổ. trên bả vai dừng lại hai con nửa trong suốt quả đen. Một cái tưởng chưng qua đi. một cái tượng trưng tương lai, xung quanh huyết dịch bắt đầu hướng về hắn tổ lại, dựa theo trong suốt sáng dấp bắt đầu tái tạo, không lâu lắm, sạc lơ thân thể cho c ả n h hóa thành một tên âm vu lão nhân, sách cổ cùng quả đen cũng thuận theo xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn lạnh lùng liếc nhìn một bên thần bí nữ sĩ, sau đó nghe giọng hỏi, ngươi sẽ ngăn cản ta sao, tẻ nhạt vấn đề ta lựa chọn đứng ngoài quan sát ngược lại ta có thể làm đều làm xong lựa chọn sáng suốt tiên đoán chi thần hít sâu một hơi cảm thụ tự do mùi thơm ngát không nhịn được nói bao lâu không có cảm nhận được tất cả những thứ này đây phục sinh cảm giác thật tốt tình bạn nhắc nhở một hồi ngươi hiện tại vẫn không tính là chân chính phục sinh ta biết nhưng ngay lúc đó là có thể chân chính phục sinh đám kia đồ vô dụng lúc ta không có mặt lại bị giáo hội áp chế nghiêm trọng như thế hắn lãnh đạm liếc nhìn đỉnh đầu cảnh tượng vận mệnh đã hỗn đ ồ n nhưng thân là một tên ngã xuống thần hắn vẫn là có thể thông qua hiện hữu tình báo đại khái tính toán ra tương lai hướng đi biết hết tức là toàn năng mà thân là a n hiểu nhất tính toán tiên đoán chi thần hắn có một diệt chi thu g i ố n g như năng lực có thể thông qua một hạt cho bụi suy luận ra đã từng cung điện g á n g dấp thì ra là như vậy hắn gật gật đầu pháp vương đem người h ó a giải nhốt lại có điều không quan hệ chúng thần sắp xếp đã vào vị trí của mình tuy rằng bọn họ rất r á c rời có điều chuyện này làm còn có thể tiếp đó chỉ cần rét phép đi năng tam thế, cũng triệt để đem tinh chế là có thể, hắn ở đâu đây, a, ở nơi đó, tìm đúng phương hướng, tiên đoán chi thần bắt đầu từng bước từng bước, c h ầ m rãi hướng về dự định phương hướng tiến lên, dọc theo đường đi, hắn gặp phải vô số giao chiến tình cảnh, ly me cùng kỵ sĩ đối với á c ma phát động một lần lại một lần sung phong, n h ư n g á c ma huyết d ị c h tùy ý ở trên vùng đất này có điều bọn họ p h ả n phất không nhìn thấy vị này thần bí lão nhân mặc cho hắn chậm rãi di động hắn thời điểm chạy rừng thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức một hồi hoàn cảnh chung quanh vẫn ở để nhị thiên tài đi từ từ đến chỗ cần đến dường như người vô hình như thế hắn đi vào pháo đài vòng qua binh sĩ cuối cùng đi tới phép đi năng tam thế gian phòng đẩy cửa mà vào, hắn nhìn nằm ở trên giường t h ở dốc phép đi năng tam thế, cùng với bên cạnh hắn một tên li me. xin chào, phép đi năng tam thế. sau đó gặp lại, hướng về t h ở dốc phép đi năng tam thế đi đến, hắn đang chuẩn bị cắt đứt cổ của đối phương, sau đó liền ngoài ý muốn nghe được một thanh âm. xin chào, vị tiên sinh này, hắn kinh ngạc nghiêng đầu qua, nhìn chính đang nói chuyện với hắn li me ngươi có thể nhìn thấy ta kỳ quái ta còn tưởng rằng ta đem ta tự thân tồn tại toàn bộ tiêu trừ đây không nhìn thấy có điều trực giác của ta nói cho ta nơi này có vấn đề làm ta ý thức được có vấn đề thời điểm liền nhìn thấy ngươi cởi quần áo ra bình tĩnh nói sưng hô như thế nào đi đông doanh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 Mặc dù là không cái gì sức chiến đấu tiên đoán chi thần hóa thân, nhưng cũng so với phổ thông Li Me mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, tâm tính của Hắn bây giờ chính là người thắng tâm thái, không ngại ở đây nhiều ngồi một lúc, ngươi là, cởi quần áo ra. đúng không, thú vị Li Me, thật sự rất thú vị, ta là tiên đoán chi thần hóa thân, ngươi muốn biết gì đó đây. phong thần đến cùng cần những thứ đó. tốt vấn đề. phong thần trên bản chất chỉ cần hai loại đồ vật. một cái là bán thần hoặc là sánh ngang ở bán thần thân thể. không phải vậy sẽ ở phong thần trong nháy mắt bị căng nứt. khác một cái chính là muốn cảm động người hóa giải. cũng thu được đối phương nước mắt. người hóa giải cởi quần áo ra nghi ngờ hỏi. thần lên s ứ g i ả của thần. một cái hầu như không có cảm tình máy móc. Trừ phi sự tích về ngươi cực kỳ kích động lòng người, bằng không ngươi sẽ không đánh động đối phương, ta biết rồi. như vậy vấn đề kế tiếp, lúc này, tiên đoán chi thần lại như một cái hùng hồn lão sư, đối với cởi quần áo ra mỗi một vấn đề đều tiến hành tỉ mỉ giải đáp, đang hỏi xong hết thầy vấn đề sau, cởi quần áo ra nhắm mắt lại trầm tư chốc lát, sau đó gật gật đầu, ta rõ ràng, các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ a. s ạ c lơ là một cái phương án. Phép đi năng tam thiết là một cái phương án. vv i i an là một cái phương án. alizabeth cũng là một cái phương án. các ngươi đến cùng chuẩn bị bao nhiêu phương án. hơn trăm cái. ngươi chứng kiến là hơn trăm cái phương án cộng đồng chấp hành kết quả. nếu như ngươi có thể đứng ở thần thị giác, như vậy ngươi sẽ ở phát hiện ở cái này lộn xộn hiện trạng. là hơn trăm cái phương án cộng đồng tác dụng kết quả. vì lẽ đó, các ngươi liền bỏ mặt s ạ c lơ đem bắc cảnh quốc gia làm thành như vậy. các ngươi đến cùng là chúng thần vẫn là tà thần. tiên đoán chi thần ôn hòa nhìn cởi quần áo ra. thần thì rác theo phàm vật thì rác không giống. các ngươi chỉ có thể nhìn thấy sự vật mặt ngoài, mà thần có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Ta là chúng thần duy trì tự thân thống chỉ một cái vật tất yếu, năng lực một tên thần linh sinh ra cống hiến sinh mệnh, đây là vinh hạnh của bọn hắn, các ngươi đám này chúng thần thật sự có chút khiến người buồn nôn, ta trái lại cảm thấy ma thần càng khả ái một ít, một vấn đề cuối cùng, ngươi vì sao lại nói cho ta nhiều như vậy nội dung, bởi vì ta rất t h ư ở n g thức ngươi, ta từ trên người ngươi nhìn thấy rất nhiều tin tức, lý trí của ngươi cùng trí tuệ nhường ta rất thích. Chờ ta phong thần sau khi. Ta liền sẽ làm ngươi trở thành ta giành lấy cuộc sống mới sau cái thứ nhất tế ti. Tính, ta có đối tượng thần phục. cái kia lục đại nhân sao. Hắn cũng là cái kỳ quái gia hỏa. Ta chỉ có thể nhìn thấy Hắn bộ phận tin tức. Thật thú vị. Ta quyết định nhường Hắn trở thành ta cái thứ hai tế ti. còn có những vấn đề khác sao. không có. Cởi quần áo ra cười khổ nói, không thể không nói. Lần này ta bị trêu đùa, cái kia tên đáng chết. có ý gì, không có gì, chỉ là cảm thấy tự thân trí tuổi còn có rất nhiều thua thiệt địa phương. ta cũng đến đi tham gia một lần đặc huấn, vốn là không muốn dùng c á c h này, thế nhưng không có cách nào, chỉ có thể đánh cược một hồi. âu hoàng, chuyện gì. âu hoàng lập tức từ bên ngoài nhảy vào, đối với phép đi năng tam thế dùng cái kia đi. được rồi, âu hoàng lập tức nhắm mắt lại, sau đó lại lập tức mở. có thể, đã dùng ở phép đi năng tam thế trên người. âu hoàng rất sớm liền đạt đến mười cấp. có điều này vẫn là nàng lần thứ nhất sử dụng chính mình kin đặc thù. hạnh phúc ao, cái này kỹ năng có thể mở ra. đóng cùng với sử dụng, có điều âu hoàng rất sớm liền lựa chọn mở ra. ở mở ra sau, nó sẽ bị động đem tự thân vận khí giảm phân nửa, cũng đem dư thừa vận khí lấy bốn, một tỷ lệ chứa đựng lên. sau khi, nàng có thể tự do lựa chọn sử dụng thời cơ, cũng lựa chọn một cách đối tượng đem chứa đựng vận khí một lần dùng ở trên người đối phương. Nàng thời gian dài tích lũy vận khí vào thời khắc này dùng hết, n h ư n g tiên đoán chi thần trong nháy mắt cảnh giác lên, hắn cảm nhận được xung quanh sự vật phát sinh một chút biến hóa, nhưng lại không rõ ràng phần này biến hóa đến cùng ở nơi nào, mà cởi quần áo ra thì lại dịch ra một c á i thân vị, đối với tiên đoán chi thần nói, xin mời, làm chuyện ngươi muốn làm đi, tiên đoán chi thần nghi hoặc liếc nhìn cởi quần áo ra, có điều vẫn là đi lên trước, nắm phép đi năng tam thế cái cổ. Hắn vốn là nghĩ trực tiếp nặng gãy cổ của đối phương. nhưng hai tay bỗng nhiên mất đi quyền khống chế. ở tiên đoán chi thần trên ớp, từ từ hiện ra một cái khuôn mặt dữ tợn, xem ra cùng sạc lơ giống như đúc, không nghĩ tới đi. vĩ đại tiên đoán chi thần đại nhân, ta còn chưa chết, sạc lơ dữ tợn cười nói. ngươi cho rằng ta không có d ữ liệu được ngươi sẽ xâm chiếm ta thân thể sao. cái này cũng là ruột kế. có thể giết phép đi năng tam thế. chỉ có ta, đáng chết khốn nạn. ngươi vận dụng ai sức mạnh. ngươi không cần quan tâm vấn đề này. trở thành ta quân lương đi. lão già, ta sẽ cướp đoạt trí nhớ của ngươi. sau đó trở thành mới tiên đoán chi thần. Ở điên đoán chi thần thân thể bắt đầu chung quanh chập trùng, hai cái linh hồn bắt đầu ở bên trong lẫn nhau tiến công, chém giết lẫn nhau. Muốn cướp đoạt cái này quyền khống chế thân thể, cũng cuối cùng thu được phong thần thời cơ. Ở hai cái linh hồn chém giết lẫn nhau thời điểm, cởi quần áo ra đã gọi tới cái khác ly me, mang lên hạt dưa đồ uống bài thô khơ, đồng thời lại đây xem xét này khó gặp kỳ cảnh. ngược lại bọn họ hiện tại cái gì đều làm không được, không bằng hưởng thụ một hồi tính, mà ở do gian giáo hội bầu trời giáo đường bên trong, tên đọc c h ậ m đại hội đã tiến hành đến người thứ m ộ ư ơ i một giáo chủ, dài lâu tên đại hội đã nhường hết thầy giáo chủ mệt b ở hơi tai, nhưng bọn họ còn không dám nghỉ ngơi, trên chủ t ò a pháp vương cười h í p mắt nhìn đám người kia, thỉnh thoảng còn cổ vũ đối phương niệm c h ậ m một chút, c h ậ m một chút nữa, có điều như thế nào đi nữa chậm vẫn là sẽ đến đến phần cuối ở tên cuối cùng giáo chủ sau khi đọc xong vẫn mặt không hề cảm xúc người h ó a giải rốt cuộc quay đầu nhìn do gian pháp vương hỏi giới thiệu hết bắt đầu hiệp trở ta đi được rồi ta đếm ba tiếng ba hai một đến không trung giáo đường cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra một tên tế ti hoàng không chọn hạ vọt vào cao giọng hô, pháp vương đại nhân, t h ỉ n h cấu cấu ta, tên kia giết điên rồi, đừng chạy a, giết chết ta lão bà, liền dâng ra tính mạng mình giác ngộ đều không có sao, ngươi người điên, chính là chút ma thạch mà thôi à, đó là lư mét gạo, vưu côn no, ngươi cái hốn đàn, lục phàm nắm một cái phổ thông thiết kiếm đi vào, sau đó vừa vặn nhìn thấy chính đối diện cửa do gian pháp vương há đại gia lại gặp mặt thật là đúng dịp a lục phàm hướng đối phương phất phất tay đúng đấy thật là đúng dịp do gian pháp vương mỉm cười nói ngươi vũ khí đâu mượn người vậy ngươi sau đó khả năng muốn hơi rắc rối rồi không đợi lục phàm rõ ràng tại sao Hắn liền nghe đến một cái cơ giới âm thanh, phát hiện khả nghi mục tiêu, mười phần trăm thực lực giải trừ, nửa cái không trung giáo đường trong nháy mắt bị c ắ t nát, nhưng lục phàm không tự chủ được rơi xuống. ở trước mặt của Hắn, một cái chỉ khoác tóc tóc bạc mắt đỏ thiếu nữ, hướng về Hắn vọt tới, kịch liệt tiếng va chạm ở phía dưới vang lên, không trung đám mây ở kịch liệt sung kích bên trong tan thành mây khói, Do gian pháp vương liếc nhìn phía dưới chiến đấu hình ảnh, sau đó đối với kinh như ve mùa đông các giáo chủ nói, đều bình tĩnh một điểm, ta đi một chút sẽ trở lại, một đường chạy chậm chạy trở về phòng, hắn tìm ra chính mình lấy chuẩn bị trước thùng dụng cụ, sau đó tìm tới thế giới chi hoa, đem công cụ từng kiện lấy ra, hắn xác định công cụ đầy đủ sau khi mở ra thế giới chi hoa, điều chỉnh đến công suất lớn nhất, sau đó bắt đầu đối với toàn thế giới nói chuyện, nơi này là do gian pháp vương, ta có cái rất đáng tiếc tin tức phải nói cho các vị, ma vương đã đánh vào do gian giáo hội, dũng sĩ đã chết, trong nháy mắt, lục phàm tai ác điểm số bắt đầu điên cuồng dâng lên, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, đám này người chơi đều là Lime A-8, chương bốn mươi ta sai rồi ba bốn, ở công suất lớn nhất trạng thái, do gian pháp vương âm thanh xuyên thấu qua thế giới chi hoa lan truyền đến toàn bộ nhân giới, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được tiếng nói của hắn, bọn họ cũng không rõ ràng dũng sĩ có kin đặc thù, không biết dũng sĩ có có thể hoàn toàn lẩn tránh trí tử thương t ổ n kỹ năng, đồng thời xuất phát từ đối với do gian pháp vương tín nhiệm. Hầu như hết thảy mọi người vào lúc này tin tưởng do gian pháp vương, trong lòng lập tức tràn ngập tuyệt vọng, mà do gian pháp vương thở một hơi, ngoắt ngoắt ngón tay, nhường một tên giáo chủ cho mình ngã chén rượu mật ong, tiếp theo sau đó quay về thế giới chi hoa khoe khoang, tình cảnh có thể thảm, dũng sĩ đầu bị ma vương ngắt hạ xuống, ban ngày làm ly rượu, buổi tối làm v ô tiểu, trên người mỗi một c á c h linh kiện đều không có lãng phí, đây là cái gì, đây là thế giới tận thế a, nhân loại song đời, mọi người mau mau gần đây tìm một chỗ đầu hàng đi, pháp vương đại nhân, đưa rượu giáo chủ nơm n ớ c lo sợ nói, nói dối cùng uống rượu đều là vi phạm tín điều, do gian pháp vương che thế giới chi hoa. c á c h nào hai cái, để một trăm ba mươi bảy điều cùng để một trăm bốn mươi hai điều, hiện tại không có cái kia hai cái. đùa giỡn, ngươi cho rằng ta như thế khổ cực lên làm pháp vương là vì cái gì, vừa nãy ta thổi tới chỗ nào. đúng rồi, đầu hàng, nhìn thấy cái kia trồng công cụ không có, Bên trong có khối đất xét, cho ta lấy ra. giáo chủ lập tức đem đất xét lấy ra, đưa đến do gian pháp vương trước mặt, do gian pháp vương tiếp nhận đất xét, sau đó dùng lực hướng về mặt trên đến một quyền, phát sinh âm thanh theo bị người đánh trúng mặt âm thanh giống như đúc. cùng lúc đó, do gian pháp vương rất phối hợp hô, a, kỳ tích xuất hiện, lại một tên dũng sĩ xuất hiện, Hắn đánh chúng Ma vương. nguyên lai trước chết cũng không phải dũng sĩ, mà là dũng sĩ đồng bọn. Dũng sĩ trở về. Hắn đến vì là đồng bạn báo thù. nhân loại lại trong cùng một lúc sản sinh hy vọng. không ngờ do gian pháp vương lại vỗ mạnh một cái chân. nguy rồi. Dũng sĩ lại chết. không nghĩ tới Ma vương thực lực cường hắn như vậy. một chiêu vô địch chém lên dây thiên hạ dây. dũng sĩ trực tiếp bị đánh thành bụi trần, biến thành cho bụi, lục phàm tai ác điểm số lại bắt đầu tăng vọt, do gian pháp vương liền như vậy một cái miệng, một chén rượu, một cái thùng dụng cụ thêm một đoá thế giới chi hoa, mạnh mẽ thổi ra mấy trăm ngàn chữ tư cấu tiểu thuyết, ở hắn cố xử bên trong, ma vương thực lực có thể so với ma thần, mà dũng sĩ không còn gì nữa, chỉ có thể mạnh mẽ đến đưa có điều dũng sĩ phân thân tựa hồ mãi mãi không kết thúc chết một người đồng bạn lại một người đồng bạn người thân bạn bè hầu như chết c á c h không còn một m ố n g phối hợp do gian pháp vương giàu có kích động lực âm thanh nhân giới nhân loại tâm tình thoải mái chập trùng mỗi một đoạn đều xe cống hiến lượng lớn tai át điểm số mà ở bên ngoài giữa không trung Lục p h ạ m đang cùng người hoa giải tiến hành áp chiến. sự công n g í c h của đối phương phương thức tương đương duyệt Hắn hoàn toàn không nhìn thấy đối phương ra tay phương thức. chỉ là cảm giác đối phương một cái ánh mắt nhìn sang. Hắn liền sẽ lập tức gặp một lần tiến công. Bất quá đối phương mỗi lần đều là chết lập tức công n g í c h điều này làm cho sắp chết ban ăn hiệu quả âm vẫn ở bên tai của Hắn vang lên. đồng thời bởi vì các loại trùng hợp không thể t r ú n g mục tiêu chính mình, tên phiền toái vừa vặn được một số lớn tai ác điểm, trước tiên dùng một phần đi, đưa tay đặt ở chính mình ngực, lục phàm lập tức sử dụng tai ác, sửa chữa quy tắc, hiệu quả là chính ta, thời gian là sáu giờ, hiệu quả vì là nhường ta nhân giới hình thái cùng địa ngục hình thái dung hợp, trong nháy mắt, Hắn có thể cảm nhận được chính mình bốn chiều thuộc tính trở về đến ma vương trạng thái. Lượng lớn ma pháp kỹ năng xuất hiện, nhưng Hắn có thể phát động u linh số hiệu, tự động gia trì ma pháp, nhưng thực lực của tự thân tăng thêm một bước, bốc cháy lên tự thân linh năng. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, lập tức tiến vào này dưới đ ỉ n h phong hình thái. sau đó, Hắn nhìn thấy sự công kích của đối phương phương thức nhỏ bé gần như trong suốt tóc v ầ n quanh ở bên cạnh nàng mỗi một lần tiến công kỳ thực đều là những này tóc quấn quanh thì ra là như vậy là như vậy ạ vạn ngàn á n h kiếm trên không trung trước qua tia sáng trói mắt phảng phất đem toàn bộ thế giới ánh sáng chỉ đều hội tụ ở đây hướng về thiếu nữ dân tới cũng trong nháy mắt đem thôn phệ ở kinh khủng như thế á n h kiếm trước mặt người hóa giải cũng không thể không thu nạp hết thầy tóc dùng hết toàn lực chống đỡ lần này tiến công khả nghi mục tiêu năng lực điều chỉnh năm mươi phần trăm thực lực giải trừ mới năm mươi phần trăm n g ư ờ i xem thường ai vậy một cái biến mất ánh sáng dán vào mặt của đối phương bắn ra độ tinh khiết cao ma lực chuyển hóa thành thuần t ú y lực phá hoại trong nháy mắt đem không trung người hóa giải bắn về phía mặt đất nhiệt độ cao rừng rực g i ố n g như trăm nghìn viên thứ cấp bom đồng thời tỏa ra, trực tiếp đem người hóa giải đánh xuống lòng đất, một đường hướng phía dưới, rơi xuống ngàn mét sâu hang động trước, lục phàm nhìn khí nóng tràn ngập dưới nền đất, cao dòng hỏi, còn sống s ó t s a o khả nghi mục tiêu năng lực điều chỉnh, hai trăm h phần trăm thực lực giải trừ, giơ lên cao cán cân người hóa giải đã từ dưới nền đất bay lên, từ cán cân lên thả ra sức mạnh thậm chí nhường không gian chung quanh đều vặn vẹo lên đối phương băng sơn giống như trên nét mặt lần đầu xuất hiện p h ấ n nộ thần khí hạn đ ị n h tiếp xúc diệt thế ánh sáng khởi động nghinh tiếp người hóa giải p h ấ n nộ tốt ta chẳng muốn nghe t a i á c phát động sửa chữa quy tắc hiệu quả là người hóa giải thời gian là sáu giờ hiệu quả vì là tạm thời đem đối phương chuyển hóa thành ác ma. lượng lớn tai ác điểm số ở ở trong tay của hắn tiêu hao sạch sẽ. ở lục phàm sửa chữa xong quy tắc sau, người hoa giải kinh ngạc phát hiện chính mình t r ù n g tộc hầu như là trong nháy mắt chuyển hóa thành ác ma. sau đó, trước mặt nàng xuất hiện lục phàm nắm đấm. lúc này lục phàm vì là dũng sĩ cùng ma vương hợp thể. từ thân bốn chiều phá biểu. trên người một đống ma pháp tăng thêm, lại thêm vào thiêu đốt linh năng, cùng với đối với á c ma gấp trăm lần thuộc tính bổ trợ, các loại thuộc tính trồng chất, n h ư n g lục phàm cú đấm này trực tiếp hung mãnh đột phá phía chân trời, n h ư n g người h ò a giải cũng từ cú đấm này bên trong cảm nhận được chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác, vậy thì là tử vong, nương theo vang vọng đại địa một tiếng vang thật lớn, người h ò a giải trực tiếp bay bắn ra, bay ra bắc cảnh quốc gia phạm vi bay đến nam bộ trên biển rộng không chờ nàng từ trong hôn mê tỉnh lại lục phàm đã triển khai truyền tống môn xuất hiện ở phía sau nàng lại là một quyền đánh tới đem người hoa giải lại lần nữa đánh trở về tại chỗ nàng như một cách trên đất diều trên mặt đất không ngừng lăn lộn biến hình trên mặt đất lưu lại mấy mét sâu dấu vết cuối cùng bay vào pháo đài mạnh mẽ va vào gian phòng sau đó dán ở trên vách tường chính đang tranh cướp thân thể quyền khống chế sạc lơ cùng tiên đoán chi thần sưởng sốt đang xem hí các người chơi cũng sưởng sốt mới vừa tỉnh lại phép đi năng tam thế cũng sưởng sốt lúc này người hòa giải vết thương đầy người có nhiều chỗ xem ra sâu thấy được tận xương tựa như lúc nào cũng sẽ tử vong người hòa giải tiên đoán chi thần khó có thể tin hô n g à y vì sao lại ở đây sau đó hắn nhìn thấy người hoa g i ả i gian nan ngẩng đầu lên tràn đầy bùn trên mặt bỗng nhiên lăn xuống dưới hai hàng nhiệt lệ nhường ta trở lại cái gì nhường ta trở lại nhường ta trở lại ta không nên ở chỗ này ta phải về nhà không muốn không muốn hắn muốn đi qua ngươi không nên tới à tiên đoán chi thần hoàn toàn không biết trước phát sinh cái gì. hắn chỉ có thể cảm giác được người h ò a giải trải qua một hồi át chiến. hơn nữa còn thua rất thảm. cái này hoàn toàn có thể theo chiến đấu loại thần linh chống đỡ được nhân vật. lúc này khóc theo cái nữ hài tử như thế. tuy rằng nàng vốn nên là coi như nữ hài tử. có điều, hắn hãy tìm đúng cơ hội ngàn năm một thuộc này. Lập tức hô, điều kiện đã thỏa mãn, n h ư n g ta tiếp thu cuối cùng thử thách, ta cũng muốn, cuối người ở hắn sau lưng s ạ c lơ cũng đồng dạng cao dòng hô, nơi bê cơ đang làm gì, một người chơi hiếu kỳ nói, không biết được, có điều xem ra chơi rất vui dáng vẻ, có lẽ là ẩ n tàng nhiệm vụ đi, không sai n h ạ mau mau dính liếu một chút đi, chúng ta cũng muốn, người hoa giải cán cân đột nhiên thả ra lượng lớn ánh sáng ở nước mắt của nàng thôi hóa dưới bị ánh sáng chiếu d ọ i đến sinh vật toàn bộ biến mất cuối cùng chỉ còn dư lại nàng một cái nhìn trước mặt triển khai màu đỏ truyện tống môn nàng lập tức quỳ trên mặt đất khóc lóc hộp xin lỗi ta sai rồi chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. g Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea-08, chương bốn mươi một thần thượng thần chuyện cười, nói xong năm mươi vạn chữ, do gian pháp vương đem giọt cuối cùng rượu run vào trong miệng, phát hiện mình thực sự biên không xuống, tính, xong xuôi đi, kỳ tích xuất hiện lần nữa, ta cảm nhận được đây là dũng sĩ cuối cùng ánh sáng. Hắn chém phá không gian. Chém nát thời gian. vượt qua vô số sự nghiệp to lớn. rốt cuộc đi tới ma vương trước mặt. Hắn ra tay. ai n h ỉ Ma vương trước qua. có điều Hắn vẫn là trọng thương đối phương. Ma vương đào tẩu. nhân giới được cứu trợ. nhân giới các nơi lập tức bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. bọn họ hưng phấn ôm cùng nhau. là nhân loại có thể tạm thời chống đỡ ma vương mà cảm thấy hưng phấn mà do gian pháp vương vừa muốn lấy hơi liền nhìn thấy lục phàm xuất hiện ở hắn ngũ cửa sổ đại gia ngày tiếp tục viết thứ hai bộ đ i này nội dung cũng quá vàng làm lộ cửa hàng sách không ngươi sách ta tuyệt đối muốn làm thịt chủ tiệm sách chờ ta cấu tứ cấu tứ người hóa giải đây ở đây đem nâng cán cân người hóa giải ném tới do gian pháp vương trước mặt, lục phàm đi tới do gian pháp vương trước mặt, không nghĩ tới đại gia ngài lại là do gian pháp vương, ngài cũng chưa từng nói ngài là lục đại nhân a, lục phàm hơi cười, sau đó đoạt lấy người hóa giải trong ngực cán cân, giao cho đối phương, đại gia, để hỏi vấn đề, ta bộ hà, còn có một cái kỳ kỳ quái quái lão nhân bị đánh tới đây, chuyện gì thế này, chả còn cho ta. người hòa giải mang theo tiếng khóc nức nở nói. một bên chơi chứng đi. đánh còn chưa đủ át đúng không. nhìn thấy hai người kia. do gian pháp vương trong lúc nhất thời không hiểu nổi ai mới là người xấu. hơn nữa càng làm cho hắn kinh ngạc là người hòa giải phản ứng. đối phương bị đánh một trận sau khi. trong đầu tựa hồ có món đồ gì bị đánh hỏng. Trở nên càng cảm tính một ít, cười lắc lắc đầu, hắn nhìn trước mặt cái này cán cân nói, cái này là thần khí, thần thượng thần chuyện cười, nó sẽ đem thỏa mãn phong thần điều kiện người đưa vào đi, đi tiếp thu phong thần cuối cùng thí luyện, đồng thời có nhiều người đi vào, cuối cùng cũng chỉ có một cái có thể bị phong thần, có điều, lần này đi vào sẽ có hay không có điểm nhiều a, là bọn họ yêu cầu người hóa giải ở một bên nói, lục phàm không để ý đến đối phương biện giải, mà là giơ tay ở đối phương trên c h á n tầng tầng gảy một hồi, rất v a n g là cái tốt c h á n ngồi vào do gian pháp vương đối diện, hắn tò mò hỏi, sẽ hoa thời gian rất lâu sao, sẽ không, rất nhanh liền có kết quả, có điều ngươi rất khó nhìn ra kết quả, đây là ý gì, Lục phàm hỏi, thất bại người sẽ chết đi, thắng lợi người thì lại sẽ hấp thu người thất bại chất dinh dưỡng, bắt đầu thai nghén trở thành tân thần, quá trình này khả năng muốn một hai ngày, cũng khả năng muốn lên trăm năm, cho nên nói, ngươi rất khó biết bọn họ là chết, vẫn là trở thành thần linh, thử thách nội dung lại là cái gì đây, thử thách nội tâm của ngươi, chỉ cần ngươi có dù cho một chút muốn thành thần dục vọng. như vậy liền sẽ thử thách thất bại. lục phàm trong nháy mắt có một luồng mãnh liệt mệnh để mâu thuẫn cảm giác. phong thần bước cuối cùng lại là cần bài trừ thành thần dục vọng. không hổ là thần thượng thần chuyện cười. c á c h này cán cân trước tiên để ở chỗ này đi. ở cuối cùng kết quả đi ra trước. xin đừng mang đi nó. có thể không. người hóa giải. ta phải về nhà. nơi này chính là nhà của ngươi. vừa vặn ta chuẩn bị sửa chỉ một hồi giáo chủ. giáo hội bên trong cũng có một chút người nương nhờ vào chúng thần. hơn nữa lần này chúng thần cũng không rất thành thật. lại được với trời chém bọn họ một lần. đến đi. đến giáo hội làm một cái vật biểu tượng đi. ta phải về nhà. do gian pháp vương trấn an được người hóa giải. sau đó phát hiện lục phàm vẫn ở nhìn hắn. làm sao, lục đại nhân, do gian pháp vương, ngươi ở bày ra cái gì đây, lần đầu gặp mặt nên không phải ngẫu nhiên gặp đi. sau khi ở ta cùng người h ò a giải thời điểm chiến đấu, cũng là ngươi ở phía sau trợ giúp ta, ngươi ở cấu tứ kế hoạch gì đây, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng, đã có người nói qua câu nói này, cách kia rô ninh, đ tính, như vậy câu nói này đi. trước dũng sĩ có thời gian dị năng, lục phàm nhìn chằm chằm do gian pháp vương. trước dũng sĩ cùng trước ma vương thân phận trao đổi là chỉ có số ít người biết bí mật, mà có thể biết trước dũng sĩ có thời gian dị năng, tất nhiên là biết rõ nội tình người. nói cách khác, đối phương biết thân phận của chính mình, liền dường như gôn đinh như thế. bởi vậy, hắn gật gật đầu, ta rõ ràng, Ta sẽ tin mặt ngươi, đa tạ ngài tín nhiệm, đại nhân, lục phàm ngắm nhìn phương xa, đột nhiên cảm giác trong lòng nhảy một cái, ngắm nhìn phương xa, hắn lập tức bay tới đằng trước, nhằm phía nơi chiến đấu vị trí, mà do gian pháp vương thì lại một đường đi vào chính mình gian phòng, ngồi xuống ghế dựa, hắn nhắm mắt lại, l ặ n g lặng lắng nghe trong thư không âm thanh, thỉnh thoảng ở trong lòng trả lời đến từ tư không vấn đề là đã có thể xác nhận tiên đoán tri thần trong một khoảng thời gian là không cách nào rời đi chúng ta phong ấm lại hắn phép đi năng tam thế chắc chắn phong thần tại sao xác định như vậy thì ra là như vậy không cần cám ơn chúng ta là lẫn nhau hợp tác qua đồng bọn ta có ta nhiệm vụ các ngươi cũng có nhiệm vụ của các ngươi được rồi Gặp lại, hai vị, Hắn một lần nữa mở mắt ra, hoạt động một chút cánh tay. Hai đoá hoa tươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Hắn, n h ư n g Hắn không chìm lòng được nở nụ cười. n à y hai đoá hoa tươi tên là tuyết hoa cỏ, hoa ngữ là khiến người tôn chính đồng bản, các ngươi cũng đồng d ạ n g nhường ta tôn chính, do gian pháp vương cười nói. được rồi, còn có rất nhiều việc muốn làm đây, trước tiên đi đỉnh hơn một nghìn c á c h quan tài đi, theo sạc lơ bị phong nhập thần thượng thần chuyện cười bên trong, chiến tranh rốt cuộc nghinh đón kết thúc, lượng lớn á p ma bị càn quét, chưa từng tiến công địa thành bị tiến công, hết thầy đều ở hướng về tốt đẹp tình thế phát triển, mà nay chiến đấu cũng đã nghinh đón trọng điểm, tuy rằng đồng d ạ n g chọn dùng khái niệm vũ trang, nhưng gôn đinh bản thân cấp độ muốn xa cao hơn nhiều misan, điều này làm cho lẫn nhau chiến đấu vừa bắt đầu liền không đúng, dùng nắm đấm đập ra vv i i an phòng ngự, nay một quyền đem đối phương đánh ngất đi, nhưng không chờ nàng ôm lấy vv i i an, t ò n g thần bí nữ sĩ trên người tỏa ra hắc khí liền quấn quanh ở vv i i an trên người, sau đó kéo dài tới bên cạnh nàng, đem cái này người giao cho ta, nay lạnh lùng nói, đây là ta tế phẩm, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy buông tay sao khói đen ngưng tụ thành hình người lộ ra một cách lười biếng nụ cười hả sạc lơ đã thuận lợi tiến vào nơi đó như vậy ta nhiệm vụ cũng nên kết thúc lần sau gặp lại đi đáng yêu tiểu cô nương nay lập tức hướng về vv i i an đưa tay ra nhưng thần bí nữ sĩ tốc độ càng nhanh hơn chỉ có điều trước mắt thời gian Nàng liền mang theo vi vi an cùng mi gian c h ầ m xuống mặt đất, hướng về càng sâu tầng vị trí đi đến. ngay ở thần bí nữ sĩ sắp biến mất thời điểm, nay nghe được g ô n đinh âm thanh. nay, nhắm mắt lại, mãi đến tận ta trở về trước, cũng không muốn m ở đinh le tiên sinh. tại sao, nhắm mắt lại, không thể nhìn, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nhìn, Nay chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại, nàng có thể cảm nhận được gôn đinh tiếp xúc khái niệm vũ trang, cũng rời đi nàng tay, mấy giây sau, n à y món vũ khí lại trở về trong tay nàng, có thể, nay lập tức mở mắt ra, kinh h ỉ phát hiện vv i i an đã lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, tùy theo mà đến, còn có gắt gao cầm lấy vv i i an hai cánh tay, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, đám này người chơi đều là li me a-8, t r ư ơ n g bốn mươi hai gặp lại, làm tên cuối cùng khấy ước ác ma bị giết chết sau khi, a tu di a xuất lính các kỵ sĩ bùng nổ ra núi lở giống như tiếng hoan hô mà các người chơi cũng liếm xong cuối cùng một bộ thi thể, cũng tuyên bố lần này quốc chiến hoàn mỹ kết thúc, tu sửa sau một ngày, bọn họ tụ tập ở khoảng cách chỗ cần đến gần nhất địa thành bên trong, bắt đầu trao đổi lần này chiến l ợ i phẩm, cũng hỏi thăm trở về lục phàm, xem có món đồ gì có thể hối đoái vinh dự, nếu như lục phàm không lọt mắt, bọn họ liền bắt đầu lẫn nhau giao dịch, hy vọng có thể đụng với một ít mắt mù người chơi cầm trong tay rác rưởi bán đi l ụ c đại nhân đây là không rõ lai lịch màu đen tảng đá có thể đổi vinh dự sao ngựa phân rác rưởi xem ra rất treo pháp trưởng chỉ là xem ra rất treo thôi vẫn là rác rưởi xem ra rất treo sách phổ thông vàng bảo sách báo cho ngươi mười c á c h vinh dự đi Nhiều Nhân. không diễn ngươi Ngươi người vẫn là một đám người diễn. người người hiện này thành bên trong. Hắn mang theo này. An cùng Gian tới. Tới đang cùng người cho Thực cho thích hai thích chơi tích thời theo chơi Phàm. điểm Đại đợi. đổi điểm. già Mi đi tới. tới xuất Lục được các cực có kè mặc cả Lục lão đám địa mà. xem. một một Một Tìm là lấy ta Ta vật vật tòa sự kè Vì Vy Ở ở xin chào, lục đại nhân. Do gian pháp vương mỉm cười nói, người tốt, v i vi an cùng mi gian tình huống làm sao, do gian pháp vương tiếc nuối lắc lắc đầu, rất tồi tệ, thần bí nữ sĩ thủ đoạn so với ta tưởng tượng càng đáng sợ, nàng khống chế tất cả thần bí, lấy thủ đoạn rất nhiều là đã thất truyền linh hồn phương diện kỹ thuật, chúng ta không cách nào phân tích, bị nàng lấy ra ký ức vv i i an hiện tại đã hoàn toàn không nhớ được chính mình là ai mà misan ta chính là vì nàng mà tới trí nhớ của nàng đã bị bố trí lại hiện nay chỉ có rất nhỏ bé xác suất có thể tìm về vì lẽ đó ta muốn mượn dùng một chút ngươi bộ hạ âu hoàng đương nhiên sẽ không để cho ngươi làm không công ta sẽ cho ngươi gây một c á c h đặc thù chúc phúc nhưng ngươi có thể nhìn thấy nghiệp lực phản phệ điểm, cũng sớm xử lý này bút nghiệp lực, lục phàm tính toán một chút, cảm giác cuộc trao đổi này làm được. Hắn hiện tại đã gánh vác khổng lồ nghiệp lực, nếu như có cái này chúc phúc, như vậy đối với đó sau xử lý muốn thuận tiện nhiều lắm. có điều, này cũng mang ý nghĩa Hắn sau đó không có cách nào quá mức cá ướp muối. nhưng âu hoàng đối với Mi-jan sử dụng một lần hạnh phúc ao sau, do gian pháp vương đã đem tay kề sát tới Mi-jan trên đầu, nương theo do gian pháp vương lại một lần nữa, Mi-jan c h ố n g không ánh mắt từ từ tràn ngập thần thái, băng sơn như thế mặt co giật một hồi, cũng c h ậ m rãi khôi phục bình thường, nàng nghiêng đầu qua, nhìn bên cạnh đã hoàn toàn đánh mất ký ức vi vi an, cũng đem đối phương ung、um、nhu ung、um、vào trong ngực. VV i i an, ta đã trở về. Nàng ở VV i i an bên tai nhẹ g i ọ n g nói. Sau đó, nàng ung、um、VV i i an. đối với n â y nói. cảm ơn ngươi. n â y tiểu thư. trước cho ngươi thêm không ít phiền phức. ta đối với này sâu sắc á i náy. hết cách rồi. ai kêu nàng là ta người bạn thứ nhất đây. n â y không đáng kể nói. Đem thần bí nữ sĩ hai cái cánh tay từ phía sau lưng lấy ra. Nàng vung này hai cái cánh tay nói. đinh le tiên sinh làm đến này hai cái cánh tay. chúng nó có thể hữu dụng sao. Do gian pháp vương tiếp nhận cánh tay. quan sát một phen. có thể làm cái định vị. có thể truy tung đến vị trí của đối phương cũng thử nghiệm đoạt lại vi vi an ký ức. có điều phải cần một khoảng thời gian. vừa vặn. ta có cái yêu cầu quá đáng. Nay tiểu thư, ngươi có thể đến do i a n giáo hội làm một quãng thời gian giáo chủ sao. hiện tại do a n giáo hội có điểm thiếu người, ta, nay kinh ngạc hỏi. ta nhưng là ma vương giáo phái dưới nhậm giáo chủ a. ngươi xác định để cho ta tới làm giáo chủ không có vấn đề sao. không có. hiện tại do a n giáo hội bên trong ta lớn nhất, quá mức sửa chữa một ít tín điều. hơn nữa ở do gian giáo hội bên trong làm việc, n g ư ờ i còn có thể được một ít bên trong tin tức, đối với ma vương giáo sẽ lớn mạnh cũng rất có ít lợi, nay bình tĩnh suy tư một chút, cảm giác chủ ý này hay như cũng không tệ lắm, nỗ lực một hồi, không chừng còn có thể tự do gian giáo hội nơi đó được một cái hợp pháp danh nghĩa, nhưng ma vương giáo phái hoạt động càng thêm chính quy một ít, bởi vậy, Nàng gật gật đầu. được rồi. ta đồng ý. cảm ơn. cái cuối cùng tin tức. lục đại nhân. ngươi nên về rồi. vì diện giao hòa thời gian sắp kết thúc. ngươi cần về tới địa ngục. nhanh như vậy. được rồi. phát thảo một cái hệ thống thông cáo. lục p h ạ m đem phát ra. rơi lơi cơ hoạt động đã kết thúc. xin tất cả người chơi mau chóng trở về địa thành. phiên bản đ ổ i mới sau sẽ trở về nguyên bản bản nếu như không thể trở về thỉnh tự sát hồi thành chó bày ra các người chơi chăm miệng một lời mắng bất quá bọn hắn đã quen hoạt động đoàn đội loại này có thể nói đồng kinh hành vi bởi vậy bắt đầu dồn dập thu thập trang bị ủy thác lục phàm gửi chiến lời phẩm sau đó bắt đầu làm trở lại chuẩn bị biết được đám này li me sắp trở về tin tức cùng phấn khởi chiến đấu qua kỵ sĩ, người mạo hiểm tụ tập lên, bắt đầu vì bọn họ tiến đưa. vào giờ phút này, bầu trời sáng sủa không mây, gió xuân đem toàn bộ đại địa thổi xanh, hoàn toàn không nhìn ra quãng thời gian trước băng tuyết bao trùm r á n g dấp, hơn trăm tên li me trên đất nhảy nhảy nhót nhót đi tới, thỉnh thoảng đi đá một cước ven đường c â y cối, xem có thể hay không đá cái ẩ n tàng nhiệm vụ đi ra. Nông phu các người chơi mang theo sưu tập đến mầm móng mới. Ma pháp sư các người chơi mang theo sưu tập đến sách ma pháp. công trình kỹ thuật các người chơi mang theo mới vật liệu tư liệu. hưng phấn theo ở phía sau. đang đi ra một đoạn đường sau. ali ra bếp cáo lui trước. nàng còn muốn trở lại tìm cái kia vô dụng lão cha. hơn nữa bắc cảnh quốc gia gặp nghiêm trọng như vậy xâm lấn sau đó còn có rất nhiều sự tình phải xử lý gì lục đại nhân ta liền đưa tới đây cảm tạ các ngươi đối với bắc cảnh quốc gia làm tất cả lần sau có cơ hội ta lại đi địa ngục gặp lại lục p h ạ m đánh giá elizabeth nàng lúc này cũng không có phát hiện thân thể của nàng đã có một chút trưởng thành địa ngục pháp thì đã bắt đầu quấy dày nàng tinh linh huyết thống n h ư n g được khen là bắc cảnh minh châu nàng chính đang một điểm điểm hướng về một ư ơ i sáu tuổi hình thái khôi phục có điều hắn cũng không có chỉ ra tiết lộ nội dung không phải là cái thói quen tốt hướng về a l i z a b e t h nhẹ nhàng phất tay lục phàm đoàn người tiếp tục hướng về phương xa đi đến mỗi khi trải qua qua một đoạn phân nhánh đường thì có một đội kỵ sĩ ra khỏi hàng bọn họ chỉnh trọng theo a tu gia nói lời từ biệt, sau đó tập thể hành lễ, nhìn theo đám này li me rời đi, đội ngũ bên trong người càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, làm bọn họ cuối cùng đến địa thành thời điểm, chỉ có đến từ bắc phong quốc một đội kỵ sĩ, cùng với do gian pháp vương các loại, đứng ở địa thành phía trước, do gian pháp vương lấy một điểm thánh thủy dính vào lục phàm trên bả vai, sau đó dùng lực vỗ vào lục phàm trên bả vai, cao dọn quát lên, bò, các ngươi thần thuật đều là như thế kỳ hoa sao. Lục phàm nghi ngờ hỏi, không, kỳ thực không cần như vậy, có điều ngươi không cảm thấy như thế hô một tiếng rất có khí thế sao. Lục phàm nhìn lão nhân này, hoàn toàn không biết đối phương là đi như thế nào lên do gian pháp vương ở vị trí này, nói lời từ biệt thời điểm, Do gian pháp vương dùng sức ôm lấy lục phàm nhẹ nhàng vỗ đối phương phía sau lưng có thể gặp ngươi lần nữa thật sự rất tốt cảm tạ ngươi do dự một chút lục phàm cũng vỗ vỗ đối phương phía sau lưng không khách khí nay thì lại đem một đường ôm tới gôn đinh trả lại còn cho lục phàm lục đại nhân khoảng thời gian này ở trung rất vui vẻ địa thành thức ăn cũng rất tốt Lần sau có cơ hội ta lại đi tìm ngươi chơi, nhìn thấy lục phàm sau khi gật đầu, nàng lại mặt hướng g ô n đinh, đinh l è tiên sinh, cảm tạ ngươi, không khách khí, phải làm, g ô n đinh thấp giọng nói, nay lâu dài nhìn g ô n đinh, bỗng nhiên nhòan miệng cười, thật sự có ý tứ, không biết tại sao, ta thấy ngươi luôn cảm thấy như nhìn thấy cha của ta, kỳ quái, ta rõ ràng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn ta có cái thỉnh t à u nho nhỏ ta có thể gọi ngươi một tiếng ba ba sao có thể u v g p quờ quờ mờ cái kia ba ba u v g p quờ quờ -qu mờ ba ba gặp lại gặp lại chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện Đại trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A-8, chương bốn mươi ba Li biệt thời khắc, trở lại địa thành sau. Lục phàm dùng sức chậm rãi xoay người, cảm khái chính mình có thể coi là trở về. Ở đến đây nghinh tiếp Martin hầu hạ dưới, Lục phàm đem mang về lễ vật phân phát cho ma vương thành bên trong công nhân. Đem một ít cần phải xử lý sự tình giao cho Martin. Sau đó liền trốn đến bí mật của chính mình trong phòng nhỏ. Mở ra mới chiếm được sách báo. Uống sữa dê. Nâng chính mình thật vất vả được màu trắng to lớn ma thạch. Hắn cảm giác đời này không tiếc. Về suy nghĩ một chút lần này nhân giới lữ trình. Hắn nhận thức rất nhiều người. cũng cùng rất nhiều người nói lời từ biệt. thức tỉnh rồi linh năng. Tham dự phong thần nghi thức, cũng tự tay đánh một cái người h ó a giải, thu được kỹ năng tai ác, đồng thời thí nghiệm nó cách dùng. rất tốt, rất phong phú, có điều tùy theo mà đến câu đố cũng nhiều hơn. tỉ như người h ó a giải lại sẽ có thiên sứ hình thái, như vậy nàng theo vương tục có quan hệ gì, do gian pháp vương lão hổ ly kia lại đang suy tư cái gì, vỗ vỗ gôn đinh. Lục p h ạ m đang chuẩn bị từ đối phương nơi đó hỏi chút gì đi ra, nhưng phát hiện đối phương đầy người phiền muộn sau, hắn sáng suốt ngừng lại, bị con gái hiểu lầm vì phụ thân sau đó còn bị kêu ba ba cảm giác làm sao, rất phức tạp, nhưng cũng rất vui vẻ không phải sao, ngươi biết cái gì, không sai, siêu hài lòng, con gái của ta sẽ gọi ba ba, ngốc phụ thân, Lục phàm lắc lắc đầu, tiếp tục cá ướp mối lên. chỉ cần ta cá ướp mối rất nhanh. như vậy cái kia trồng nhiệt lực liền không đuổi kịp ta. chuyện sau này sau này hãy nói. hiện tại là cá ướp mối thời gian. mà martin thì lại dựa theo lục phàm dặn dò. tìm tới chính đang cho cái khác kẻ x a đ ỏ tiến hành y học khai sáng lina. n hắn l ặ n g lặng chờ đợi lina n nói xong khóa. sau đó đối với Lina nói, Lina tiểu thư, địa thành lập tức sắp phải quay về địa ngục, ngày lựa chọn là cái gì, đột nhiên xuất hiện tin tức nhường Lina sưởng sốt, nàng quay đầu lại liếc nhìn đồng bạn của chính mình, sau đó lại liếc nhìn phương xa pháo đài, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, nàng thích nơi này, thích chính mình lão sư, thích đồng bạn của chính mình, nhưng nàng cũng thích xa xa pháo đài bên trong cái kia người, cảm thấy được lina do dự. Martin mỉm cười nói, không cần quá sốt ruột, địa thành trở về trước sẽ có dấu hiệu, ngươi ở thời gian như vậy trước làm quyết định cũng có thể. cảm ơn, ta sẽ mau chóng làm ra quyết định. ở Martin đem tin tức này thông báo những người khác sau, phần lớn kẻ xa đọa đều quyết định lưu lại. c ũ Nàng g giới. Dùng phương giúp đồng có một chút chính thức cứu một mình quyết định nhân hắn kẻ xa đỏ đi đỡ lưu ở b o l i h nhìn Na định quyết đi đ rời ồ bào bắt bị Nàng theo thu dọn đồ đạc. Một ít đầu đồ đạc. đều đỏ đi. chuẩn chồng dọn cũng kỷ sĩ đều vì vợ chồng kẻ xa đỏ cũng chuẩn bị rời l ặ n g lặng ngồi ở trên cỏ. Khi thì nhìn xa xa pháo đài. Khi thì nhìn kẻ xa đỏ thôn trăng. đ ê m xuống. Nàng rốt cuộc làm ra quyết định. đứng lên. Nàng đang chuẩn bị đem quyết định của chính mình nói cho Martin. chợt thấy một người thở hồng hộc chạy vào. Lina nhìn đai lân trên người chạy thời điểm lưu lại cỏ dại. tỉ mỉ giúp đối phương xử lý sạch sẽ. sau đó hỏi. n g ư ờ i thương còn chưa k h ỏ i những n g ư ờ i trở lại đã xem như là làm trái quy tắc. không muốn như thế vận động dữ r ồ i có chuyện gì sao. ta nghe do gian pháp vương nói rồi. ngươi muốn đi địa ngục, đúng không, đúng, ta chuẩn bị tới địa ngục sinh hoạt, như vậy, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, cảm ơn, ngươi cũng vậy, như vậy ta muốn đi chuẩn bị đưa những người khác, ai, lina mới vừa muốn rời khỏi, sau đó liền cảm giác mình tay bị đối phương nắm chặt, hắn tay nóng bỏng, nóng rực nhiệt độ dường như một viên nóng bỏng tâm cùng với nàng dính vào cùng nhau, không ngừng nhảy lên, nghiêng đầu qua, Lina nhìn thấy đ a i Lân đỏ mặt nhìn mình, đẹp đẽ con mắt bên trong phảng phất gánh chịu toàn bộ tinh không, rằng co chúc lát, đ a i Lân vốn là muốn ném tiền xu, nhưng Hắn dừng lại, không cần tiền xu, Hắn cũng biết mình trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, nhìn Lina, Hắn chỉnh trọng nói, không cần đi, tại sao, đ a i lân quỳ một chân trên đất, nâng lên Lina tay, đem một chiếc nhẫn chụp vào đối phương trên ngón áp ú t đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường Lina trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, chỉ có thể h o ả n g vội vàng nói, đây là ý gì, là cái chuyện cười sao, không phải chuyện cười, ta là nghiêm túc. Lina h ả ngươi đồng ý gả cho ta sao, Lina che miệng lại, Kém một chút liền muốn khóc lên. có điều, nàng vẫn là rút về tay, vác qua thân nói. không được, ta sẽ không gả cho ngươi. ta là cái kẻ x a đọa, ta không có vấn đề, ta là cái bình dân. ta không có vấn đề, ta là, không chờ nàng nói xong. đai lân đã đứng lên, dùng sức đem lina n ôm vào trong ngực, gả cho ta. tốt. Lina đem vùi đầu ở đai lân trong ngực nước mắt trong nháy mắt dâng lên dưới ánh trăng hai người l ặ n g l ặ n g ôm nhau cùng nhau cách đó không xa một đám nhìn trộm bác sĩ li me bốc cháy lên tại sao chuyện gì thế này ta rõ ràng vẫn là cái độc thân chó tại sao có một loại con gái bị heo ủi cảm giác ta cũng là thật là đúng dịp ta cũng là đêm nay đừng ố p chúng ta tìm đúng cơ hội cho hắn cái báo ứng, yên tâm đi, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, một tên bác sĩ li me đ ẩ y một cái bên cạnh phấn nổ chim nhỏ, chim cả, chuẩn bị trời cao, các ngươi đây l à nghiện đúng không, không bao lâu, địa thành phía trên bắt đầu phóng thích pháo hoa, phấn nổ chim nhỏ bị hỏa long số hai bắn tới bầu trời, sau đó nổ tung, hóa thành rực rỡ pháo hoa, hắn không ngừng lặp lại quá trình này. phía dưới nhưng là nước mắt mông lung bác sĩ cắt ly m ẹ nhìn phóng ra trời cao pháo hoa, bọn họ mang theo tiếng khóc nức nở nói, tại sao tầm b ắ n không đủ a, chim cả, trò gian của ngươi có thể lại nhiều điểm sao, có thể hay không nổ ra đai lân ngươi cái rác rưởi mấy chữ này, ta đã tìm vương lãng bạn h ọ c muốn đến phiên dịch, yêu cầu đừng quá nhiều a. các ngươi đám hốn đàn kia, ai, còn giống như thật giỏi. xác định sao, tính, đổi một cách đi. không bao lâu, giữa bầu trời pháo hoa lại lần nữa tỏa ra. cũng phép thành mấy cái chữ lớn. Lina, muốn hạnh phúc a. đang cùng những người khác nói lời từ biệt Lina nhìn pháo hoa. nước mắt lại lần nữa dâng lên. cảm ơn. cảm tạ. ngày thứ hai, địa thành đột ngột biến mất, nó đã từng từng tồn tại địa phương, hiện tại chỉ còn lại dưới một mảnh cỏ xanh, ngoài ra không còn sót lại bất cứ thứ gì, chuyên đến đây nói lời từ biệt Lina đứng ở địa thành phạm vi ở ngoài, nhìn mảnh này cỏ xanh, cảm giác mình như là làm một cái rất dài mộng, cảm ơn các ngươi, đáng yêu các ly mẹ, l ặ n g l ặ n g đem một bó hoa phóng tới địa thành đã từng từng tồn tại địa phương. Nàng nắm chặt người bên cạnh tay, cùng cái khác quyết định lưu lại kẻ xa đ ọ đồng thời, chuẩn bị đi trở về tiếp tục t r ù n g kiến tọa pháo đài kia. Tương lai, Nàng chắc chắn gặp phải vô số thử thách. Nàng cùng đai lân trong lúc đó cảm tình cũng sẽ gặp đến thế tục nghi vấn. nhưng này chút rời đi các người chơi đã đem dũng khí loại ở trong lòng của Nàng. n h ư n g hắn không có gì lo sợ trên đất thành rời đi thời điểm do gian giáo hội không trung giáo đường bên trong do gian pháp vương lẳng lặng cười hắn nhìn trước mặt thần thượng thần chuyện cười tự lẩm bẩm gần như nên đi ra đi tiếng nói của hắn vừa ra mấy cái ly me liền từ bên trong lăn xuống đi ra đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh Nam bình đ ị n h chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đám này người chơi đều là li me a-8, t r ư ơ n g bốn mươi bốn đều trở về, này mười mấy c á c h li me một nhảy ra, liền nằm trên mặt đất dùng sức đập, đáng dép a, liền kém một chút ta liền có thể làm được cái này ẩm tàng nhiệm vụ, thần khí ta nhìn, thần quốc ta nhìn, có thể cách ghi hộ hình tốt đẹp đại tỷ tỷ xuất hiện thời điểm ta thật sự không nhìn được nhiệm vụ này cũng quá hà khắc rồi thần thượng thần chuyện cười sẽ làm tham dự người t h í luyện trải nghiệm đến thành thần sau cảm giác chỉ có có chống lại phần này mê hoặc ý c h í lực mới có thể cuối cùng phong thần thành công chỉ cần có dù cho một phần vạn giao động đều sẽ bị phán định vì là không hợp cách sau khi xác suất lớn sẽ bị xóa bỏ nhìn những này l y me, do gian pháp vương cười nói, các ngươi vận khí đều cũng không tệ lắm, lại sống sót đi ra, muốn biết, đồ chơi này tỷ lệ tử vong có thể không thấp, đại gia ngài vị nào, các n g ư ờ i chơi tò mò hỏi, do gian pháp vương chưa từng nghe nói cũng không quan hệ, ta và các ngươi lục đại nhân là người quen, bọn họ hiện tại đã về địa ngục, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, đều đi, sao không có cái hệ thống thông cáo đây, chó bày ra đúng hay không lại quên, tính, do gian pháp vương, nơi này có nhiệm vụ gì có thể làm sao, không có, không có thứ gì, vậy coi như, chúng ta tự v i ế t về, ngược lại cũng không mang cái gì tốt trang bị đi ra, gặp lại, do gian pháp vương, phần lớn người chơi trực tiếp nhảy ra không trung giáo đường sau đó trên mặt đất hóa ánh sáng trọng sinh về tới địa ngục đi do gian pháp vương nhìn đám này l y me rời đi sau đó mặt hướng duy nhất một cái ở lại chỗ này l y me n g ư ờ i không đi sao cởi quần áo ra lắc lắc đầu ta vẫn còn đang suy tư chờ một chút suy nghĩ là cái thói quen tốt ta biết một cái ra h ỏ a Hắn cũng rất thích suy nghĩ. Ta nhớ tới. Gọi là Satanian tới. Nghe được cái này tên quen thuộc. Cởi quần áo ra ngẩng đầu lên. Satanian. Ta đã thấy Hắn nửa mặt. Có điều vào lúc ấy Hắn đã bị không biết tên tồn tại ăn mòn. cái kia thật đúng là h ấ u duyên. Do gian pháp vương cười híp mắt nói. ngươi ở cái kia cán cân bên trong nhìn thấy gì. thành thần sau khi món đồ gì mê hoạt ngươi đây cởi quần áo ra nhìn lão nhân luôn có cố không tên cảm giác quen thuộc bởi vì phần này cảm giác quen thuộc hắn hơi hơi hạ thấp một ít đề phòng nói thẳng nói một người phụ nữ ta chưa từng thấy nàng có điều nàng nhường ta cảm giác rất thân thiết có thể hiểu được có thể hiểu được Ta thấy bất kỳ tuổi trẻ cô gái khả á n đều có cảm giác thân thiết. Các nàng sẽ hít phát ta sức sống. n h ư n g ta đoàn đao lại lần nữa ra khỏi vỏ. đại gia ngài có chút tao a. nam nhân đến chết đều là tao niên. cởi quần áo ra có thể cảm giác được đối phương ở nói sang chuyện khác. lão nhân đã hỏi ra chính mình muốn biết đáp án. nhưng rõ ràng không nghĩ ở vấn đề này quá nhiều tra cứu. c ẩ y quần áo ra còn muốn bên hông đánh một hồi. Lão nhân liền nhìn chằm chằm bắt đầu run rẩy cán cân nói. có thể, ngươi đã không có tất phải ở lại chỗ này. trở lại đi. cuối cùng nhắc nhở ngươi một hồi. thuận theo dĩ nhiên là hành. ngươi một số thời khắc suy nghĩ quá nhiều. do gian pháp vương nhẹ nhàng vung tay lên. c ẩ y quần áo ra liền bay ra giáo đường. sau đó vẫn hạ xuống. cuối cùng trọng sinh đi, chỉ c h ú t lát sau, một cái bóng mở từ cán cân bên trong đi ra, mới vừa xuất hiện, m i n h mông cảm giác tồn tại liền nhấn chìm cả phòng, để trong này biến càng thêm thần thánh, đối mặt đảo vư ảnh này, do gian pháp vương nhẹ nhàng cúi người chào, sau đó hỏi, các hạ là, kẻ x a đ ọ người che chở, người mang bộ phận tiên đoán chức năng thần linh, như vậy chúc mừng ngài, đã từng phép đi năng tam thế, tư ảnh ngoại hình bắt đầu không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành phép đi năng tam thế dáng dấp, không giống là, trên người hắn khôi giáp chuyển hóa thành một thân trường bào màu đen, cho thấy hắn ở che chở những kia kẻ x a đọa, tay trái nâng một bàn cũ nát s á c h cổ, tay phải thì lại cầm trong tay lời kiếm, cho thấy hắn thân kiêm bộ phận tiên đoán chức năng, hơn nữa còn có nhất định sức chiến đấu, cảm thủ hiện tại thần lực, hắn thở dài một tiếng. Nếu như có thể, ta vẫn là muốn trở thành một tên nhân loại, thân là thần linh, ta ở trên thế giới này có thể làm sự tình thực sự không nhiều. đúng đấy? sạc lơ cùng trước tiên đoán chi thần đây, phép đi năng tam thế chỉ chỉ chính mình sách cổ, bên trong mơ hồ có thể nghe được hai cái không giống tiếng kêu gào, phong ấm ở bên trong á. rất tốt. đi thôi. chúng ta muốn đi thần giới một chuyến. hướng về bọn họ giới thiệu một chút mới sinh ra thần linh. thuận tiện lại cho bọn họ mấy đao. đồng ý cùng ngài đồng hành. do gian pháp vương. hai bóng người cứ thế biến mất. đi hướng về cái kia trí cao thần thánh thần giới. cởi quần áo ra ở sau khi hạ xuống trực tiếp tử vong. mới vừa từ điểm sinh ra đi ra cởi quần áo ra còn không phản ứng lại liền bị một cái khắc li me đột nhiên kéo lơ lường giữa trời hắn nghi hoạt cúi đầu phát hiện mình phía dưới là một tầng màu đỏ tươi nước mà chính mình chỉ thiếu một chút liền muốn rơi xuống trong nước cẩn thận một chút đầu của ngươi chỉ có thể ta tới chém nghe được tiếng nói quen thuộc này cởi quần áo ra đột nhiên nghiêng đầu qua phát hiện nắm lấy chính mình chính là m ô p h ỏ n g trạng thái sau điên cuồng tiểu nữ cảnh ngươi tại sao lại ở chỗ này khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy c ở y quần áo ra kinh ngạc hỏi ta cùng tiên đao dự ngôn ra cũng rất buồn bực a c h ú n g ta vốn là muốn ra ngoài sóng một vòng kết quả không hiểu ra sao rơi vào đến một chỗ chết sống không ra được coi như chết cũng sẽ trở về chỗ cũ liền như thế thẻ hai tháng, muốn tìm chính thức giải quyết cũng không tìm tới. ngày hôm nay online sau khi phát hiện không hiểu ra sao về đến nơi này, xem ra chính thức rốt cuộc giúp chúng ta giải quyết. ai nhá, hai tháng không online, nhưng làm ta nhìn gần chết, đi thôi, chúng ta tìm mấy cái đầu chém tới. đúng rồi, ngươi cho ta phát tin tức ta đã làm thành vẻ mặt bao, hiện tại trong đám đều ở dùng c ở y quần áo ra hít mắt nhìn điên cuồng tiểu nữ cảnh cái kia quy quy lên tại sao không cho ta hồi âm chỉ cho ta hai thủ tiên đoán thơ vừa bắt đầu chính là muốn tránh ngươi sau đó không phải thẹn thùng sao vì lẽ đó thằng t h ắ n không trở về c ở y quần áo ra rất muốn hỏi một câu ngươi tai hại thẹn chức năng này sao hắn lâu dài nhìn c h ầ m c h ầ m điên cuồng tiểu nữ cảnh nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, tính, không nghĩ đến, nghĩ cũng không nghĩ ra một c á c h đầu tự. hiện tại đây là tình huống thế nào, tại sao nhiều như vậy dòng máu, không biết, ta trở về liền như vậy. những này dòng máu có rất mạnh tính ăn mòn, mới vừa trở về thời điểm rất nhiều người đều thảm, ngươi là không thấy cái t h ỉ n h hội kia, mọi người đều ở ớt bên trong phun mạnh bày ra. nội dung nhắm thẳng vào tổ tung mười tám đời cùng với bày ra nữ tính thân thuộc. Gột lại cũng có thể tạo một bản tự điển. Ta còn cố ý hái sao vài câu. Sau đó mắng người cũng có thể không giống nhau. Tốt biết các ngươi đa tài đa nghệ. Lục đại nhân đây đang chủ trì hội nghị thảo luận việc này là ai làm. đi thôi ta mang ngươi tới. Lục đại nhân nét mặt bây giờ vừa vặn chơi. Kéo cởi quần áo ra, điên cuồng tiểu nữ cảnh hướng về phòng họp chạy đi. b ị kéo cởi quần áo ra vốn là nghĩ kháng nhị một hồi. nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn câm miệng, đ ề u trở về. cảm giác này, rất tốt. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, t h ì n h thế xuyên ninh, đám này người chơi đều là Limea-8, chương một ma vương hào, cởi quần áo ra một chạy tới phòng họp, hết thảy mở hội người chơi liền đều nhìn hắn cười, có kêu lên, cởi quần áo ra, ngươi bị điên cuồng tiểu nữ cảnh làm thành vẻ mặt bao, hắn không trả lời, đối với phụ trách ghi chép người chơi nói, đến một phần hội nghị ghi chép, lại đến hai bao đồ ăn vặt, có người lại cố ý cao giọng reo lên ngươi nhất định mơ ước điên cuồng tiểu nữ cảnh rất lâu cởi quần áo ra không nói gì chỉ là nhìn đối phương nhẹ giọng nói tuổi già cái m ô n g cái này li me trong nháy mắt sắc mặt trắng bịch không dám nói lời nào nhìn c h ầ m c h ầ m một cái khác ồn ả o người chơi hắn lại tiếp tục nói cừu này người chơi lập tức run rẩy lên nhìn cái thứ ba người chơi, hắn mới vừa muốn nói chuyện, đối phương liền lập tức nhảy xuống, quỳ gối ở cởi quần áo ra trước mặt, cởi quần áo ca, ngày thỉnh, đừng tiếp tục công bố mọi người sbê, như ngươi vậy tiếp tục làm mọi người đều xét xã hội tính tử vong, cởi quần áo ra lúc này mới ngồi vào chỗ ngồi, gặp người đến đủ, thủ t ỏ a lên lục phàm vỗ tay một cái, các vị ta hoài nghi lần này một lần có tổ chức có sự mưu tập kích đối phương nhân c h ú n g ta không ở thời điểm dùng dòng máu tiến hành đánh lén đồng thời trọng thương bên ta thành viên tỉ như gôn đinh đem gôn đinh vỗ vào trên bàn hết thảy mọi người nghe được đối phương h o ả n g sợ tiếng rên gì thật là đáng sợ đâu đâu cũng có huyết thật là đáng sợ như các ngươi nhìn thấy Ta vũ khí chịu đến nghiêm trọng tâm lý thương tổn. phiền phức cởi quần áo ra một lúc cho hắn tiến hành một lần tâm lý khai thông. nhưng hậu trường hắc thủ nhất định phải làm thịt. cởi quần áo ra tỉ mỉ xem xong hội nghị ghi chép. sau đó hỏi. liền không thể là hiện tượng tự nhiên sao. kỳ thực ta cảm thấy cũng có chút như. chòm sao người mới cũng mở miệng. lục đại nhân kết luận là do người. có cái gì căn cứ sao. cũng không cái gì căn cứ, ta chỉ là muốn tìm c á c h lý do đánh vương tục một trận mà thôi, dù sao cũng là đối phương đem chúng ta hố đến nhân giới, vì lẽ đó các ngươi khởi động đầu suy nghĩ một hồi, làm sao đem cái này n ổ i chụp ở vương tục trên đầu, còn dùng chụp sao, trực tiếp chém đi tới à? điên cuồng tiểu nữ cảnh lập tức hô, yên tâm, l ụ c đại nhân, làm tay chân ta rất a n hiểu, Ta búa lớn đã khát khao khó nhịn. Ta liền thưởng thức ngươi điểm này. Mắt thấy mọi người thảo luận phương hướng sắp hướng về một hướng khác phát triển. Cởi quần áo ra gõ gõ bàn làm việc. c h ú n g ta vẫn là trước tiên suy nghĩ một hồi làm sao vượt qua nguy cơ lần này đi. Có ai biết loại này dòng máu có cái gì đặc tính sao. Tính ăn mòn rất mạnh. Lão bàn đừng sửa lại trước tiên đứng dậy nói. có điều chỉ nhằm vào động thực vật, bị hóa tan vật thể sẽ hóa thành dòng máu một phần. hơn nữa loại này chất lòng tựa hồ có nhất định phạm vi, vượt qua địa thành phạm vi sau liền sẽ không tiếp tục lan tràn. một người khác vật liệu học chuyên nghiệp người chơi cũng đứng dậy nói, chúng ta sưu tập một ít dòng máu, có điều rời đi dòng máu phạm vi sau, những này hàng mẫu sẽ nhanh chóng biến mất đặc tính, biến thành phổ thông nước, Linh bán thần không gian có dòng máu thẩm thấu sao. Lục phàm trên vào một câu. có, có điều cái này cũng là trong đó thú vị địa phương. một ít dòng máu bị mang tới bán thần không gian tiến hành nghiên cứu. sau đó phát hiện chúng nó có thể tiến hành phục chế. thế nhưng phục chế sau chất lỏng cũng không có tính ăn mòn. hơn nữa ở cảm thấy được bán thần không gian có thể sẽ nhốt lại dòng máu sau. loại chất lỏng này sẽ tránh. Do đó không thẩm thấu đến bán thần không gian bên trong. vì lẽ đó, chúng ta có một cái lớn mật suy đoán. những này dòng máu là sống, các người chơi lập tức suy nghĩ lên. cảm giác cái kết luận này mặc dù có chút hoang đường, nhưng tựa hồ cũng không phải là không thể lý giải. ai kêu nơi này là địa ngục đây. lục p h ạ m suy nghĩ chốc lát, sau đó mở ra ma vương truyền thừa ký ức. t ì Martin, tòi một hồi cùng dòng hồi máu cùng có u q n tình、báo. Không hệ thu hoạt được gì báo được ư vương quả nhiên đều là nhóm cắn bã. Lưu ớ c cắn đây đều đồ ma nhóm v nhiên quả lại là bã ậ cây có gì dùng đều không đều Má t các ngươi có nghe nói qua những chuyện tương tự sao. Martin lắc lắc đầu. Ta chỉ biết nam bộ là biển máu. Có điều biển máu cũng không có loại này đặc tính. đ ư ơ n g nhiên, có thể là biển máu phát sinh đột biến. Có điều vào lúc này. tại sao không hỏi một chút thần kỳ tiên đao dự ngôn ra đây đúng nha đã lâu không dùng đối phương đều kém chút quên nàng tiên đao dự ngôn ra như cũ các người chơi ước ao nhìn tiên đao dự ngôn ra chết một lần thì có một ngàn vinh dự tiền này cũng quá tốt kiếm lời bí mật tiềm tàng ở biển máu trung tâm lần tránh tử vong phương pháp duy nhất chính là quân chủ thân hành điểm đến phòng ốt thỉnh làm hết sức xa hoa, bởi vì ngươi không biết nó sẽ biến thành ai cung điện, nhìn tiên đao dự ngôn ra bị nổ thành mảnh vỡ, lục phàm suy nghĩ chốc lát, sau đó thở dài, đừng nói, ta biết rồi, vậy thì sắp xếp lên, phát thảo ra một cái hệ thống phát thanh, hắn trực tiếp đem tuyên bố đi ra ngoài, loại cỡ lớn toàn phục hoạt động, thời đại đại hàng hải đã phát động, thỉnh người chơi mau chóng nghĩ biện pháp đi tới cảnh biển tạo thuyền, cũng ở lục đại nhân dân sắt đi đi tới huyết hải trong tâm, thuyền nhất định phải lớn, muốn chớp, ở bên trong phòng ngủ cần xa hoa, đồng thời nhất định phải có ẩm dấu gian phòng, các người chơi trầm mặc nghe phát thanh, một điểm muốn hành động ý nguyện đều không có, quên nói rồi. Thuyền tạo tốt sau sẽ căn cứ lục đại nhân trình độ hài lòng phân phát vinh dự khen thưởng năm trăm giữ gốc lên không mức cao nhất tốt nha các người chơi lập tức gieo hò lên mau tìm ra trước bản đồ lựa chọn tạo thuyền điểm người chơi không thể dính nước như vậy liền cần ma pháp sư phụ trợ biết bay hành thuật người chơi hành động lên nhanh đi lấy lòng a lip cùng bốn con dương m ị m ị dưới đất đại công cũng đào móc ra xem bọn họ chết không chết thì thôi không chết liền để bọn họ lại đây làm việc tạo thuyền tạo thuyền thời đại đại hàng hải mở ra bọn họ cấp t ố c hành động lên chỉ có điều là một đêm thời gian các người chơi liền tìm kỹ thích hợp chế tạo bến tàu địa điểm cũng gần đây lấy tài liệu do công trình kiến tạo loại người chơi đem phủ cận hòn đá thôn phệ cũng ở trong người chế tạo thành thích hợp vật liệu, dùng để chế tạo bến tàu, bọn họ còn đem khoảng thời gian này tích lũy sắt thép toàn bộ sưu tập lên, do các ma pháp sư triển khai vũ nhẹ thuật, lại do mấy người chơi liên hợp, đưa đến địa điểm chỉ định, hầu như hết thảy người chơi cũng bắt đầu online công tác, bọn họ lẫn nhau phối hợp, đem mỗi cái bước đi tận lực tách ra, sau đó phân phối nhân thủ, tận lực đồng thời khởi công. sau ba ngày, một tòa bến tàu thuận lợi hoàn công. trồng chất ở trên bến tàu vật liệu thép bị cấp tốc gia công lợi dụng. Eli ra bị kéo qua hỗ trợ hoàn thành trước 70% phần trăm bộ phận. âu hoàng thì lại dùng để ở hiện trường làm vật biểu tượng. mà xung quanh địa thành lãnh chúa cũng xuôi sẻo rồi. đầu tiên là một đợt dòng máu n h ư n g thực lực của bọn họ tổn thất lớn. sau khi lại tới nữa rồi một nhóm hung thần áp sát ly me, ép buộc bọn họ qua đi lao động, đối mặt ly me uy hiếp. những lãnh chúa này chỉ có thể dưng dưng mang theo bộ hạ tham dự lao động, nhưng đi sau khi liền không muốn đi, bởi vì bọn họ quản cơm, hơn nữa còn cho tiền, tuy rằng cho đều là tiền giấy, có điều an xa xơ lính lãnh chúa đều rõ ràng, đ ồ chơi này trên bản chất chính là ma thạch. có thể đổi lấy không ít thứ tốt, vốn tưởng rằng muốn làm công miễn phí đến chết các lãnh chúa, trong nháy mắt bùng nổ ra mười hai vạn phần nhiệt tình, bắt đầu tích cực v ù i đầu vào tạo t h u y ề n vận động bên trong, hơn nữa tròm sao người mới còn lượng thân đặt làm một bộ khích lệ chế độ, điều này làm cho đám này cu ly biểu hiện so với người chơi còn muốn tích cực. một tháng sau, lục phàm đi tới bến tàu, tuy rằng một tháng này hắn trừ mò cá cái gì đều không làm có điều này không trở ngại hắn lúc này tâm tình kích động trước mặt thuyền dài đến một trăm bốn mươi bốn mét thân thuyền dùng thép sắt chế tạo thành bên trong nhưng là do nông phu người chơi dùng biến dị thực vật tự nhiên trưởng thành mà thành thân thuyền bên trong nghiêng về có a l í t thiết lập phù văn trận pháp ở nạp điện sau có thể tự động sinh thành phòng ngự tính phòng hộ có thể hữu hiệu chống đỡ tấn công từ xa bên trong trừ rộng rãi ngoài phòng ngủ còn có các người chơi phòng thí nghiệm phòng họp các loại nhưng các người chơi ở trên biển đi thời điểm cũng có thể thuận lợi vì chính mình ra sức trên bung thuyền nhưng là b á t môn có thể di động hỏa long số hay tăng cường tấn công từ xa năng lực ngoài ra các người chơi còn đem bình ước quy cùng tám cái đại công chuyển đi tới cũng lấy điện lực khởi động cánh quạt bình thường tốc độ có thể đạt đến ba mươi tiết tốc độ cực hạn có thể đạt đến sáu mươi tiết nhìn chiếc thuyền lớn này lục phàm thỏa mãn gật gật đầu đây là ta ma vương hào đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế riêng ninh đám này người chơi đều là li me a tám chương hai thuyền không có ngày thứ hai thuyền không còn đi tới bến tàu chuẩn bị lên thuyền đi xa các người chơi kinh ngạc nhìn vắng vẻ bến tàu tan nát c õ i lòng hô thuyền đây chúng ta lớn như vậy thuyền đây thằng nhóc ngươi đi đâu vậy nghe ba ba trở về đi bên ngoài nguy hiểm ma vương hào Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. đại công cũng không gặp. đúng hay không đám kia hỗn đàn mang theo thuyền chạy. có người chơi ở trên thuyền sao. không có. đến cùng là nơi bê cơ trộm thuyền vẫn là xuất hiện bất. trò chơi này có cần thiết như thế làm sao. làm thịt bọn họ. làm thịt bọn họ. chúng ta một tháng công tác thành quả a. nhất định phải chém chết bọn họ. lục phàm cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn bến tàu, cảm giác mình tâm đều bị đào một khối, hắn ở trên thuyền trụ sở bí mật không có, cất dấu vàng b ạ o sách báo, màu trắng giá y ma thạch lão bà, từ khi hắn dùng tai át điểm sửa chữa pháp tắc, n h ư n g hắn có thể mãi mãi không sẽ tự động hấp thu ma thạch sau khi, hắn vẫn không có cố gắng thưởng thức qua đối phương, trái cây muốn ở tốt nhất thời khắc hưởng dụng, Hắn đã làm tốt liên tiếp quy hoạch, chuẩn bị theo chính mình ma thạc đến lần trước minh mông cuồn cuộn lữ hành. thế nhưng hiện tại, hết thảy đều không có làm thịt bọn họ. bất kể là ai, đều muốn làm thịt bọn họ. dòng lũ bằng sắt thép, lão bàn đừng sửa lại. chúng ta bây giờ còn có dư thừa vật liệu tạo thuyền sao. lục phàm phấn nộ hỏi, vật liệu không đủ. dòng lũ bằng sắt thép khó khăn nói, trước tạo ma vương hào đã dùng hết hết thầy dự chữ, hiện tại cái gì đều không có, gảy cái b ú t tay, lục phàm đem tiên đao dự ngôn ra triệu hoán lại đây, không cần lục phàm s ẵ n sọ trước tiên đao ngôn ngữ nhà liền biết nên làm gì, phương đông là ngươi phải qua con đường, thời gian là ngày kẻ địch lớn nhất, mau chóng xa được thôi, Bằng không ngươi chắc chắn hối hận cả đời. nghe xong bài thơ này, lục p h ạ m nhìn một bên hai c á c h ly me. ta hiện tại liền muốn ra biển. nhưng là, mỗi người một vạn vinh dự. chờ, chúng ta vắt ấp suy nghĩ ếp đi ra cũng cho ngài nghĩ một biện pháp đi ra. dòng lũ bằng sắt thép cùng lão bàn đừng sửa lại lập tức bắt đầu dây dưới tìm tòi tư liệu, cùng tập hợp, trải qua nhiều mặt kiểm chứng sau khi, bọn họ được một cái ý nghĩ g h là chủ ý. chúng ta dùng băng tạo thuyền đi, dùng tỉ mỉ xác thực tư liệu thuyết phục lục phàm sau. bọn họ lập tức hành động lên, tìm tới hết thầy ma pháp sư người chơi, cũng gọi lên a l í t cùng bốn con dương mỉ mỉ, cùng thảo luận dùng băng tạo thuyền công việc, nghe nói các người chơi chuẩn bị dùng băng tạo thuyền. a l í t trong nháy mắt cười vang lên, ha ha ha. ta không nghe lầm chứ, đầu ấ c của các ngươi là nước làm đi, lại sẽ nghĩ tới dùng băng làm thuyền, đến cùng là c á c h nào người ngô ngốc sẽ tin tưởng các ngươi loại này ý nghĩ kỳ lạ chủ ý. Lục cái cỡ Đại đây ngồi Trải khi. Nhân. trong nháy A qua Lít mắt thẳng. là Buông tay đi làm đi. Ta tin tưởng các ngươi có thể. các người chơi bắt đầu khinh bị nhìn a l í t nhìn ta làm gì ta nhưng là m ị ma a lật lọng không phải chuyện thường như cơm bữa sao không có tiết tháo chút nào có thể nói thiệt thòi ban đầu ta còn manh qua ngươi chính là chính là một cái m ị ma không phải dựa vào hộ hình hấp dẫn người khác trái lại cần một liếm lại liếm còn cái gì đều liếm không tới quả nhiên là m ị ma sỉ nhục chúng ta có thể có biện pháp gì. a l í t bất đắc dĩ thở dài nói. phát ruột không trọn vẹn. lại không biết quyến rũ nam á c ma phương pháp. của cải còn không phải đặc biệt phong phú. trừ là cái ma pháp sư vẫn không có cái gì khác nhất nghệ tinh. có thể không cũng chỉ có thể liếm sao. mấy cái người chơi trong nháy mắt chảy ra cảm động lây nước mắt. không sai. chúng ta cũng nhanh muốn trở thành ma pháp sư. mọi người đều là giống nhau có điều cũng có người chơi hỏi ngươi coi trọng lục đại nhân điểm nào chúng ta nhường hắn sửa lại tính tránh ngươi mỗi ngày đều ở ghi nhớ mặt thân thể thực lực mang tính á c đảo a lít bàn ngón tay tính dưới trên người hắn ưu điểm rất nhiều hơn nữa còn cứu qua ta mấy lần không thích m ấ y kỳ quái đi ngươi nói cũng có đạo lý có điều ngươi thích nhất hắn nơi nào. a l í t c a o mày suy nghĩ hồi lâu. cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đung đưa chính mình đ u ô i không biết ai. thật sống nơi nào đều thích. cá ướp muối. thích. vàng bảo sách báo người yêu thích. thích. đem ma thạch làm vợ kỳ quái mê. thích. các người chơi liếc mắt nhìn nhau. cảm giác đối phương đã không có thuốc nào cứu được. tính. chúng ta vẫn là thảo luận dùng băng tạo thuyền sự tình đi, đầu tiên là vật liệu, hỗn tạp một ít đặc thù vật chất có thể đem nước điểm nóng chảy tăng lên một ít, sau khi lại nhường alit sử dụng phù văn, liền có thể đem nhiệt lượng toàn bộ hút đi, cũng chuyển hóa thành đi tới động lực, không thể không nói, ma pháp một số thời khắc vẫn đúng là thuận tiện, cơ sở nguyên lý có, sau đó chính là thực thi quy tắc chi tiết, đi thôi, chúng ta đến bán thần không gian bên trong thí nghiệm một hồi, mau chóng làm ra điểm thành quả đến, lại hoa một ngày thời gian, ở eli ra phụ trợ dưới, ở âu hoàng ra trì dưới, các người chơi trải qua hơn trăm lần nhiều lần thí nghiệm, rốt cuộc thành công tìm tới thích hợp vật liệu, cũng thuận lợi tìm tới thích hợp phù văn, lập tức đi tới bến tàu, bọn họ bắt đầu dựa theo suy đoán tốt kế hoạch, điên cuồng chế tạo đặc thù khối băng, cũng đem bọn họ đông cùng nhau. không tới ba ngày thời gian, một chiếc hoàn toàn mới xe trượt tuyết hoàn thành, nó toàn chỉ dài có năm mươi mét, chứ có thể ra t ố c đi tới phù văn khởi động dụng cụ ở ngoài không có thứ gì. hết t h ả y phòng ốt đều là khối băng chế thành, gian phòng số lượng toàn bộ chém tới nguyên lai một phần tư. liền ngay cả cung cấp đồ ăn thần thánh gỗ cao su đều chỉ có thể dùng nhỏ một sai hơn nữa số lượng còn không thể quá nhiều vũ khí tầm xa không có duy nhất có thể sử dụng vẫn là một đài cũ khí hỏa long số một dự bị đạn pháo cũng không phải rất nhiều hết thảy đều cần giản lược hơn nữa không có bình ế c quỵ thuyền tốc độ di động tương đương chậm đại khái chỉ có thể đạt đến hai mươi tiết dáng vẻ nhìn trước mặt đơn sơ xe trượt tuyết, các người chơi đối với trộm thuyền tặc lửa dần càng r ồ i dào. chiếc thuyền này liền gọi a ve ơ hào đi. quản trộm thuyền là đa nốt vẫn là diệt ba. ngày hôm nay đều muốn diệt bọn hắn a, Đi. lái thuyền, sông a, cho bọn họ một c á c h báo ứng. vì phòng ngừa chuyện lúc trước lại lần nữa phát sinh, các người chơi cấp t ố c lên thuyền, cũng mang lên ma vương thành hết thảy nơi bê cơ. sau đó chuẩn bị m i n h mông cuồn c u ồ n hướng về phương đông chạy tới. t ỷ giảm bơ svênh svênh svênh svênh svênh svênh s v n h svênh svênh svênh svênh s v n h s t h svênh s v h svênh s v n h svênh svênh svênh svênh s v h svênh svênh s v h svênh svênh s v h svênh s n h svênh svênh svênh s v n h svênh svênh svênh svênh n h s v ê h svênh s n h s n h s n h svênh s n h s n n h s v Suy nghĩ nên làm gì đem này thuyền mở ra đi. không có người sẽ lái thuyền sao. như vậy giao cho ta đi. Martin mỉm cười lật r a đ ỉ n h đầu thuyền trưởng m ũ mang theo. sau đó cắn vào không có thiêu đốt cái tàu. bắt đầu điều động chiếc thuyền này. hắn có tám cấp quản g i a kỹ năng. hơn nữa trước cũng tiếp xúc qua điều khiển. bởi vậy rất nhanh liền đem tự thân điều khiển kỹ năng tăng lên tới sáu cấp. thuận lợi khởi động lên. Martin tiên sinh xem ra tốt tin cậy các người chơi hưng phấn nhìn Martin bóng lưng. ở Martin điều động, chiếc thuyền này ổn định mở ra bến tàu, lái vào biển máu, cũng hướng về phương đông chầm chậm chạy tới. có điều ở sáng ngày thứ hai, chiếc thuyền này chìm, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nhiệt. g Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea-08, t r ư ơ n g ba thần khí thí luyện, gôn đinh. ngươi biết không. từ khi ta biết ngươi tới nay, vận may của ta liền không có dễ chịu. ngươi có muốn hay không đi uống điểm thánh thủy trừ tà. ngươi tại sao không cân nhắc đi dùng thánh thủy rửa tẩy não con đây. ngươi cay cặn bã, nằm ở trung nát băng lên. lục phàm bất đắc dĩ nhìn bầu trời. có một vấn đề hắn chết sống đều suy nghĩ không ra. nay thuyền làm sao chầm đây. hắn chỉ nhớ rõ chính mình ở cá ướp muối. sau đó uống chén sữa dây liền nằm ở trên giường ngủ đi. sau khi tỉnh lại liền phát hiện thuyền không còn. lớn như vậy cái thuyền. nói không liền không còn. hắn biết đây nhất định là nghiệp lực ảnh hưởng. nhưng nghiệp lực tóm lại cần một cái con đường tiến hành biểu diễn không thể vô duyên vô cớ phát sinh ở trôi nổi ở biển máu lên nát băng lên trừ hắn cùng gôn đinh bên ngoài còn có mặt khác ba cái ly mẹ phân biệt là thần họ sĩ ta đúng là sơn cùng với tay biên tập lúc này này ba cái người chơi vây quanh ở lục phàm bên người vô lực nhìn bầu trời lục đại nhân chúng ta thật đói à, có thể hay không nhường chúng ta đi chết đây, các ngươi chết ta làm sao theo người chơi khác liên hệ, bọn họ hiện tại ở nơi nào, một phần người chơi đã chết trở lại, sau đó bởi vì điểm sinh ra đã bị dòng máu vây quanh, vì lẽ đó bọn họ chết rồi sống lại, sống lại chết, thật vất v ả sống sót sau rốt cuộc dùng vật liệu xây dựng sắp ra đời điểm vây nhốt, rồi mới miễn cứng không sao rồi, cái khác không chết trở lại người đâu một phần còn ở trên nước phiêu đây một phần thì lại số may tìm tới lục địa bắt đầu chơi hoang đảo cầu sinh thật lạc quan lục phàm lắc lắc đầu bọn họ biết chúng ta thuyền làm sao trầm sao cái khác nơi bê cơ ở nơi nào đây hai vấn đề cũng không biết có điều có người chơi chú ý tới thuyền trầm trước có sương mù xuất hiện Sương mù bao phủ thời điểm thuyền lập tức phát sinh k ị c h liệt va chạm. Sau khi liền chìm, lục đại nhân, ta thật sự đói bụng không chịu được. ngươi có thể hay không tùy tiện nắm ít đồ nhường ta g ặ m g ặ m hoặc là ngươi tại chỗ cắt cái món g tay cũng được. Lục phàm lật qua lật lại chiếc nhẫn chứa đồ của mình. phát hiện bên trong cái gì cũng có, chính là không có ăn đồ ăn. Cuối cùng Hắn hãy tìm ra một bản chính mình xem qua sách báo, ném cho đối phương, nhường bọn họ ăn sách đi, không biết qua bao lâu, bọn họ chợt nghe tiếng chim h ó t tay biên tập lập tức đứng dậy, hưng phấn hô, tiếng chim h ó t chung quanh đây có hòn đảo, tin tưởng ta, vỏ sọ r a hoang dã cầu sinh ta xem qua mười mấy lần, có chim phủ cận liền sẽ có hòn đảo, không có sai, n g ư ơ i xác định kỳ huyễn thế giới dưới tự nhiên pháp tắt nghe vỏ sò ra. Ta đúng là dơ, uể hoài hỏi. Thử xem cũng sẽ không mang thai. đường tăng vừa bắt đầu cũng là nghĩ như vậy. đừng nói nhảm. lục đại nhân, hỗ trợ dò xét cha một chút đi. lục phàm chỉ có thể bay đến không trung. cũng v ẫ n d ù n g điều tra ký có thể bắt đầu kiểm tra tình huống chung quanh. ở cường hóa giao cho cùng điều tra song trọng hiệu quả dưới. Hắn có thể cảm nhận được chính mình ý thức đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Hoàn cảnh chung quanh dường như một tấm ba chiều bản đồ ở trong đầu của Hắn bày ra. ở tấm bản đồ này bên trong, Hắn nhìn thấy như ta đúng là rơi, nói tới. ở chỗ không xa, quả thật có một cái đảo nhỏ, lập tức mang theo ba cái ly me cấp tốc sông lên đảo nhỏ. ta đúng là rơi, cùng tay biên tập vừa hạ xuống liền bắt đầu điên cuồng ăn đất. đất ăn ngon thật, lần đầu phát hiện đất lại có thể như thế ăn ngon, còn có sun ma vật, giàu có dinh dưỡng, an b u m i n là thịt bò gấp ba, dế cỏ nhai lên còn có vị ngọt, quá tuyệt, lục đại nhân, ngươi có muốn tới hay không điểm, nơi này đất rất sút, lục phàm lắc lắc đầu, không cần, ta còn không nghĩ x a đọa đến bước đi kia, thần họa sĩ cũng không ăn sao, h ơi chờ một chút, mảnh này cảnh sắc gây nên ta linh cảm. Ta trước tiên sưu tập một ít vật liệu lại nói. Thật không, quá đáng tiếc. Ở hai con li me điên cuồng ăn đất thời điểm, lục phàm cũng bắt đầu cất cánh, cũng quan sát hòn đảo nhỏ này. cả hòn đảo nhỏ đều bị dòng máu vây quanh. trên đảo phong cảnh xem ra rất bình thường, cũng không có bất kỳ thực vật. mà là tràn ngập đủ mọi màu sắc nham thạch, tiếp tục hướng về lên bay, lục phàm bay càng cao hơn một chút, sau đó phát hiện những này đủ mọi màu sắc nham thạch kỳ thực tạo thành một cái khổng lồ đồ án, một tòa thành thị đồ án, ở tầng trời thấp thời điểm còn cảm giác không ra, nhưng một khi bay đến trên không, liền có thể nhìn thấy cả tòa thành thị toàn cảnh, cả tòa thành thị đều là bị người vẽ trên mặt đất, từ trời cao có thể nhìn thấy tòa thành thị này tương đương phồn hoa, thậm chí và nhân giới loại cỡ lớn thành thị so với đều không kém chút nào. từ trời cao bên trong, lục phàm có thể dễ như ăn cháo nhìn thấy bên trong xa hoa hoàng cung, tráng lệ tháp như thế kỳ quan những vật này. thú vị, là ai ở đây vẽ vật này. hơn nữa diện tích còn rất lớn, phát hiện nơi này trừ vẽ bên ngoài không có thứ gì. Lục phàm cối u cùng quyết định bay xuống, sau đó cùng các người chơi suy nghĩ nên làm gì rời đi nơi này. có điều chờ hắn trở xuống tại chỗ sau, hắn phát hiện nơi này trừ thần họa sĩ ở ngoài, ai cũng không ở. thần họa sĩ, hai người bọn họ đây, từ sát hồi thành, thần họa sĩ sắc mặt nghiêm nhị rời một cái thân vị, lộ ra phía dưới hai cái vẽ trên đất li me. nhìn c h ầ m c h ầ m này hai cách ly me nhìn một lúc, lục phàm hỏi, tình huống thế nào, ta cũng không biết, chỉ trước mắt thời gian, hai người bọn họ đã không thấy t â m hơi, sau đó phát hiện bọn họ liền xuất hiện ở đây. ý của ngươi là, bọn họ tiến vào vẽ bên trong, thần họa sĩ gật gật đầu, lục phàm nhất thời cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, đúng là g o l d i n h suy nghĩ một chút. mở miệng nói rằng, hẳn là thần khí thí luyện, bọn họ hẳn là phát động thần khí thí luyện điều kiện, sau đó bị đưa đến bên trong, ta p h ỏ n g chừng hẳn là bọn họ ăn đất, như vậy cũng có thể, bọn họ chính là ăn một chút đất mà thôi à, thời đại này ăn đất đều có tội sao, ngươi không thể không thừa nhận, không phải hết thảy thần khí cũng giống như ta như thế bình thường, ngươi một cái sợ huyết, miệng thối, còn b ộ i tình bạc nghĩa kiếm người không ngại ngùng nói như vậy ngay ở lục phàm cùng gôn đinh đấu võ mồm thời điểm thần họa sĩ đã thông qua quy quy theo mặt khác hai cái l y me đạt được liên hệ các ngươi bên kia tình huống thế nào thần họa sĩ hỏi vẫn được chúng ta hiện tại ở một cái thành phố khổng lồ bên ngoài các ngươi đi nơi nào ta đúng là rơi lập tức trả lời nói khi như su càng c ơ cơ khi như thần họa sĩ yên lặng đem hai cái ly me hình vẽ xin sốt sau đó gửi đi cho đối phương có lý hiểu rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau khi ta đúng là rơi cùng tay biên tập có chút không rõ hiện tại trò chơi bày ra ngươi thật sự không biết nên nói hắn chăm chỉ vẫn là nói hắn có bệnh vì c h ú n g ta này mấy cái người chơi chuyên môn thiết kế một cái phó bản đi ra có lúc này liền nhiều đổi mới cái khác công năng đi a vậy các ngươi có muốn hay không chơi đây muốn hai cái l y me chăm miệng một lời hô ở bọn họ nói chuyện thời điểm lục phàm cùng thần họa sĩ nhìn thấy hai cái l y me bên người bốc lên hai cái đối thoại bọt khí sau đó chầm chậm biến mất tuy rằng gặp hàng duy đà kích nhưng hai cái l y me cũng không có cảm giác đã có gì thường gì ở trong tầm mắt của bọn họ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 có điều n ư ớ n g sói thịt cần thịt n ư ớ n g giá cùng đ ồ chấm các ngươi lại phải đến tìm thợ rèn cùng đầu biết vị trí của bọn họ ta không sẽ trực tiếp nói cho các ngươi các ngươi cần trước tiên hoàn thành ta ủy thác mới được nghe được này một đống lớn d ư ờ m d à i nhiệm vụ ta đúng là dơ nghi ngờ hỏi cần như thế phiền phức sao chúng ta chính là muốn vào cách thành hoàn thành một lần nhiệm vụ mà thôi xin lỗi đây là quy tắc. ở vệ binh theo ta đúng là rơi, giải thích thời điểm. tay biên tập liếc mắt ra hiệu. sau đó vây quanh vệ binh nhảy một vòng. hắn ở trong thực tế cũng là cách ra me thủ chuyên nghiệp. có điều theo ba lơ loại kia dựa vào cứng thực lực chính diện qua cửa người chơi không giống. hắn là tà đạo cách chơi trung thực người yêu thích. có thể thè mất, liền thè mất, có thể ra khỏi thành, liền ra khỏi thành. liền đ ộ c chết bốt, liền tuyệt đối không để sát vào bốt, nhảy xong một vòng sau, hắn cấp tốc phát động tự thân kỹ năng, đường tiến độ, cái này kỹ năng có thể để cho hắn ở ba i â y bên trong tùy ý hồi tưởng tự thân vị trí. bởi vậy, hắn trong nháy mắt hồi tưởng đến vệ binh sau lưng, sau đó hướng về đối phương thận lập tức chọc vào một đao, sau đó, hắn lại hồi tưởng đến vệ binh phía trước, nhân đối phương không phản ứng lại trước, lại hướng về cổ của đối phương chọc vào một đao, ngăn ngắn ba g i â y bên trong, hắn cấp tốc hướng về vệ binh mỗi cái vị trí xuyên đao, mãi đến tận vệ binh đấm máu ngã trên mặt đất mới thôi, đi thôi, vào thành, tay biên tập đối với một bên ta đúng là rơi, nói, ngươi quá hung tàn đi, liền làm như thế rơi mất một cái nơi bê cơ, Chẳng muốn làm nhiệm vụ. đột nhiên, trong thành phố cảnh báo vang lên, lượng lớn vệ binh đột nhiên xuất hiện, cũng nhằm phía này hai người chơi, không đ ợ i hai người chơi phản ứng lại, các vệ binh liền lập tức đem chém chết, đang bị chém chết sau, hai người chơi trực tiếp trở lại hình ảnh bên trong tại chỗ, mờ mịt nhìn phương xa pháo đài, ở nơi đó, mới vừa bị chém chết binh sĩ đã phục sinh, lúc này dĩ nhiên ở trông coi tòa pháo đài này thảm cái này phó bản sau khi chết sẽ không thoát ly cái kia đúng hay không nói nếu như không hoàn thành phó bản cái số này liền phế đừng a chúng ta chính là ăn một điểm đất mà thôi không cần như thế tàn nhẫn đi vạn năng lục đại nhân đây cứu màng a ở bên ngoài lục phàm g ô n đ i n h cùng với thần họa sĩ xem cảnh tượng trước mắt, sau đó thảo luận lên. g ô n đ i n h thần khí thí luyện thoát ly điều kiện là cái gì, có thể nhìn ra sao, không biết được. Thần khí trên bản chất là thần linh sử dụng vật phẩm, trung gian sẽ chen lẫn một ít thần linh sức mạnh, cũng có một ít thần linh thần chức, bọn họ thí luyện thiên kỳ bách quái, ta làm sao có khả năng biết tất cả, như vậy ạ. từ hiện tại tình báo đến xem, cái này thần khí có không để những người khác thoát ly đặc tính, như vậy ta rất hiếu kỳ, trước có hay không những người khác đã tiến vào cái này thí luyện, nên có, bất quá bọn hắn khẳng định chưa hoàn thành, không phải vậy cái này thần khí sớm đã biến mất, một đôi h i ế m người suy nghĩ một phen, cuối cùng được ra một cái kết luận, n h ư n g bọn họ làm nhiệm vụ đi, biết cái kết luận này sau, tay biên tập chỉ có thể vẻ mặt đưa đám, theo ta đúng là rơi, hướng về ngoài thành câu cá lão nhân đi đến, đang đến gần đối phương thời điểm, ta đúng là rơi, vẫn không nói gì, tay biên tập liền lập tức phát động tự thân kỹ năng, ba giây liền đập chết cái này câu cá lão nhân, ta đúng là rơi trợn mắt ngoác mồm nhìn đối phương, ngươi tại sao lại sằng bậy, có thể hay không nghe dưới ta chỉ huy thật không tiện a ta p h ầ m mềm hắc vấn đề không cẩn thận chấp hành tự động p h ầ m mềm hắc có điều sẽ không có chuyện gì đi chỉ chỉ xa xa đánh tới chớp nhoáng vệ binh ta đúng là rơi lạnh lùng nói ngươi cảm thấy đây một lần nữa trở về chỗ cũ ta đúng là rơi trực tiếp mệnh lệnh tay biên tập ở tại chỗ chờ lệnh chính mình đi nhọc nhằn khổ sở hoàn thành nhiệm vụ đi. Hắn tìm tới lão nhân, nhận tìm sói thịt nhiệm vụ. Hắn tìm tới vệ binh, nhận nghiệm chứng thực lực nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, Hắn lại nhọc nhằn khổ sở hoàn thành thợ rèn cùng đầu bếp nhiệm vụ. Thật vất vả ở g i ã ngoại tập hợp thập phần sói thịt, mang theo giấy thông hành trở lại cửa thành. nhưng được thời gian đã qua hồi phục, lạnh lùng nhìn cửa vệ binh, ta đúng là rơi, không nhịn được, khôi hải đây đúng không, chơi ta đây đúng không, ta hoa ba giờ liền cho ta c á c h này trả lời, bày ra, có loại lại đây à, ta muốn theo ngươi đấu kiếm, mà tay biên tập thì lại đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, cuối cùng gật gật đầu, ta đại khái hiểu, đây là c á c h phân trò chơi à, có ý gì, ta đúng là rơi, tò mò hỏi, Trò chơi kéo dài không đủ, vì lẽ đó nhất định phải dùng lượng lớn lặp lại, không có ý nghĩa hành vi để tăng trưởng trò chơi thời gian, do đó đạt đến những người chơi chìm đắm mục đích, lại như hơi nước lên rất nhiều trò chơi, chỉ cần kéo qua hai giờ, đạt đến những người không cách nào lùi khoản mục đích là được, n h à ai công ty game sẽ như vậy tẻ nhạc a, ở trên thế giới này tẻ nhạc công ty còn rất nhiều, Nếu là như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Ở ta đúng là rơi, nhìn kỹ. Tay biên tập bắt đầu tựa vào vách tường cất bước. cũng yêu cầu ta đúng là rơi, cũng với hắn như thế. Vòng quanh vách tường bắt đầu cất bước. tuy rằng không hiểu tay biên tập mục đích. nhưng ta đúng là rơi vẫn là dựa theo tay biên tập sẵn sò. Vòng quanh vách tường cất bước lên. Ở đem vách tường đi vòng đại khái một vòng sau khi, ta đúng là rơi cảm giác thân thể hết sạch, sau đó đột nhiên trực tiếp xuyên thấu vách tường, đi tới trong thành t h ị sương sốt chốt lát, hắn kinh ngạc nói, vẫn đúng là có thể à. đột nhiên, trong thành phố cảnh báo vang lên, lượng lớn vệ binh đột nhiên xuất hiện, cũng nhằm phía này hai người chơi, không đ ợ i hai người chơi phản ứng lại,